đoá đoá ngươi đừng sợ ta nghe nói cái này hình sự tự khởi tố chỉ cần nguyên cáo lượng giải là không sao nhi nói tới đơn giản nếu như người khác cũng được có thể hiện tại là khương bạch ta hắn là xưng tên tâm địa sắt đ á không nhân tính làm sao có khả năng dễ dàng lượng giải l i ê n ngay cả vị thành niên cùng người lớn tuổi đều bị hắn đưa vào đi vài cái ngươi nói như thế nào đây đoá đoá đã đủ sợ sệt cũng đừng lại cho nàng ngột ngạt được không ai có khương bạch xử lý không tốt chúng ta có thể từ cái kia khương thần trên người nghĩ biện pháp ta hắn không phải mới vừa thất tình sao khẳng định chính chống vắng đây chúng ta đoá đoá e o thon chân dài loại loại lớn hơn nữa dài đến cũng đẹp đẽ như thế một đại mỹ nữ nước mắt như mưa điềm đạm đáng yêu xin tha coi như là tâm địa sắt đá cũng sẽ giao động đi tốt nhất có thể bắt hương thần làm hương bạch đệ muội hắn lại tích cực còn có thể đối với đệ đệ mình bạn gái đ ộ n g thủ a nghe bọn tìm muội ly đoá càng tâm loạn như ma nếu như sớm biết hương thần là hương bạch đệ đệ nàng chắc chắn sẽ không nói những câu nói kia a càng thêm sẽ không liên phát ba cái tin nhắn đi nhục mạ đối phương hiện tại hối hận phát yên du huyện nào đó dài mai rong ba nam nhân chính ngồi vây quanh ở một cái bàn tròn nhỏ bên cắp tí rượu tuốt xiên thuận tiện tán gấu một ít rất hình đề tài la đại trạng m ấy ly bia vào bụng sắc mặt t ừ n g đỏ nhìn khương bạch mở miệng nói khương bạch à nếu như bạn gái ngươi la đại trạng t a không có bạn gái la đại trạng trừng mắt lên nếu như há t ố t nếu như bạn gái ngươi hỏi ngươi nàng cùng mẹ ngươi đồng thời rơi trong sông ngươi trước tiên cứu a i ngươi làm sao trả lời la đại trạng hỏi khí khương bạch nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh tuy rằng hắn không có nói qua yêu đương nhưng đối với cái này thế kỷ vấn đề khó vẫn có nghe thấy trước tiên cứu mẹ đi bạn gái khẳng định tức giận trước tiên cứu bạn gái đi trong lòng này con cũng không qua được、ra. có vẻ như làm sao tuyển cũng không quá thích hợp thật sự có nữ sẽ hỏi vấn đề thế này khương bạch thử nhai răng khương thần gật đầu thật sự có ca triệu dung dung liền hỏi qua ta vậy sao ngươi trả lời khương thần có lý chẳng sợ nói rằng ta liền nói trước tiên cứu ta mẹ à mẹ chỉ có một cái bạn gái không còn còn có thể lại tìm lời này đến cùng đệ đệ khương bạch giơ ngón tay cái lên sự lựa chọn của ngươi không có sai nhưng lý do không đúng la đại trạng chậm rãi l ắ t đầu sau đó ở khương bạch hai huynh đệ ham học hỏi như khát ánh mắt nhìn kỹ chậm rãi nói đến trước tiên nói kết luận dưới tình huống này trước hết cứu mẹ cứu bạn gái thuộc về đạo đức nghĩa vụ cứu mẹ nhưng là pháp định nghĩa vụ nếu như mẫu thân rơi trong sông con gái có năng lực cứu trợ mà thấy chết mà không cứu khả năng tạo thành không làm cố ý giết người nhưng nếu như là bạn gái rơi xuống nước mà bạn trai không thi cứu chỉ có thể được đạo đức lên khiển trách ngươi có thể mang hắn là tên sâu xa nhưng hắn không tạo thành phạm tội la đại trạng nhẹ nhàng đẩy một cái con mắt hơi mỉm cười nói đương nhiên nếu như linh chứng vậy thì coi là chuyện khác lúc này chính là điển hình nghĩa vụ xung đột mẹ cùng lao bà đồng thời rơi trong sông cứu ai cũng đúng cứu ai cũng không đúng nhưng không quản làm sao tuyệt đều sẽ không tạo thành phạm tội Khương Bạch hai huynh đương ệ miệng đều t r đều lao đại. Được lao rồi, cái này thế nhiên à y t ế kỷ khó vấn đề có rốt cục g ả i i Đương n h đạo lý là như thế cái đạo lý nhưng khẳng định không thể như thế trắng da đông cứng tới nói cái đề tài này sau khi kết thúc la đại trạng tựa hồ đến rồi hứng thú đón lấy lại nói một chút kỳ kỳ quái quái đề tài tội cướp đoạt bên trong có một loại nghiêm trọng tình hình gọi cầm súng cướp đoạt vậy nếu như đẩy một môn sơn pháo cướp đoạt tính thế nào đây ta hơn hai mươi ngày không ăn cơm đều nhanh chết đói nhìn thấy một con gấu trúc có thể ăn được hay không đương nhiên có thể ăn thiếu đốt ăn nướng ăn đều có thể này gọi cái gì khẩn cấp t r á n hiểm có cái nữ thả c h ó cá ta ta đưa cái này nữ cho cắn này gọi cái gì tự vệ bắt giặc phải bắt vua trước chó ta là đánh không lại nhưng thu thập cái k i a nữ vẫn là thừa sức k hương thần vừa ăn cật nướng con nướng r a u h ẹ một bên ha ha cười khúc khích có ăn có uống còn từ pháp luật đại n ư u trên người học được một ít kỳ kỳ quái quái c h i thức này sóng không t h ể t t i nên có nói hay không này lao khương nhà đời sau ít nhiều gì xem như là thiên phú dị bẩm đồng thời yêu thích cũng tương đương đặc biệt đối với những này rất hình để tài liền đặc biệt cảm thấy hứng thú càng nghe càng hưng phấn không đúng La đúng ạ Trạng i nhiên nhìn chầm chầm thần, không lý do nói rồi một câu như vậy. Trưng 275, bắt được giấy điều dài liền trở mặt. 3. Nói xong, trực tiếp liền đột Thần, một Trưng bắt trở mặt. trực nhìn Khương không như xong, được chằm chằm câu lý do vậy. p đ i ệ thoại. cáo Bị Bạch cười ha ha hỏi.、Đúng、đấy ú n g đ hương thần một mặt bất đắc dĩ ta cảm thấy người này chỉ định là có cái gì tật xấu ngươi biết hắn nói với ta câu nói đầu tiên là cái gì hả khá lắm hắn tới liền hỏi ta muốn bao nhiêu tiền khiến cho ta thật giống chuyên môn l ừ a nhà bọn họ tiền như thế k ta hiện tại rất có thể hiểu được trước ngươi đã nói với ta những câu nói kia lần này coi như một phân tiền k ô n g lớn ta cũng phải nhường những người này được bọn họ nên được trừng phạt khương bạch vỗ vỗ b ờ vai của hắn nói rằng chuẩn bị tâm lý thật tốt đi này còn chỉ là cái bắt đầu hơn ba ngàn cái bị cáo đây Ca, ngươi không phải trải qua một lần sau ngươi nói cho ta một chút thôi những người này có thể sẽ ra chiêu gì số cũng làm cho ta có chút chuẩn bị khương thần tràn đầy phấn khởi nói rằng nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi khương bạch cười cận bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm kỳ thực nói t r ắ n g ra không nằm ngoài vài loại động tác võ thuật cước bức rụ rỗ đạo đức bắt ó c dính chặt lấy k ư ơ n g thần một bên nghe một bên gật đầu được ta biết rồi ta chắc chắn sẽ không nhường bọn họ toàn nguyện hương thần cầm n ắ m đấm hạ quyết tâm hắn nghĩ cũng rất đơn giản n h ư n còn chân chính theo những kia g i a thuộc tiếp xúc qua sau khi hương thần mới rõ ràng chính mình vẫn là quá tuổi trẻ một cái hơn bảy mươi tuổi tóc hoa dâm bước đi đều run rẩy lao t h á i thái lao lệ tung hoành vì là con trai của chính mình xin tha một cái rất bụng lớn phụ nữ có thai khóc sức m ớ t khổ sở cầu xin nói hài tử không thể không có ba ba ba bốn tuổi long p h ơ thai hai bên trái phải cầm lấy khương thần tay ngây thơ hỏi hắn mẹ lúc nào có thể về nhà ngươi nói đối mặt tình huống như thế làm sao làm lao nhân phụ nữ có thai tiểu hài nhi đừng nói khương thần dù cho là đổi lại k h ư ơ n g bạch đều không nhất định có thể chống đỡ được cho nên nói tích cực chuyện này thật không phải người bình thường có thể làm trước tiên không nói thời gian tiền tài những này khách quan điều kiện hạn chế liền chỉ nói riêng đối mặt những này ra thuộc k h ổ s ở cầu xin ngươi thật có thể t à n nhẫn đến quyết tâm đến người đáng thương tất có chỗ đáng trách đáng trách người cũng có đáng thương chỗ những người kia là phạm tội có thể gia thuộc của bọn họ là vô tội nếu như bởi vì chuyện này nhường gia thuộc của bọn họ lão không chỗ nào tự vào nhỏ không chỗ nào đôi hải tử sinh ra sẽ không có phụ thân hương thần trong lòng thật băn khoăn dù cho không sai ở hắn có thể trung quy người không phải cây cỏ lòng người cũng không phải bàn thạch cuối cùng hương thần vẫn là lượng giải một phần đương nhiên hắn không phải tùy tiện lượng giải nhất định phải là tình tiết không tính đặc biệt nghiêm trọng đồng thời điều kiện gia đình cũng xác thực rất đ ặ c thủ mới sẽ suy xét lượng giải hơn nữa hương thần cũng nâng điều kiện những người này nhất định phải tự mình ngay mặt hướng về hắn nói xin lỗi nếu như xin lỗi thái độ còn có thể sẽ chính thức cho bọn họ ký tên giấy thông cảm nếu như chết cũng không hối cải xin lỗi còn qua loa cho sóng thái độ ác liệt cái k i a t h ậ t không tiện cho ngươi cơ hội ngươi dùng không được vậy thì không có cách nào thái an võ t ú c sân bay đế t ử long thành máy bay chậm rãi hạ xuống một đôi đôi vợ chồng trung niên xuống máy bay bọn họ quần áo ngăn nắp từ đầu đến chân đều là hàng hiệu vừa nhìn liền giá trị bản thân không ít chính là lâm mỹ gia cha mẹ lâm hành đ ổ cùng tân vận đồng hành còn có người là bọn họ cố ý ở long thành tìm kỹ luật sư trần mậu chiết ba người một bên đi ra ngoài vừa nói chuyện trần luật sư lần này liền phiền p h ư c ngươi nhất định muốn giút chúng ta thuyết phục nguyên cáo dù cho nhiều cho ít tiền cũng không đáng kể ba người i rất nhanh h t trên đi tới lối ra k bên này nhi trần ngọc chiết theo tiếng kêu nhìn lại nhất thời ánh mắt sáng lên cất bước đi tới lâm tiên sinh thần nữ sĩ vậy chính là ta đường đệ trật kiệt hắn cũng là luật sư a kiệt đây là lâm hành đồ tiên sinh tần vận nữ sĩ cũng là ta hủy thác người trần mộng chết cho song phương giới thiệu một chút sau đó bốn người không có chỉ h o á n thời gian trực tiếp đi tới bãi đậu xe mấy phút sau trần kiệt lái xe mang theo ba người từ sân bay rời đi lên cao tốc thẳng đến du huyện lâm tiên sinh t ầ n nữ sĩ cái này hắn đây ta đại khái hiểu rõ qua nói thật hiện nay xem ra lâm tiểu thư tình cảnh rất không lạc quan nếu như lên tòa án quá nửa là muốn thu hình chúng ta biện pháp duy nhất chính là đình chuyện đi giải đây là thân xin lỗi chỉ cần đối phương rút đơn kiện là không sao nhi vì lẽ đó chờ một lúc gặp mặt các người muốn xuất ra thái độ lấy ra thành ý dù sao chúng ta là cầu người trên xe trần n g ọ n g chết hướng về hai người dàn dò cái gì cầu hắn tân vẫn lúc đó liền không vui hai tay hướng về trước ngực một ôm phiết miệng nói rằng cái k i a gọi hương thần làm hại con gái của ta bị cảnh sát bắt đi điều tra nhường chúng ta cũng theo lo lắng sợ hãi còn phải ta đi cầu hắn ta không miệng rộng ba phiến hắn đều tính cắt chế trần n g ọ n g chết bất đắc gì nói thần nữ sĩ tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được nhưng tình huống chính là như thế cái tình huống có thể nói lâm tiểu thư mệnh n ô n nắm ở trong tay đối phương đây lâm hành đồ nói rằng được rồi đừng phát tính khí tất cả lấy con gái làm trọng không quản đối phương muốn bao nhiêu tiền ta đều thỏa mãn hắn chỉ cần con gái của ta có thể bình yên vô sự làm sao đều dễ nói được rồi được rồi ta nhịn một chút tân vận g ậ t g ù trần mộng chết nội tâm thầm than một tiếng luôn cảm thấy lần này điều giải sẽ không rất thuận lợi nhưng vào lúc này lái xe trần kiệt quay đầu liếc nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế trần mộng chiết hỏi đường ca các ngươi này án nguyên cáo gọi khương thần không sai ngươi biết trần mộng chết liền vội vàng hỏi có người quen tốt làm việc mà trần kiệt nhưng hỏi ngược lại đường ca ngươi không biết sao Ta biết cái gì? k hơn ư g t h ầ nữa theo ta thế, tổng biết nhất rất một Khương Bạch quan hệ, lại như quan hệ của ta và như thế, là anh em họ. Khương Bạch tổng hẳn phải biết đi. Gần nhất rất hỏa một cái vong hồng. Hơn em vong ngươi ngươi quan quan Gần n lại của cái là đi. và còn có một chuyện cái này khương thần luật sư là la phi mấy ngày trước ta còn theo la phi từng giáo thủ bị ngược đến được kêu là một thảm nói nhiều rồi đều là nước mắt vốn là ta còn kỳ quái vì sao la phi sẽ đến loại địa phương nhỏ này tiếp loại này nhỏ án sau đó biết rồi khương thần cùng khương bạch quan hệ ta liền hiểu trần kiệt còn ở tự mình tự nói chuyện đây trần mậu c h ế t sắc mặt đã thay đổi hắn vội vã lấy điện thoại di động ra tóc tóc tìm tòi khương bạch một lát sau, trần ngộng chết thở dài một tiếng tâm đã chìm xuống khương bạch danh tự này trong nháy mắt liền để nguyên bản nắm chắc điều giải tỷ lệ thành công thắng tắp hạ xuống suy nghĩ một chút trần ngộng chết quay đầu lại nhìn về phía xếp sau hai người n g a khí nghiêm nghị nói rằng lâm tiên sinh tần nữ sĩ sự tình phát sinh một chút biến hóa lần này nguyên c á o không bình thường h ắ n đường ca là khương bạch trần ngộng chết đem khương bạch tình huống đại khái giới thiệu một chút nói tiếp vì lẽ đó hai vị điều giải thời điểm nhất định muốn thái độ càng tốt hơn thành ý càng đủ một điểm không phải vậy e sợ không phải là một cái vong không sao có cái gì ngạc nhiên lâm hành đồ xem thường nợ nụ cười nhẹ nhàng nói rằng ta cũng tìm không ít v o n g hồng hợp tác qua những người này rất dễ tiếp xúc chỉ cần cho đủ tiền dù cho là nhường bọn họ làm chó bọn họ đều sẽ cười le lưới l ắ c đôi lâm tiên sinh cái này khương bạch không giống nhau ha ha không giống nhau có thể không có nhiều như thế không có người nào là tiền giải quyết không được nếu như có vậy thì cho hắn nhiều tiền hơn lâm hành đ ộ là một cái thương nhân thành công thương nhân hắn yêu thích dùng tiền đến giải quyết vấn đề cũng thờ phụng có tiền có thể sai khiến ma quỷ cẳng có tiền có thể sai khiến ma quỷ này một tín hiệu trần luật sư ngươi cũng đừng quá x u ấ t sắng này đ i ề u giải theo thương mại đàm phán bản chất là như thế ai trước tiên rủ rẻ vậy thì xuống hạ phong thay thế trần mộng chết cũng không tốt nói cái gì nữa chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn theo khương thần đ i ề u giải thời điểm tốt nhất khương bạch có thể kéo cái cái bụng đi chỉ cần hắn không có mặt chuyện này liền dễ làm nhiều cùng lúc đó du huyện thiên hồng khách sạn lớn thúy trúc phòng bên trong bao xương a thu khương bạch đột nhiên hắt hơi một cái lập tức xoa xoa mũi bên cạnh hắn là khương thần cùng la đại trạm đối diện ngồi một nam một nữ nam gọi đặc khẩn nữ tên là bạch linh là một đôi phu thê đặng khẩn là hơn ba n g à n bị cáo bên trong một cái chửi đến rất tàn nhẫn hơn nữa tương quan ngôn luận số lai、like、vượt qua năm ngàn vốn là khương thần là không chuẩn bị lượng giải hắn có thể không chịu nổi mang thai tám tháng bành linh rất bụng lớn khổ sở cầu xin a cuối cùng khương thần vẫn là sinh ra lòng chắc khẩn ở đặng khẩn tự mình cúc c u n g xin lỗi đồng thời bảo đảm sau đó cũng không tiếp tục tùy tiện phun người sau khi cho hắn ra đơn giấy thông cảm cảm ơn ngươi, tiên sinh, thật thật cảm ơn n g ư ơ i bành linh liên tiếp càng tạ mừng đến phát khóc t h ư ơ n g thần vung vung tay nói rằng không cần cám ơn ta chỉ cần đặng tiên sinh sau đó hơi hơi chú ý một điểm là rồi cái này internet mắng người cũng có thể sẽ nghi có dính l i ễ u đến phạm tội phí lời thật cờ mờ nờ nhiều nhưng mà đặng khẩn nhưng như là biến thành người khác giống như đầy mặt thiếu kiên nhẫn lôi kéo lao bà liền muốn đi khương thần hơi nhúng mày chầm giọng hỏi đặng khẩn ngươi mới vừa nói cái gì đây lỗ hai không dùng có thể quên cho có yêu cầu người đặng khẩn liếc hắn một cái nhìn cái gì vậy thật là có bệnh vừa nãy ngươi nói ta hai câu cũng coi như hiện tại lao tử đều bắt được giấy điều giải ngươi còn bức bức lại, lại không xong không còn ai ngông c h i u ngươi à cỏ chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu ta chỉ là không muốn ngồi tù ta có cái gì sai đặng khẩn cuối cùng lấy một cái hùng hồn mạnh mẽ rõ ràng có chữ làm phần cuối đầy đủ biểu hiện nhân vật chính đối với vận mệnh hò hét đối với thời đại góc hét này đơn giản một chữ biểu lộ ra chính là nhân vật chính bất khuất chống lại không sợ tinh thần nhưng mà này một cổ họng gào đi ra bên cạnh rất bụng lớn lao bà đó là tại chỗ hoàn toàn biến sắc lão công người nói nhăng gì đấy bánh linh vội vã đem đặng khẩn kéo ra phía sau hướng về khương thần liên tục cúc cung xin lỗi khương tiên sinh thực sự xin lỗi ta lão công hắn hắn khả năng tối hôm qua ngủ không ngon ngưng ngàn vạn đừ lời còn chưa nói hết đây liền bị đặng khẩn đánh gãy linh nhi ngươi với hắn nói nhảm gì đó ngược lại giấy điều giải đã tới tay còn sợ hắn làm cái miệng gì đặng khẩn liếc mắt nhìn về phía khương thần trên mặt mang theo còn có ba phân lạnh mỏng ba phân đắc ý ba phân t r â m biếm còn có một phân xem thường cái kia vẻ mặt thực sự là tuyệt đặng khẩn đều ba mươi mấy ngày hôm nay nhưng hướng về một cái hai mươi bốn hai mươi lăm thanh niên túi đầu nhận sai thậm chí không đúng n à y đối với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã trời mới biết mới vừa mới xin lỗi thời điểm đặng khẩn nhịn có bao nhiêu khổ cực n ẹ n có bao nhiêu khó chịu rốt cuộc hộ tận cam l a giấy điều dài nắm tới tay giờ khác này đặng khẩn thật giống như mới vừa đi ra trường thi học sinh cấp ba mới tự ngũ chỉ sơn dưới đụng tới tôn hầu tử sức hút của trái đất đều kéo không được hắn nghĩ cờ m ở nờ trời cao đặng khẩn xem ở lão bà ngươi cùng chưa xuất thế h ả i từ mức ta lại cho ngươi một cơ hội xin lỗi ta làm ngươi vừa n ã y chưa từng nói những câu nói kia khương thần cho mày lạnh lùng nói xin lỗi ta nói mẹ ngươi bán bánh quai c h è o n h ì hay náy đặng khẩn c h â m chọc nợ nụ cười hướng về phía khương thần giơ lên ngón tay giữa ngủn ốc lão bà chúng ta đi khương thần cũng không tức giận cười lạnh lắc lắc đầu người này muốn làm chết thật giống như trời muốn mưa nương phải lập gia đình như thế đúng là khuyên đều khuyên không xuống cản đều không ngăn được c ngươi sẽ không thật sự cho rằng có giấy điều giải là có thể tùy ý làm bậy đi anh em ta còn không giúp đơn kiện đây khương thần nhẹ nhàng nói rằng hả nghe nói như thế đặng khẩn bước chân dừng lại quay đầu lại nhìn về phía khương thần trầm giọng nói ngươi có ý gì ngươi vừa nãy rõ ràng biểu thị đồng ý lượng giải ta cũng cho ta ra đơn giấy điều giải ngươi hiện tại nghĩ đổi ý khương thần điểm có lý chẳng sợ nói rằng ân đúng a ta là nghĩ đổi ý a làm sao đây không phải chuyện này làm sao còn có thể đổi ý đây đặng khẩn trận to hai mắt la lớn ta đến trước chuyên môn lên mạng điều tra internet đều nói rồi cái này hình sự giấy điều giải có pháp luật hiệu lực không cho phép đổi ý hoặc hủy bỏ ngươi nếu đã cho ta cái này giấy điều giải liền không thể truy cứu nữa ta trách nhiệm hình sự yêu này vẫn là cái làm qua bài tập không trách như thế hung hăng đây k h ư ơ n g thần cười không nói sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh la đại trạng người sau khẽ m ỉ m cười chậm rãi mở miệng nói ân ngươi nói không sai nghe vậy đặng khẩn khỏe miệng bắt đầu dâng lên liền luật sư đều như vậy nói Cái nhưng à o còn có c đáng gì sợ ứ n h mà chúng ư được nhưng. nhưng, phương người Nhưng a cao tòa ra kịp ký không pháp phép hắn hứng nghe thế Thế chỉ chính chủ nhận hình hiệu cho hủy hoặc h lên, liền này án cũng đơn, song trong cái cuộc có lực, c do do giải giấy giải, là luật điều điều đổi một trì sự ý. bỏ ta cho ngươi ra đơn cũng không phải loại này có pháp luật hiệu lực hình sự giấy điều giải a trên tay ngươi phần này giấy điều giải nghiêm ngặt nói đến kỳ thực cũng không có pháp luật hiệu lực la đại trạng nún h vai một cái nói cách khác chúng ta bất cứ lúc nào có thể đổi ý rất nhiều người khả năng cho rằng này ba cái là một chuyện kỳ thực không phải vậy ba người này lẫn nhau trong lúc đó có bản chất khác nhau đầu tiên áp dụng vụ án phạm vi không giống đơn giản tới nói đây chính là hình sự lượng giải thích hợp với tồn ở bị hại người hết thể hình sự vụ án mà hình sự hòa giải chỉ thích hợp với đặc biệt hình sự vụ án như xâm phạm công dân nhân thân quyền lợi dân chủ quyền lợi loại vụ án xâm phạm tài sản loại vụ án khả năng phán xử ba năm trở xuống tù có thời hạn các loại hình sự điều giải thì lại chỉ thích hợp với bộ phận tự khởi tố hình sự vụ án thứ yếu quyền lực cơ quan có hay không tham gia cùng với vào giờ nào đoạn tiến hành hình sự điều giải song thông thường do tòa án tổ chức song phương người trong cuộc tiến hành điều giải chỉ thích hợp với thẩm phán giai đoạn cuối cùng có thể không đổi ý hình sự giấy thông cảm là người bị hại hoặc họ hàng gần thuộc đơn phương ra đơn có thể bất cứ lúc nào đổi ý cùng hủy bỏ hơn a giải i h ệ nữa thông thường do tòa án chủ trì có thể tình huống bây giờ là vụ án chưa bắt đầu thẩm phán còn ở vào thẩm tra khởi tố giai đoạn cũng chính là nói hiện giai đoạn căn bản không có chính thức hình sự đều i giải điều kiện huống hồ cũng không có tòa án tham gia song phương hiện tại tương đương với là một cái lén lút tiếp xúc mà khương thần ra đơn cái gọi là giấy đều i giải cũng căn bản không phải đường hoàng gia giáng hình sự giấy đều i giải nói t r ắ n g ra món đồ này hoàn toàn không có pháp luật hiệu lực khương thần cho đối phương như thế cái đồ vật càng nhiều chính là cho đối phương một cái trong lòng ă n ủi quay đầu lại đi tòa án đem đối ứng người trong cuộc cán cho hủy bỏ chuyện này thì thôi kết quả đặng khẩn trực tiếp tự bạo làm ăn dưa chuột quần chúng t h n g mạch cho đặng khẩn này sóng thao tắc đánh tám mươi hai phần còn lại mười tám phân lấy sáu trăm sáu mươi sáu hình thức đưa cho hắn không sợ hắn kiêu ngạo bởi vì tương lai chỉ ít hai năm tả hữu thời gian đặng khẩn đều muốn ở một cái nào đó đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi dưỡng thành thói quen tốt địa phương v ừ a qua quá nửa là không tâm tư kiêu ngạo ở la đại t r ạ n giải g thích trước đặng khẩn tâm liền l ệ n h một nửa n g h e xong lần này sau khi giải thích hắn hoàn toàn ngội lạnh cả lòng rồi không phải cái kia cái gì ta ta sai rồi đặng khẩn vội vã nhận sai xin lỗi c h ị vua khương tiên sinh ta thật biết sai rồi còn thỉnh ngươi xem ở lao bà ta cùng ta sắp ra đợi hài từ mức tha ta một mạng đi đáng tiếc ca không dùng cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được ca khương thần mặt không hề cảm xúc liếc hắn một cái đặng khẩn giật mình trong lòng liền v ộ i vàng hai tay chắp tay cầu xin tha thứ van cầu ngươi khương tiên sinh ngươi tha thứ ta đi ta cũng không dám nữa cái kia cái gì ta có thể bồi thường tiền ta có thể nhiều bồi ngươi ít tiền chỉ cần ngươi tha thứ ta làm sao đều dễ nói tha thứ ngươi là quan tòa sự t ì n h mà ta muốn làm chính là đưa ngươi đi gặp quan tòa khương thần biểu hiện đ ạ m m ạ c ngữ khí vững vàng này nhận sai s i n tha giữ lại lên tòa án nói sau đi khương tiên sinh ta lão công thật biết sai rồi bánh linh vừa mở miệng nước mắt nhất thời liền lan xuống âm thanh đều mang tới khóc nước nở ta hải tử sắp lập tức ra đời ta không muốn hắn mới vừa sinh ra đến sẽ không có ba ba ta thật không có biện pháp khương tiên sinh ngươi là người tốt ta van cầu ngươi dơ cao đánh k h ẽ đi khương t h ầ n bất đắc dĩ nói vành nữ sĩ vừa nãy ngươi lão công nói ngươi cũng nghe được rõ rõ ràng ràng ta tự hỏi tay nhắc đến đã đủ cao dù cho hắn bắt được giấy thông cảm quay đầu lại liền mang ta ta đều còn trả cho hắn một cơ hội nhưng hắn không quý cho a có câu nói tốt có một lần hai lần không có luôn mãi chuyện này ngươi đừng cầu ta, ta không thể đổi biến chú ý nghe được này thái độ kiên quyết mấy câu nói b à n h linh nhất thời thân thể run lên như bị xét đánh sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh đặng khẩn nhăn lông mày cắn răng nói khương tiên sinh ngươi lẽ nào thật sự nhẫn tâm lão bà ta cùng hải tử lẹ loi hữu quặn n g ư ơ i nhẫn tâm nhường hải tử vừa ra đời liền không nhìn thấy ba bà à n g ư ơ i nhẫn tâm nhường lão bà ta một người chăm sóc hải tử huynh đệ ngươi nói những n à y phí lời ta đều nghe không vô bên cạnh vẫn xem cuộc vui khương bạch không nhịn được mở miệng nói đây là lão bà ngươi là ngươi hải tử theo ta đệ có quan hệ gì à ngươi đặt inter nghe khắp nơi phu người thời điểm làm sao không ngẫm lại vợ con ngươi n g hai bắt được rồi các ngươi cũng đừng uống phí tâm tư nói cái gì đều vô dụng vẫn là sớm một chút đi thỉnh cái tốt một chút luật sư đi khương bạch vung vung tay hạ lệnh c h ủ khách bành linh phẳng phất chịu đến đà kích thật lớn một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ nhẹ nhàng lôi kéo đặng khẩn cánh tay nhỏ giọng nói lão công chúng ta đi thôi đi cái gì đi đặng khẩn nhưng một cái hất tay của nàng ra t h ở hôn hẹn ánh mắt hung hát chừng mắt khương thần tiết hầu lăn lăn phát ra một trận trầm thấp mà thanh â m khẳng hẳn họ khương người đều là bị bức ép đi ra đem ta bức cúng lên ta chuyện gì đều làm được ta cho ngươi biết hoặc là ngươi gọi ngay bây giờ điện thoại cho tòa án lùy án hoặc là ta liền làm ngươi quá mức ta vào n g ụ c giam ngươi tiến vào y cơ u đặng khẩn chăm chú năm năm đ ấ m một bộ hung thần ác s á t dáng vẻ nhìn con rất dọa người nhưng mà không quản là khương bạch vẫn là khương thần hay là la đại trạng đều là một mặt r ử n g r ư n g hoàn toàn không có đem đặng khẩn uy hiếp để ở trong lòng la đại trạng dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế hai tay ôm ngực từng cái từng cái tội danh cùng cân nhắc mức hình phạt từ trong miệng hắn nói ra tội gây chuyện xử năm năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là quản chế cố ý thương tổn trí người trọng thương xử ba năm trở lên m ư ơ i năm trở xuống tù có thời hạn cố ý thương tổn làm người tử vong s ử mười năm trở lên tù có thời hạn ở tù trung thân hoặc là tử hình tội cố ý giết người xử tử hình ở tù trung thân hoặc là mười năm trở lên tù có thời hạn cái này tội phỉ bán đây trên cùng cũng là phán ba năm có thể ngươi hiện tại nếu như ở chỗ này đọc thủ giữ gốc năm năm tử hình mức cao nhất la đại t r ạ n g trên giới đánh giá đặng khẩn hai mắt xem thường nợ nụ cười thật không thiện vừa nay kết luận khả năng qua loa lấy ngươi này thể trả con nếu như thật theo chúng ta đọc thủ bị giết ngược lại sát xuất có ít nhất chín mươi dù cho giết ngươi chúng ta cũng là tự vệ đều không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào ngươi nói ngươi này nhiều hoan luồng a Cô sau đó n ở ba nam nhân ố ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ kéo lao bà tay con đôi rời đi la đại trạm vẫn đúng là không phải hồ làm đặng khẩn ngày hôm nay vốn là không phải chính thức điều giải chủ yếu là gần nhất hai ngày nay gọi điện thoại lại đây lên tiếng xin sọ cho hay nấy quá nhiều khương bạch hai huynh đệ hợp lại kế đến liền dứt khoát ở khách sạn bên trong mở cái ghế lô chuyên môn tới đón chờ những người này cũng tốt xem bọn họ có thật lòng không thành ý nói xin lỗi nhận sai dù sao trong điện thoại nói là một chuyện phây to phây lại là một chuyện khác cụ thể hình thức đây cũng đơn giản chính là từng cái từng cái đến nếu như xin lỗi thành khẩn trong nhà tình huống cũng s á c thực đặc thù t ỉ như có lao nhân tiểu hài nhi phụ nữ có thai cái gì cái kia khương thần liền sẽ suy xét cho đối phương một cái giấy điều giải ghi nhớ tên quay đầu lại rút đơn kiện thậm chí một phần trong đó người đều tịch thu bọn họ một p h ầ n tiền khương thần tự hỏi làm đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng có mấy người chính là tiện cốt đầu đ ồ ngu đặng khẩn không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng có điều hắn tuyệt đối là tính đến cho đến hiện nay kỳ quái nhất một cái nay một đợt tao thao tác hạ xuống vốn là khương thần đáp ứng tốt g i ú p đơn kiện khẳng định là sẽ không rút lui hơn nữa còn muốn đem hắn chết cũng không hối cải thậm chí uy hiếp nguyên cáo tình huống phản ứng cho hội thẩm tuyệt đối có thể nên đón một đợt phán xử nặng hai năm giữ gốc ba năm có hy vọng a nay có thể ngục lại có thể tù sinh hoạt quả thực gần ở trước cổng làm lâm hành o đồ đám người chạy tới du huyện thiên hồng khách sạn lớn thời điểm liền nhìn thấy không ít người chở ở bên ngoài đây vừa hỏi mới biết nguyên lai những người này đều là từ trời nam đất bắc chuyên chạy tới du huyện cầu lược giải trần luật sư ngươi nói chuyện này là sao chúng ta thật xa lại đây một chuyến dễ dàng sao lại còn đến xếp hàng cái giá thật là lớn tân vận nhất thời liền không vui trần ngẫu chết bất đắc dĩ nói tần nữ sĩ cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết dù sao chúng ta là bị cáo đối phương là nguyên cáo này quyền chủ động đều ở trên tay đối phương nắm giữ đây đạo lý ta đều hiểu nhưng ta liền không n a đối phương này thối sĩ diện tân vận lường một cái nói rằng được rồi ngươi dọc theo đường đi này miệng liền không n g h ỉ qua lâm hành đồ mặt tối s ầ m lại khiến trách ta cảnh cáo ngươi a chưa thấy người trước ngươi làm sao toán giận đều được chờ một lúc thấy đối phương ngươi tốt nhất cho ta tiêu bất rừng có nghe không nếu như bởi vì ngươi nguyên nhân hại gia ra, ra lên tòa án ta không để yên cho ngươi lão bà mình cái gì tính khí hắn lại quá là rõ ràng n à y phá sản đám gái giả nói không chắc sẽ chuyện xấu lâm hành đồ liền sớm đánh dự phòng châm đỡ phải nàng đến thời điểm nói lung tung lâm hành đồ ngươi thiếu dùng bài này hiện tại biết quan tâm con gái sớm làm gì đi một tháng đều không được một lần nhà ngươi có cái gì mặt nói với ta lời này ngươi chân chính quan tâm tới con gái à? tân v ậ n lúc này phản bác trở lại nhất lúng túng chính là trần mậu chiết vừa vặn đứng ở giữa hai người tiến cũng không được thối cũng không xong nhưng vào lúc này hai người từ ghế lô đi ra đồ chó này thực sự khinh người q u á đáng ta đều cho hắn nói xin lỗi còn k é m quỳ xuống cầu hắn hắn lại đều cắn chết không hé miệng nếu không phải vì ngươi lao bà ta khẳng định làm hắn đ ặ n g thần hả chúng ta l y hôn đi cái gì này lão bà ngươi nói cái gì mê sắn đây lại có hơn một tháng chúng ta hải tử liền sinh ra ngươi vào lúc này đề cập với ta ly hôn ngươi đặng khẩn đi theo bành linh bên cạnh liên tiếp giải thích nhận sai xin lỗi có thể bành linh tựa hồ hạ quyết tâm mặt tối sầm lại không nói một lời chỉ lo bước đi rất nhanh hai người liền đi xa âm thanh cũng dần dần nhỏ xuống nhưng lâm hành đồ cùng tần vẫn ậ n v là đại khái nghe rõ ràng phát sinh chuyện gì nam khổ sở cầu xin đối phương chính là không l ư ợ n giải g x o n g còn hại phu thê hai nháo ly hôn k h e n chốt là nữ đều nhanh sinh này không phải để người ta vợ con ly tàn á họ cương có thể thật không phải là người cái kia lâm tiên sinh chờ một lúc sau khi đi vào chúng ta trần luật sư ngươi không cần nhiều lời trong lòng ta có hiểu rõ lâm hành đồ vung vung tay một bộ không thể nghi ngờ giọng điệu trần mộng chiết hầm hực cấp miệng cũng không tốt nói cái gì nữa chỉ có thể hy vọng lâm hành đồ thật sự có số đi chính ở trong lòng cầu h ầ n đây liền nhìn thấy hắn bước nhanh đi lên trước kéo một cái đang muốn tiến vào ghế lâu người song phương đi điều cục nói gì đó sau đó liền thấy lâm hành đồ tựa hồ hướng về đối phương túi láo bên trong nhét vào cái đồ vật đối phương nhìn như một nhà bốn người hai vợ chồng mang theo một đôi sinh đôi trên mặt nhất thời nổi lên nụ cười hướng về lâm h à n đồ dùng tay làm dấu n ờ i liền lui sang một bên ở thiên tài thế tiến công g i ớ i lâm hành đồ thành công tắm cái đội mang theo lão bà cùng luật sư đi vào ghế lô quả nhiên là bọn họ vừa đi vào ghế lô trần mộng chết liếc mắt liền thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc vội vã hít sâu một hơi ổn định tâm thái cười chào hỏi la luật tốt không nghĩ tới chúng ta ở đây gặp mặt người sau nhưng là hơi mịm cười gật đầu trần mộng chết còn muốn lại theo la đại trạng bộ thấy sang bắt quảng làm họ như vậy cũng có trợ giúp đạt đến điều giải kết quả bên cạnh lâm hành đồ nhưng bước nhanh chân đi tiến lên ánh mắt hơi đảo qua một chút trong phòng khách cũng chỉ có ba người một cái mang kính mắt trước sau cười hít mắt người trung niên còn có hai cái chừng hai mươi tuổi người thanh niên trẻ một cái trong đó hai chân gác chéo ngồi ở phía sau trên ghế chơi di động một cái khác ngồi ở trước b à n chính đánh giá chính mình ai là khương thần vô cùng sống động lâm hành đồ trong nháy mắt có phán đoán ánh mắt rơi vào khương thần trên người trực tiếp mở miệng nói nói đi bao nhiêu tiền có thể bông u tha con gái của ta a lạc chân ộ n g chết nhất thời mở b ư ớ c đây chính là ngươi nói trong lòng có số không ngờ ngươi ở bên ngoài một bên nhi căn dặn đường này không cho lão bà nói lung tung vì lẽ đó là muốn chính mình tự mình tới là đi chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên Trường thất điều dài b cao cao tới. Tới hỏi, hỏi lâm hành đồ, đồ hai n tay ấn mặt bàn cơ thể hơi nghiêng về phía trước lấy một loại phi thường có cảm giác ngột ngạt tư thái nhìn chằm chằm thương thần nàng năm nay mới hai mươi bốn tuổi chính là hoa như thế tuổi ngươi biết chuyện này đối với con gái của ta tới nói ý vị như thế nào ạ cuộc đời của nàng vừa mới bắt đầu nếu như thật ngồi lao đời này liền phá hủy khương thần ngươi ra giá đi bao nhiêu tiền mới bằng lòng bông tha con gái của ta khương thần lông mày nhất thời cao lên đến đối phương lời này nhường hắn rất không thoải mái vừa lên đến liền nắm tiền nói sự tình thì thôi then chốt hắn này lời trong lời ngoài còn lan truyền ra một cái khác ý tứ thật giống ở chỉnh chuyện này bên trong lâm mỹ ra là vô tội người bị hại mà khương thần mới là tội ác tại trời người xấu sự tình không phải như thế chuyện này lý cũng không phải như thế cái lý nghĩ tới đây thương thần nhìn lâm hành đồ trầm giọng nói rằng lâm tiên sinh đúng không ta nghĩ ngươi l ầ một m chuyện không phải ta không b ư ơ n g tha con gái ngươi là con gái ngươi vong bạo ta trước ta chỉ là thông qua pháp luật con đường bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi mà thôi ở cả sự kiện ở trong ta mới là người bị hại con gái ngươi là thi bạo người xin đừng nên làm lạ lội ngươi nói nhiều như vậy không phải là nghĩ nhiều muốn ít tiền à lâm hành đồ đầy mặt thiếu kiên nhẫn thúc giục được rồi ngươi cũng đừng nói nhảm trực tiếp cho, ta số lượng chữ, ta hiện trường cho ngươi chuyển khoản x o n g ngươi đi rút đơn kiện chỉ đơn giản như vậy lâm tiên sinh không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng tiền để giải quyết k hương thần chậm rãi l ắ t đầu lâm hành đồ xì cười một tiếng nếu có chuyện gì là tiền giải quyết không được đó chỉ có thể nói không đủ tiền nhiều ngươi nếu như như vậy ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đ à m luận xuống thỉnh rời đi đi k hương thần mặt tối xâm lại trực tiếp hạ lệnh trục khách tiền món đồ này là thứ tốt ta ố t t toàn thế giới có thể nói ra ta đối với tiền không có hứng thú cũng chỉ có như vậy một vị hương thần tự nhiên cũng là yêu tiền nhưng chính là quân tử ái tài thủ chi hữu đạo hắn yêu thích tiền nhưng không thích bị người dùng tiền đến thu mua thậm chí là x ỉ nhục hơn nữa lâm hành o đồ vừa lên đến liền biểu hiện ra một bộ lao tử là có tiền không chuyện gì là tiền xếp bất bình tư thế cũng làm cho khương thần phi thường khó chịu thấy hắn khó chơi lâm hành o đồ lông m ạ y vặn ở cùng nhau hắn đã từng gặp được vô số người cũng trải qua vô số chuyện phiền thoái cuối cùng đều dựa vào tiền giải quyết nhưng khương thần thái độ lại làm cho lâm hành o đồ ý thức được nữ nhi mình chuyện này tựa hồ thật không phải tiền có thể giải quyết nhưng đối phương nếu không cần tiền vậy bọn hắn như thế hưng sư động chúng chính là ảnh cái gì đây nghe nói một lần khởi tố hai ba người đây là người có thể làm được đến sự tình mà ngay ở lâm hoành độ nội tâm phức tạp thời điểm bên cạnh tần vận nhưng là đột nhiên tức giận hướng về phía khương thần giống lớn gọi lên con gái của ta mới hai mươi bốn tuổi theo ngươi lại không thủ không đoán ngươi liền nhất định phải phá hủy nàng mới bỏ qua h ạ nhà chúng ta là có tiền muốn bao nhiêu tiền ta thỏa mãn ngươi chúng ta đã rất có thành ý ngươi đến cùng còn muốn thế nào khương thần liếc nàng một chút ngữ khí vững vàng nói rằng nếu như các ngươi có thể ôn hòa nhã nhạc cùng thái độ thành khẩn theo ta nói lời xin lỗi lui án không phải không thể nào nhưng như bây giờ xin lỗi các ngươi từ đâu đến vẫn là về chỗ nào đi thôi không phải là mắng ngươi hai câu sao ngươi một đại nam nhân cho tới tính toán chi ly cầm lấy không thả tân vận một tay chống lạnh một ngón tay khương bạch mũi h ô con gái của ta nhưng là đại học danh tiếng tốt nghiệp tương lai nhân sinh hoàn toàn sắn rực liền bởi vì ngươi hiện tại nàng đều bị cảnh sát bắt đi điều tra nàng mới hai mươi bốn tuổi mới hai mươi bốn tuổi a ngươi nhất định phải phá hủy nàng mới cam tâm ạ ngươi lương tâm đều bị chó ăn rồi sao a vô số ngụm nước từ cái kia môi d i à y con bên trong xì ra làm đường a ra buôn vận động thương thần vội vã đánh cái ghế lùi lại tránh né này bao trùm tiểu ngụm nước công kích mặt sau vẫn xem cuộc vui khương bạch thân thể nghiêng về phía trước nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn thần thần đừng với bọn hắn phí lời cái kế t i ế p đi ừ m g khương thần gật ngủ lạnh lùng nói đã nghe chưa từ đâu đến các ngươi về chỗ nào đi thôi lâm hành đồ ánh mắt chìm xuống hỏi thật không có chỗ thương lượng thương lượng các ngươi một cái mới vừa lên đến liền dùng tiền đến n ệ ta một cái khác bay v ề ta chửi ầm lên các ngươi đây là thương lượng nghe nói như thế lâm hành đồ hít sâu một hơi khỏe miệng có giật hai lần trên trán gân xanh nhảy lên có thể thấy hắn đang liệu mạng áp chế nội tâm lựa giận lâm hành đ ổ vốn dĩ vì chuyện này chỉ cần chịu dùng tiền liền có thể ung dung giải quyết cái này cũng là hắn cho tới nay xử sự, sự phong cách ở trước đây có thể nói không có gì bất lợi xong lần này nhưng hoàn toàn không có hiệu quả nội tâm hắn vừa vội vừa giận nhưng vào lúc này tân vẫn bỗng đập một cái b à n gấp đầu mặt t r ắ n g quát ngươi mẹ nó có bị bệnh không tiền ngươi cũng không muốn vậy ngươi như thế làm đến cùng làm muốn gì đây con gái của ta làm sao đắc tội ngươi ngươi muốn như vậy hại nàng trần ngộng chết liền vội vàng khuyết nhủ tân nữ sĩ thỉnh bình tĩnh một điểm dáng dấp như vậy sẽ chỉ làm sự tỉnh trở nên càng b ế t b á bình tĩnh con gái của ta đều phải ngồi tù ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh tân vận mạnh mẽ chừng c h â n mộng chết một chút tiếp tục hướng về phía khương thần giống to nàng không phải là mắng ngươi hai câu sao chúng ta đều đồng ý bồi thường tiền ngươi liền không thể bỏ qua nàng nàng ngồi tù đối với ngươi có ích lợi gì tân vận hiện tại đều sắp tức giận chết rồi nữ nhi mình chỉ là ở internet mắng đối phương hai câu liền như thế to bằng cái g i á m sự tình một đại nam nhân lại đều bám vào không thả nhất định phải khởi tố này không phải thuần thuần có bệnh sao nếu như chửi một câu liền phải ngồi tù mục giam sớm đã bị bóp nát được không nói xong tân vận từ trong túi lấy ra m ấ y bó đỏ tươi tiền hình giấy hơi vung tay ném tới khương thần trong lồng ngực nơi này có năm vạn cầm tiền mau mau rút đ ơ n kiện tân vận bộ này tơ lụa động tác c h i t để làm tức giận khương thần hắn đem tiền ném trở lại lạnh lùng nói thu hồi ngươi tiền dơ bẩn coi đời này không phải chuyện gì đều có thể dùng tiền giải quyết hay là chê tiền đi thôi tân vận xì cười một tiếng nói rằng các ngươi người như thế ta thấy rõ nhiều như vậy đi cho ta cái tài khoản ta lại cho ngươi chuyển năm vạn tổng cộng mười vạn ngươi hai năm đều không nhất định có thể kiếm nhiều như vậy thấy đủ đi khương mạch không nhìn nổi trực tiếp đứng lên đi lên trước làm cái thỉnh thủ thế nhiều lời vô ích thỉnh rơi đi đi các ngươi thái độ này chúng ta là không thể với các ngươi đều i giải ai thấy thế lâm hành đồ thở dài một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu liền chuẩn bị rời đi trước lại nghĩ những biện pháp khác nhưng vào đúng lúc này ngươi tay hướng về chỗ nào sờ đây đùa lưu manh đúng không tân vận đột nhiên âm thanh s ắ c nhọn hô to một tiếng này một cổ họng nhường khương bạch đều sửng sốt hắn hoàn toàn không có đụng tới tân vận a này lao chị dâu là làm sao lại đột nhiên ứng cứ đây làm sao lão bà lâm hành đồ cau mày hỏi tân v ậ n chỉ vào khương bạch lớn tiếng h ồn ào tên lưu manh này vừa n ã y s ờ cái mông ta ai ngươi đừng nói m ọ a ta đều không đụng tới ngươi khương bạch vội vã giải thích ngươi không ngừng sơ soạn ngươi còn ngắt một hồi không biết xấu hổ ngươi tân v ậ n tâm tình kích động dị thường đầy mặt bi phẫn phản phất chịu trời lớn đoan ư ớ c như thế khương bạch vừa định nói trong phòng này có giám sát kết quả chưa kịp hắn mở miệng đây liền nghe đến bên thai khác nào sấm xét nổ vang ta đờ mở ngươi đã năm gần năm mươi tuổi lâm hoành đồ thời khác này phản phất động về mười tám trở lại cái kia tuổi trẻ ngông cùng tuổi hắn bạo gào một tiếng chăm chú năm năm nấm hướng về phía khương bạch mặt liền đập tới tuy rằng lâm hoành đồ theo tần vận đã không bao nhiêu hái tình thậm chí đối với cái này dần dần hoa tan ít b ư ớ m cám bã chi thê sinh ra mấy phân c á m ghét nhưng không quản như thế nào thân là một người đàn ông lao bà ở bên cạnh mình bị người phi lễ hắn làm sao đều nuốt không trôi này khẩu khí vì lẽ đó lâm hoành đồ bạo phát xung q u a n giận dữ vì là hồng nhan nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp khương bạch cũng đánh giá cao chính mình lấy khương bạch hiện tại thể chất đừng nói lâm hoành đồ ra đầu tố chất thân thể trượt nghiêm trọng dù cho hắn liền đúng là m ư ơ i tám tuổi trạng thái đỉnh cao muốn thương tổn đến khương b chỉ thấy h ư ơ n g bạch hít sâu m ộ t hơi e o phát lực nửa người trên đ ô n g về phía sau né m ộ t hồi ung dung tránh thoát cú đấm này phải biết lâm hành đồ cú đấm này vậy là không có nửa điểm bảo lưu dùng ra toàn lực kết quả nhưng đánh hụt thân thể nhất thời liền mất đi cân bằng méo một cái hậu quả có thể tưởng tượng được chỉ nghe một đạo lanh lảnh q u ạ kẻ tâm thanh truyền đến lâm hành đồ lấy một loại cực kỳ v ặ n m è o tư thái t ầ n g t ầ n g đập xuống đất chương hai trăm bảy mươi chín điều giải thất bại một cái tiến vào bệnh viện một cái tiến vào cục cảnh sát hai cái này cũng chưa hết ở ngã thời điểm hắn bản năng đi bắt bản kết quả bản chưa bắt được nhưng bắt được khăn chạy bản nương theo một trận k e n lánh cạch lang âm thanh trên bàn ấm trà chén trà tất cả đều bị khăn trải bàn mang theo té xuống một mạch nệm ở trên người hắn ai nha a lâm hành đồ kêu thảm thiết lên cũng chính là trong ấm trà nước không nóng không phải vậy hắn này kêu thảm thiết tâm thanh ít nhất phải lại tăng cao mấy chục để s i m e n lao lâm tân v ậ n sợ hết h ồ n vội va túi người kiểm tra trần mộng chít cũng mau mau giúp đỡ đem lâm hành đồ trên người gì đó lấy ra đón lấy đi nâng hắn ký lâm hành đồ mới vừa n ú c ních một chút nhất thời nhai a n g trận mắt hít vào một ngụm khí lạnh hô đừng đừng n ú c ních vẹo đến eo ai nha ngươi không có chuyện gì chứ có cần hay không hỗ trợ đánh một trăm hai mươi a khương bạch lộ ra một bộ phi thường lo lắng vẻ mặt dưỡng cổ lên xem xét hai mắt suýt chút nữa liền cười ra tiếng không cần ngươi quan tâm tân vận mạnh mẽ lường hắn một cái ai được rồi khương bạch ngồi xuống lại tân vận nhìn một chút nghẹn cười khương bạch lại nhìn một chút trên c h á n mồ hôi lạnh ứa ra lâm hành o đồ tâm tình phi thường phức tạp nàng vốn là làm muốn thông qua phi l ễ chuyện này làm thẻ đánh bạc bức bách khương thần rút đứt kiện không nghĩ tới lâm hành đồ nhưng lên đầu có điều nếu việc đã đến nước này vậy thì tên đã lắp vào cùng không thể không phát nghĩ tới đây tân vận đứng lên、đến. hướng về phía khương thần nói ngươi cũng không muốn ngươi ca bởi vì phi lễ đùa lưu manh vào đi thôi ta khuyên ngươi tốt nhất mau mau rút đơn k i ệ n không phải vậy ta liền báo cảnh sát vậy ngươi báo đi khương thần hai tay ôm ngực nhẹ nhàng nói rằng a tân vận còn coi chính mình ngay lầm khương thần châm t r ọ c nợ nụ cười vừa nay phát sinh một màn hắn gái góc độ này thấy rất rõ ràng khương bạch căn bản không có đụng tới tần vận thân thể bất kỳ vị trí tự nhiên không thể nói là phi lễ hơn nữa hắn cũng biết này trong phòng khách có giám sát vì lẽ đó căn bản không sợ đối phương báo cảnh sát tân v ậ n tức đến nổ phổi gọi báo cảnh sát điện thoại sau đó hướng về phía khương bạch cắn răng nói ngươi liền chờ bị kiện đi ngươi lưu manh này hình ta chờ khương bạch mỉm cười gật đầu ngươi đừng ngươi ngươi ngươi đúng là trước tiên giúp ta đánh một trăm hai mươi ata ép vú cờ cờ lâm hành đồ nằm trên mặt đất cả khuôn mặt đều tăng thành m à u gắn heo đều tay chân lẩm cẩm như thế manh chấp một hồi e o không phải là đồ ù dỡn hắn hiện tại hơi hơi động một hồi cái kia đều lá s ó t ruột đau nha nha tân vẫn vội vã gạt gọi cấp cứu cục công an theo khách sạn ngay ở một con phố khác nói chuyện điện thoại xong không mấy phút nữa bên ngoài liền truyền đến đoa hoa ô âm thanh rất nhanh cảnh sát lên lầu đến đến đến cũng làm cho nhường a các ngươi ai báo cảnh mấy cái cảnh sát đi vào ghế lô trong đó đầu lĩnh người nhìn lướt qua dò hỏi hắn gọi lý quân là cục công an huyện đội cảnh sát hình sự đội phó cho tới đội trưởng trần đạo còn ở thái an giúp đỡ xử lý điện tín l ử a dối án cũng không có ở du huyện cảnh sát đồng chí là ta báo cảnh tân vận vội vã chỉ vào khương bạch lớn tiếng nói liền tên tiểu từ kia hắn vừa nảy phi lệ ta hắn hắn sở cái mông ta thương bạch dù bận vẫn ung dung đứng ở bên cạnh trên mặt mang theo pha trò mỉm cười ta nói ngươi có thể x ỉ nhục nhân phẩm của ta nhưng ngươi không thể x ỉ nhục ta thẩm mỹ đại thẩm hai chữ cuối cùng cắn âm rất nặng tân v ậ n nhất thời tức giận đến mặt đều xanh nghiến răng nghiến lợi hô cảnh sát đồng chí ngươi xem một chút ngay ở trước mặt các ngươi hắn đều như thế hung hăng loại này thời đại bại hoại xã hội cạn liền đến nắm lên đến đi ngồi tù không phải vậy còn không chắc gieo vạ bao nhiêu người đây há đúng hắn còn đánh người khẳng định có bạo lực k u y n hướng ngươi xem đem ta lao công đánh hiện tại đều bỏ không đứng lên lại thị phi lễ lại là đánh người chuyện này có chút nghiêm trọng a lý quân nhường đồng sự hỗ trợ kiểm tra lâm hoành đồ tình huống mà hắn thì lại hướng về khương b ạ c h hỏi này đến cùng sẽ ra chuyện gì nhị a khương b ạ c h nói rằng cảnh sát đồng chí bọn họ là bị cáo gia thuộc lại đây theo chúng ta điều giải tới ai các loại các ngươi đây là ở điều giải lý quân tò mò hỏi điều giải không khó lý giải nhưng điều giải có thể đánh tới đến liền có chút không thể tưởng tượng nổi khương b ạ c h bất đắc gì nói ta cũng b u ồ n trồn đây bình thường tới nói ngươi tìm đến chúng ta điều giải ngươi không thể nói tốt thái độ tốt một chút c này hai vị có thể ngược lại tốt liền theo n u ồ n ăn chúng ta giống như không biết còn cho là chúng ta nhân vật trao đổi đây vậy ngươi cũng không thể phi lễ cùng đánh người đi lý quân c a o mày nói khương bạch ba ngón tay dựng đứng ở huyện thái dương bên cảnh sát đồng chí ta thật không phi lễ hơn nữa ta cũng không đến nôi đến loại này bụng đói ăn q u ả n g mức độ đi ngươi nhìn nàng đều bao nhiêu tuổi a ngươi nói cái gì đó tân v ậ n vừa nghe lời này lại xù lông nàng vẫn luôn ở vào tiểu lang c ẩ u lời ngon tiếng ngọt bên trong d ầ n d ầ n lạc lối tự mình còn coi chính mình thật đẹp đây quả thật tân vẫn xác thực dáng dấp không tệ hơn nữa được bảo dưỡng cũng rất tốt nhưng năm tháng không tha người a mắt thấy đều chạy năm mươi rủ xuống lỏng đổ thịt lồi các loại vấn đề khó mà tránh khỏi xuất hiện ở trên người nàng khương bạch này dăm ba câu quả thực chính là quân tới nàng ống thở lên được rồi đừng kích động chàng trai ngươi cũng là nói chuyện đừng như vậy hạ người lý quân động viên một hồi s o phương ngược lại ta từ đầu tới cuối đều không có đụng tới nàng cũng không biết vị đại thẩm này phát cái gì thần kinh đây không nên nói ta phi l ễ nàng cho tới đánh người vậy thì càng là lời nói vô căn cứ khương bạch chỉ xuống vẫn cứ nằm trên mặt đất lâm hành đồ nói rằng là hắn muốn động thủ đánh ta vậy ta khẳng định đến chỗ n à ta lại không nốc kết quả ta né tránh chính hắn không đứng n g n g k ngã chỗ ấy điều này có thể lại ta à? n g ư ơ i đánh giám tân v ậ n vội vã lớn tiếng phản bác nếu không phải ngươi sở cái mông ta ta lão công làm sao có khả năng độc thủ hơn nữa hắn chính là bị ngươi đ ẩ y ngã ngươi đừng nghĩ ngụy biện lý quân cao mày nói tốt tốt các ngươi đừng ở mỹ trước tiên theo ta trở về cục tiếp thu điều tra đi chính là đem hắn năm lên đến còn có cái kia hai cái bọn họ đều là một nhóm tân v ậ n đắc ý liếc khương bạch một chút cảm giác được khẩu ác khí cả người đều thoải mái nhưng vào lúc này khương bạch lại đột nhiên nói rằng cảnh sát đồng chí kỳ thực không cần phiền phức như vậy nay trong phòng khách có giám sát ai là ai không phải vừa nhìn liền biết nói còn chỉ chỉ góc tường tân v ậ n chứng mắt nhìn s ư ớ n g sở ở tại chỗ lại có giám sát vụ thảo người không nói sớm này rời ạ lý quân liên nhìn quả nhiên ở góc tường nơi lắp đặt có giám sát máy thu hình hơn nữa chỉ thị đèn đang l ó e lên rõ ràng nằm ở công tác t r ả thái tiểu mã đi tìm khách sạn điều một hồi giám sát được rồi lý đội rất nhanh video giám sát điều đi ra giám sát máy thu hình vị trí góc độ vừa vẫn rõ ràng vỗ tới tất cả từ video giám sát bên trong có thể nhìn thấy thương bạch từ đầu tới cuối không có đụng tới tần vận bất kỳ vị trí liền góc áo cũng chưa đụng được cái gọi là sợ c á i mông hoàn toàn là tần vận tự biên tự biên tự diễn mặt khác lâm hành đồ chính mình đánh người không được trái lại vẻo ngã hình ảnh cũng hiện ra ở video giám sát bên trong lần này chân tướng rõ ràng cái kia cái gì cảnh sát đồng chí khả năng này là ta l ầ m t ầ n vận sắc mặt lúng túng nói với lúc cũng may lúc này cấp cứu trung tâm người đến đơn giản kiểm tra một hồi tình hôm sau liền cẩn thận từng ly từng tí một đem lâm hành đồ đặt lên cáng cứu thương xe đẩy đi ra ngoài tân vận cùng trần mậu chết vội vã liền muốn đổi tới ai ngươi chờ khương bạch ngăn cản tần vận nói rằng giữa chúng ta sự tình vẫn chưa xong đây n g ư ơ i có ý gì ta đều không truy cứu trách nhiệm của ngươi ngươi còn muốn thế nào tân v ậ n lạnh lùng hỏi ngươi không truy cứu trách nhiệm của ta có thể ta còn muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi à? thương bạch mặt không hề cảm xúc nói rằng video giám sát bên trong thấy rất rõ ràng thân thể của ngươi căn bản không có chạm đến bất luận là đồ vật gì làm sao liền có thể lầm tưởng là ta phi lễ ngươi đây cũng không thể có một con trong suốt tay đi ta xem ngươi chính là cố ý vu cáo h ã m hại ta ngươi mù nói cái gì đó ta làm sao liền cố ý tân vẫn sắc mặt đột biến vội và nói ta cho ngươi biết a ngươi nói chuyện chú ý một chút chàng trai ngươi tại sao cảm thấy đối phương là cố ý đây lý quân hỏi khương bạch nói rằng rất đơn giản bởi vì bọn họ là đến điều giải song đây chúng ta không muốn điều giải vì lẽ đó vị nữ sĩ này liền đạo diễn phi lễ như thế cái tiết mục y đồ buộc chúng ta thỏa hiệp lý quân nhất thời c a o mày nhìn về phía tân vận bởi vì khương bạch thuyết pháp này xác thực có đạo lý riêng của nó tân vận hô hắn phỉ báng ta a hắn tuyệt đối ở phỉ báng ta a ta nhưng là có luật sư trần luật sư ngươi nói chuyện a cao hắn tội phỉ báng trần mộng chết bất đắc dĩ thờ g i i nha không ngờ ngài còn biết có luật sư đây sớm làm gì a người cái này thao tác người muốn đem ta trình thần tuy rằng nội tâm đau khổ nhưng căn cứ khách hàng trí thượng nguyên tắc cùng với luật sư nghề nghiệp phẩm hạnh trần mộng chết vẫn phải là làm chút gì nhưng hắn mới vừa há miệng chuẩn bị nói chuyện đây có người nhưng đoạt trước tiên chương hai trăm tám mươi điều dài thất bại một cái tiến vào bệnh viện một cái tiến vào cục cảnh sát ba la đại trạng cười híp mắt nói rằng cảnh sát đồng chí ta là khương bạch cùng khương thần tiên sinh luật sư ta gọi la phi sự tình kỳ thực đã rất rõ ràng nay một hồi trò khơi hải hoàn toàn là vị nữ sĩ này tự biên tự biên tự diễn nàng nói dối x ư n g chịu đến khương bạch phi lễ còn mắng hắn là lưu manh cũng lấy lý do này uy hiếp khương thần ép hắn rút đơn kiện gặp phải từ chối sau liền báo cảnh ý đồ nhường ta người trong cuộc chịu đến hình sự truy cứu hoặc là chịu đến xử phạt quản lý trị ăn tất cả những thứ này giám sát đều đập đến rõ rõ ràng ràng căn cứ xử phạt quản lý trị ăn pháp thứ bốn mươi hai điều quy định loại hành vi này cần phải xử năm ngày trở xuống tạm giam hoặc là năm trăm n g u y ê n trở xuống phạt tiền tình tiết khá nặng xử năm ngày trở lên mười ngày trở xuống tạm giam có thể cũng nơi năm trăm n g u y ê n trở xuống phạt tiền la đại trạm vừa dứt lời khương bạch tiếp theo nói bổ sung chúng ta không tiếp thu điều giải pháp luật quy định như thế nào liền xử lý như thế nào không sai kiên quyết không điều giải k h ư ơ n g thần cũng mở miệng nói các ngươi thả cái gì dám đây chúng ta một nhà đến cùng làm sao đắc tội các ngươi các ngươi muốn như vậy hỏa hại chúng ta các ngươi như vậy là muốn gặp báo ứng biết không muốn trời đánh ngũ lôi tân vận tức giận đến mặt đều sai l ệ c h bộ ngực cũng ở chập trùng kịch liệt trần ngậu chết liền vội vàng k h u y ê n nhủ tân nữ sĩ ngươi ngàn vạn bình tĩnh chuyện này ta đến xử lý ngươi xử lý cái gì ngươi xử lý ngươi nói ngươi còn có chút dùng à ta tìm ngươi tới là n h ờ n g ư ơ i giải quyết vấn đề không phải n h ờ n g ư ơ i làm vật biểu tượng tân vận bắt lây trần n g ậ chết chính là một trận p u n người sau trên mặt miễn cưỡng cười hì hì trong lòng đã sớm ở mở mở tờ chuyện này nếu như vừa bắt đầu liền để hắn bỏ ra diện sớm tờ mở bắt được giấy điều giải cũng không đến n ỗ i nào đến lại là báo cảnh sát lại là gọi xe cứu thương mức độ hơn nữa hắn mở miệng k h u y ê n bảo cũng là không muốn để cho tần vận phiền phức càng to lớn hơn nếu như nàng như thế vẫn nao xuống nhưng là không phải c h ỉ an xử phạt đơn giản như vậy tội vu cáo hãm hại tìm hiểu một chút tội gây chuyện tìm hiểu một chút hiện tại cũng chính là tình tiết không nghiêm trọng không có đạt đến thành lập phạm tội trình độ có thể nếu như trong lòng không điểm b ê số làm trầm trọng thêm không biết thu lại n g ư ơ i đoán cái kia rất hình nam nhân có thể hay không cho ngươi nhận hai cái hình sự tội danh hạ xuống đáng tiếc tần vận hiển nhiên không hiểu những này còn rất có lý chẳng sợ vị nữ sĩ này thì ngươi theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra đi lúc này lý quân mở miệng kỳ thực chuyện này đi có thể lớn có thể nhỏ nếu như đối phương không truy cứu cái kia cũng chính là không có việc gì có thể bây giờ đối phương rõ ràng là muốn truy cứu tới cùng dựa theo trình tự hắn cần mang tần vận về đi tiếp thu điều tra cuối cùng căn cứ tình huống thực tế ra cụ trị an xử phạt quyết định tần vận nhất thời liền nổ dựa vào cái gì ta lão công mới vừa bị xe cứu thương lôi đi các ngươi bắt ta nhường hắn làm sao làm hơn nữa ta mới là báo cảnh sát người các ngươi những cảnh sát này là xảy ra chuyện gì làm sao còn có thể bắt báo cảnh sát người đâu lý quân bất đắc dĩ nói vị nữ sĩ này vừa nãy video giám sát chúng ta đều nhìn hành vi của ngươi xác thực xúc phạm xử phạt quản lý trị an pháp xin theo chúng ta về đi tiếp thu tiến một bước điều tra ta không đi ta mới là người bị hại dựa vào cái gì bắt ta lần thứ nhất cảnh cáo xin phối hợp chúng ta chấp pháp công tác phối hợp cái gì phối hợp các ngươi đều là một nhóm thu về hỏa đến hại chúng ta ta cho ngươi biết ta sẽ đi trách cứ ngươi trách cứ là ngươi tự do đây là ta cảnh h ạ o ngươi bất cứ lúc nào có thể trách cứ lý quân chỉ chỉ chính mình ngực cất cao giọng nói lần thứ hai cảnh cáo nữ sĩ xin theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra trần n g ộ n g chết thấy thế cuộc không đúng liền hội vàng khuyên đ ủ tần nữ sĩ trước tiên với bọn hắn trở lại lời còn chưa nói hết đây liền bị t ầ n vận đánh gãy ngươi xảy ra chuyện gì ta dùng tiền thì ngươi tới là n h ờ n g ư ơ i hỗ trợ không phải n h ờ ngươi cản trở ngươi đứng bên kia a lần thứ ba cảnh cáo nếu như ngươi cự không phối hợp chúng ta đem lấy cưỡng chế biện pháp ta cho n g ư ơ i biết ta ngày hôm nay chỗ nào đều không đi ta liền ở đây động thủ bắt người chúng ta cảnh sát đồng chí là chú ý văn minh chấp pháp trong tình huống bình thường chấp pháp phương thức đều khá là ôn hòa nếu như cảnh cáo ba lần vẫn không phối hợp vậy thì không giống nhau lý quân ra lệnh một tiếng hai cảnh sát nhất thời liền lao ra ngoài ai các ngươi làm gì đừng tới đây dựa vào cái gì bắt ta các ngươi dựa vào cái gì bắt ta đừng đụng đến ta di cờ đùa lưu manh cứu mạng a tình cảnh một lần phi thường hỗn loạn tân vận lại khóc lại gọi phản ứng gì thường kịch liệt gian vặt nửa này rốt cục bị chế phục hai cái cảnh sát trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra c ư ờ i khổ một người lỗ ô hai bị cào nát một cái khắc trên tay có ba đạo vết chảo chế phục lên còn có mấy cái dấu dày hết cách rồi đối phương dù sao cũng là nữ hơn nữa hiện tại này mùa xuyên lại ít lấy cưỡng chế biện pháp thời điểm khó tránh khỏi xe bó tay bó chân vạn nhất đụng tới không nên chạm địa phương vậy cũng là phiền phái lớn nếu như đổi làm là lâm hoành đồ ở chỗ này g i à n vặt sớm đã bị đẻ xuống đất phản cắt hai tay đeo lên vòng tay bạc vốn là chỉ là một cái trị an xử phạt hiện tại có thể ngược lại tốt nhiều một cái đánh lén cảnh sát tội căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi bảy thứ năm khoản quy định bạo lực tập kích chính đang theo pháp luật chấp hành chức vụ cảnh sát nhân dân xử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là q u ả n chế cái gọi là bạo lực tập kích liền bao hàm c á n xé đá đánh các loại hơn nữa cái tội danh này đối với thương tổn trình độ là không có yêu cầu đừng nói vết thương nhẹ trọng thương dù cho liền hơi tổn thương đều không đạt tới cũng có thể thành lập đánh lén cảnh sát tội ngồi ở trên ghế hối hận tân vận đó là thật hối hận rồi làm nàng biết mình khả năng bởi vì đánh lén cảnh sát tội đối mặt ba năm trở xuống tù có thời hạn thời điểm nhất thời liền hòa rồi ngay cả nói chuyện cũng mang tới tiếng r u n g cái kia cái kia cái gì cảnh sát đồng chí ta sai rồi ta thật biết sai rồi ta thật không phải có ý định chính là quá sốt ruột ngươi nói con gái của ta bị tóm lao công cũng bị thương kết quả các ngươi còn muốn bắt ta ta này ta một người phụ nữ cũng bế ta ắ ta đúng là hòa rồi nói, nói nước ó i n mắt từ viền mắt bên trong lan xuống tân vận vào giờ phút này là thật cảm giác oan ức cực kỳ sống hơn nửa đời người chưa từng có lúc nào như hiện tại như thế oan ức ngàn dầm xa xôi chạy một chuyến không chỉ con gái vấn đề không giải quyết trái lại còn đem lão công đưa vào bệnh viện đem mình đưa vào kết thúc con chuyện này náo động đến cảnh sát đồng chí ngươi xem có thể hay không dơ cao đánh khẽ chúng ta đều i giải đi ta có thể cho bồi thường thật ta có tiền ta nhiều cho điểm bồi thường đều không liên quan nghe nói như thế lý quân không khỏi lắc lắc đầu đánh lén cảnh sát tội là không thể ở ngoài tòa hòa giải đối với đánh lén cảnh sát trái pháp luật hành vi phạm tội theo pháp luật không áp dụng hình sự và giảng hòa trị an điều giải đối với đánh lén cảnh sát hành vi muốn căn cứ đánh lén cảnh sát hành vi thủ đoạn phương thức các loại nhân tố t ừ nghiêm truy cứu trách nhiệm hình sự vậy thì không phải tiền không chuyển tiền hơn nữa bọn họ thân phận nghề nghiệp đặc thù cũng không thể tùy tiện lấy tiền điều giải nói chung đây tân vận trên người phiền phức nhỏ không được bệnh viện huyện nào đó bên trong phòng bệnh lâm hành đồ tiếp nhận rồi dẫn dắt trị liệu sau nằm ngoài trên giường bệnh sắc mặt vẫn còn có chút t h ố n g khổ hán mẹo lần này có thể bị thương không nhẹ tính toán ba năm ngày bên trong n h ị xuống đất là không có khả năng lắm vốn là cái này phần eo liên tục truyền đến tâm nói lâm hành đồ liền rất khó chịu kết quả trần mộng chít còn mang đến cho hắn một cái tin tức xấu tần vận bị giam hình đúng không phải đơn giản t r ị an tạm giam mà là giam hình vậy thì mang ý nghĩa nàng nghi có dính l i ễ u đến xúc phạm cũng không phải cái gì xử phạt quản lý t r ị an pháp mà là hình pháp tại sao sẽ như vậy chứ lâm hành đồ âm thanh đều khẳng h ả n vừa nãy ngươi bị xe cứu thương lôi đi sau trần mộng chít đem đến tiếp sau chuyện đã xảy ra giảng giải một lần này hổ b ê đàn bà ngay sau khi xong lâm hành đồ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi cắn răng mắng một tiếng có thể mắng thì mắng dù sao cũng phải trước tiên đem người mỏ đi r a trần luật sư phiến phức ngươi trước tiên giúp nàng làm một hồi bảo lãnh hậu thầm trần mộng chết bất đắc dĩ nói lâm tiên sinh cái này làm không được bởi vì tần nữ sĩ trừ nghi có dính liễu đến đánh lén cảnh sát tội ở ngoài còn đối mặt chị an xử phạt quyết định phòng trừng sẽ bị tạm giam chỉ cần đối phương không điều giải cái này chị an xử phạt liền hủy bỏ không được ta rời ạ lâm hành đồ đều muốn tăng vỡ nếu như vẹn vẹn là giam hình các loại cảnh sát điều tra sau khi kết thúc là có thể làm lý bảo lãnh hậu thầm có thể tần vận không đơn thuần là bị giam hình nàng còn xúc phạm xử phạt quản lý trị an pháp quy định hơn nữa tình tiết khá là nghiêm trọng chắc chắn sẽ bị tạm giam mười ngày cái này chị an xử phạt chỉ cần đối phương không điều giải ngươi liền đến thành thật ở tạm giam trong đồn ngồi s ồ n mà sự tình đã nháo đến nước này ngươi còn hy vọng đối phương điều giải nghĩ dám ăn đây một bên khác long thành thứ ba trại tạm giam lâm mỹ ra ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn song sắt ở ngoài trời xanh một mặt sinh không thể luyến vẻ mặt nàng nghe cảnh sát nói cái này là hình sự tự khởi tố chỉ cần đối phương rút đơn kiện là không sao theo lý mà nói cha mẹ vào lúc này nên đã đem sự tình giải quyết mới đúng vậy làm sao vẫn không tin tức đây cha mẹ ân yên tâm yên tâm, ừ ngươi nghỉ sớm một chút chờ ta này làm ăn cá thể xong cho ngươi đổi chiếc xe trương vĩ theo lão bà nói chuyện điện thoại xong sau khi chậm rãi rối người ngồi trở lại bên bàn đọc sách chuẩn bị tiếp tục công việc dựa vào dung manh chiến tích cùng với ở đây trước hơn hai bị cáo hình sự tự khởi tố án bên trong mắt sáng biểu hiện trương v ĩ trở thành lần này quần thể tố tụng bên trong h o t nhất luật sư lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian cũng đã cấp được hơn năm trăm cái khách hàng không phải nói là hơn năm trăm cái ông thần tài nay một làm ăn cá thể xong hơn trăm vạn tới tay đủ để ở long thành xa hoa tiểu khu toàn khoản mua một bộ hơn một trăm l n h m hai nhà khổ cực một điểm cũng đáng trương v ĩ hiện tại chính là muốn thu dọn án sắp xếp biện hộ dòng suy nghĩ chuẩn bị ứng đối sau đó không lâu tòa án thẩm vấn nhưng vào lúc này hắn lưu ý đến g giúp uy tín tán gấu bên trong nội dung cái này gờ giúp uy tín là trương vĩ xây bên trong hơn năm trăm h thành viên tất cả đều là lần này hình sự tự khởi tố án bị cáo có như thế một cái quần cũng có thể thuận tiện thống nhất quản lý bù đắp nhau ai các ngươi có nghe nói hay không ngày hôm nay có một đôi phu thê tìm cái kia họ khương điều giải tới kết quả không chỉ điều giải thất bại hơn nữa hai người này còn một cái tiến vào bệnh viện một cái tiến vào cục cảnh sát thật đáng sợ đây cũng quá đáng sợ nhìn thấy những tin tức này sau trương vĩ cười lắc lắc đầu chuyện này nghe tới rất thái quá nhưng nếu như là khương bạch cùng la đại trạng ngã cũng bình thường không cần nghĩ khẳng định là cặp vợ chồng kia chính mình làm trương vĩ liếc nhìn liền chuẩn bị lui ra gờ giúp c h ặ t chuyên tâm đưa vào công tác ở trong nhưng vào đúng lúc này một cái mới gờ giúp c h ặ t tin tức nhưng gây nên sự chú ý của hắn mọi người liền không ngắm lại tại sao cái kia họ khương đem người đánh vào bệnh viện cũng không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự còn có thể tùy tùy tiện tiện đem người đưa vào đi còn có vương pháp à còn có pháp luật à khó có thể tin dưới ánh mặt trời lại sẽ có như thế chuyện của bóng tối muốn nói tới bên trong không có nội tình đánh chết ta đều không tin chương luật sư không phải đã nói rồi sao cái này á n chỉ cần đối phương rút đơn kiện là không sao ta có một ý nghĩ chúng ta là không phải có thể lộ ra ánh sáng chuyện này gây nên ban ngành liên quan quan tâm n h ư n g cái kia họ khương tự thân khó bảo toàn nói không chắc liền không để ý tới khởi tố chúng ta vũ thảo nhìn thấy cái tin tức này trương vĩ nhất thời con mắt đều chừng lớn như thế xuân biện pháp là người có thể nghĩ đi ra then chốt là còn có không ít người cảm thấy rất có đạo lý ai đúng à này họ khương khẳng định không sạch sẽ, sẽ. nói không chắc còn có cái gì vấn đề càng lớn đây ta ngược lại thật ra cảm thấy không nhất định cần phải lộ ra ánh sáng chuyện này hoàn toàn có thể làm đàm phán thẻ đánh bạc chúng ta đi tìm đối phương liền nói không rút đơn kiện liền lộ ra ánh sáng bọn họ khẳng định đến sợ sệt ta cảm thấy rất hình a chương luật sư ngươi thấy thế nào chương luật sư nếu không ngươi đại biểu chúng ta đứng ra theo đối phương đàm phán một hồi ép hắn rút đơn kiện nhìn thấy này càng ngày càng hình gờ giúp chặt tin tức trương vĩ sắc mặt bóng biến đổi một luồng nghĩ mà sợ tự nhiên mà sinh ra thật nếu để cho bọn họ săn bậy sợ là chính mình cũng muốn bị liên lụy đi vào hắn vội va đánh chữ nói rằng mọi người mọi người ngàn vạn phải chú ý phương thức phương pháp không muốn vô căn cứ tùy tiện lộ ra ánh sáng không muốn uy hiếp đe dọa càng thêm không muốn sử dụng bạo lực hết thể đều muốn tuân thủ một cách nghiêm chính pháp luật điều giải công việc ta sẽ theo đối phương liên hệ mọi người tuyệt đối đừng sàng bậy mọi người mọi người ngàn vạn phải chú ý phương thức phương pháp mọi người mọi người ngàn vạn phải chú ý việc trọng yếu nói ba lần có câu nói chim lớn cái gì cánh rừng đều có hơn năm trăm cái bị cáo lại thêm vào từng người ra thuộc nhiều người như vậy khó bảo toàn sẽ không xuất hiện như vậy mấy cái đầu góc sách không rõ hồ đồ chứng vạn nhất bọn họ thật đã làm gì chuyện ngu xuân nhi nói không chắc trường vi cũng phải được liên lụy hắn cũng là không yên lòng liên phát ba cái tin tức làm cảnh cáo nhìn thấy từ từ đi nghiêng g ờ giúp c h ặ t bầu không khí rốt cục về chính trường vi mới thoáng thở phào nhẹ nhõm chuyên tâm vùi đầu vào công tác ở trong Trần luật rốt tới ta, ta ít quyết Ta ta rốt thấy luật sư, nhất thời thần tình kích động hô to ra ra ra ngươi Nay cũng nhiều ngày, vẫn không định nguyên muốn ngoài, vàng ngoài nhìn động lên. làm Lâm sư, sao sư, gặp đi vội đi cục có cáo cục kích ba mẹ đem mỏ Mỹ đây. hô à. à. lâm nghĩ ă n tới ra nhất o ả thời chừng lớn hai mắt đầu long long này đơn giản ba câu nói không thua gì cho nàng đến rồi ba cái tát tại sao lại như vậy bọn họ không phải đi tìm người ta điều giải hạ làm sao còn có thể một cái nằm viện một cái tạm giam đây lâm mỹ ra vội vã dò hỏi trần mậu trích đem đầu đuôi sự tình đại thể giải thích một hồi ngay sau khi xong lâm mỹ ra trầm m ặ t nuốt một ngụm nước b ọ t run giọng hỏi trần luật sư cái kia cái kia đúng không nói ta đến ra tòa án là điều g i ả i thất bại chỉ có thể chờ đợi chờ mở phiên tòa thẩm lý trần mậu trích gật đầu trần luật sư cứu ta ngươi nhất định phải cứu ta a ta còn trẻ ta còn xinh đẹp như vậy ta có thể không muốn ngồi tù ô ô cứu, cứu ta ô ô, ô. lâm mỹ ra gào khóc thời khắc này nàng mới chính thức cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ、sệt. nguyên lai、like, cha mẹ cũng không phải không gì không làm được không phải vấn đề gì đều có thể giải quyết hơn nữa không chỉ không có giải quyết vấn đề trái lại chính mình cũng ném vào rồi lâm ý ra chỉ có thể tóm chặt lấy trước mặt cái này nhánh cỏ cứu mạng lâm tiểu thư ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nỗ lực giúp ngươi biện hộ tranh thủ trình độ lớn nhất giảm hình phạt cái gì giảm hình phạt ta không muốn giảm hình phạt ta muốn chính là vô tội vô tội lâm ý ra nhất thời liền tức giận vỗ bàn la lớn địa phương quỷ quái này ta một giây đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa cũng vĩnh viên không muốn lại về tới đây ngươi nhất định phải nhường ta vô tội nhất định phải trần ngộng triết bất đắc dĩ nói lâm tiểu thư tình huống của ngươi ta đều hiểu hoàn toàn phù hợp tội phỉ báng tạo thành điều kiện quan trọng hơn nữa tình hình khá là nghiêm trọng thứ ta nói thẳng vô tội hầu như không thể làm sao liền không thể ta cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn a không phải là ở internet mắng hắn hai câu sao quá mức ta xóa rơi là tốt rồi hắn cũng sẽ không rơi k h ố i thịt ngươi nói đúng không lâm nghĩ ra một mặt lo lắng hô trần ngộng triết không vui nói lâm tiểu thư ngươi không phải là đơn giản mắng hai câu này đã tăng lên đến thân thể công kích nhân cách sỉ nhục trình độ ngươi không chỉ nhục mạ bản thân của hắn còn liên quan mắng cha mẹ hắn mà chuyến bá phạm vi cực kỳ đông đảo hoàn toàn đạt đến tội phỉ bán lập án tiêu chuẩn đây là chuyện chắc như linh đ ó n g cột trừ đối phương rút đơn kiện không có cách khác có thể hiện tại điều giải thất bại rút đơn kiện là không thể ta chỉ có thể đem hết toàn lực giúp ngươi tranh thủ giảm hình phạt lâm mỹ ra cho mày không rõ hô này internet mắng người này không phải chuyện rất bình thường sao rất nhiều người đều như vậy à làm sao bọn họ đều không có chuyện gì một mực ta chính là phạm tội Tội phỉ bán là thân xin lỗi người trong cuộc nếu như không truy cứu cái kia là không sao nếu như người trong cuộc truy cứu chỉ cần đạt đến lập án tiêu chuẩn đồng thời chính mình chuẩn bị chứng cứ tòa án như thế đều sẽ thụ lý nghe trần mộng chít giải thích lâm mỹ ra nhất thời h ảo náo xoa xoa tóc ta làm sao như thế xui xẻo a người khác đều không có chuyện gì một mực ta liền đụng tới sự t ì n h tiểu này bức trần mộng chít âm thầm lắc đầu việc đã đến nước này lâm mỹ ra không những không có nửa điểm h ồ thẹp t ì n h trái lại từ đầu tới cuối đều cảm giác mình không sai chỉ là vận may không tốt người như thế tầm thường giáo dục thủ đoạn căn bản không dùng chỉ có chân chính làm cho nàng, chịu đến pháp luật trừng phạt, có lẽ nàng mới có thể tỉnh lộ đi này internet mắng mắng người mà thôi không đến nơi lên trốn này vẫn tính một chuyện nếu là có người mắng ta ta nhiều lắm cũng chính là mắng trở lại làm sao còn khởi tố đây hơn nữa ta cũng chỉ là nhất thời tức giận à cái k ê a nam việc làm s á t thực quá làm người tức giận Trường 282, mở phiên tòa, trước từng tượng trắng tiếp toàn thức luật. Trần chết thở dài, nghiêm túc nói, Lâm tiểu thương, trong mắt ngươi, đó chỉ là một trốn. thể tới ra chưa được ngươi, ngươi phiên nay cảnh hoành còn liên biện. Hoàn không mình Ngọng nghiêm nói, không đến nơi lên trốn. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, mở Lâm Mỹ mị phạm Lâm ở ở pháp ph chỉ hay dài, đối có có xúc có câu Có có đó là lẽ ý đã nay đã là một hồi đáng sợ mạng lưới bạo lực đối phương bởi vậy ném công tác cuộc sống bình thường bị phá hỏng còn chịu đựng áp lực to lớn trong lòng cơm nắm d i ò sách một mảnh hoa tuyết không tính cái gì nếu như là vô số hoa tuyết tụ hợp lại một nơi liền có thể sẽ hình thành đáng sợ tuyết lở đủ để nuốt chừng tất cả phá hủy tất cả tuyết lở đến thời điểm không có một mảnh hoa tuyết là vô tội làm vong bạo người ngươi lẽ nào sẽ không có dù cho từng k i a một lòng ngày nay à luật sư chức trách chính là toàn lực vì chính mình người trong cuộc tranh thủ quyền lợi kỳ thực không nên nói câu nói như thế này có thể lần này trần mộng chết là thật nhịn không được không nhanh không chậm đối mặt hắn chất vấn lâm mỹ ra trên mặt lóe qua một tia không tự nhiên nhưng rất nhanh liền có lý chẳng sợ hô dứt bỏ chúng ta mắng hắn chuyện này không nói chuyện lẽ nào hắn liền không có vấn đề ạ tại sao chúng ta không mắng người khác cũng chỉ mắng hắn đây con rồi không ken h không có khe chúng ta không phải nói chúng ta là con rồi ngược lại hắn khẳng định muốn từ trên người chính mình tìm xem nguyên nhân trần mộng chết nhất thời không nói gì hắn phát hiện mình là một m cái rất ngu sự t ì n h vậy thì là theo lâm mỹ ra giảng đạo lý cô nương này có chính mình một bộ thị phi quan đồng thời rất tán thành loại này quan niệm đã trong lòng nàng thâm căn cố đế sao có thể là đơn giản mấy câu nói liền có thể thay đổi v ẫ n đ ể cho hiện thực cho nàng học một lớp đi trần mộng chít không nói thêm gì nữa giúp lâm mỹ ra công việc bảo lãnh hậu t h ẩ m trước tiên đem nàng từ trại tạm giam vơ vét đi ra lâm tiểu thư sau ba ngày mở phiên tòa thẩm lý ta đặt trước ngày k i a buổi chiều vé máy bay chúng ta sớm đi thái a n trại tạm giam cửa trần mộng chít phân phó nói ai nha biết rồi người thật là phiền lâm mỹ ra thiếu kiên nhẫn vung, vung tay ở ven đường đánh chiếc xe liền rời khỏi nhìn xe taxi biến mất ở tầm nhìn bên trong trần mộng chít lắc đầu thở dài cảm thấy bất cùng lúc đó thái an thứ nhất trại tạm giam bên trong giờ khác này chính là thông khí hoạt động thời điểm một đám người ở trên thao trường lung tung không có mục đích lắc lư khung cảnh này tiện tay vỗ một cái thêm cái kính lọc thay cái coi âm mgm trực tiếp có thể làm dòm bị điện ảnh video dung dung ta cùng ngươi nói sự tình ngươi cân nhắc thế nào rồi hứa lan đi tới triệu dung dung bên cạnh thấp giọng hỏi mẹ ta cũng là con của ngươi ngươi liền không thể đối với ta hơi hơi công bằng một chút sao triệu dung, dung nắm đấm căng thẳng sắc mặt phức tạp ở trại tạm giam này mấy ngày hứa lan vẫn khuyên nàng đem giút tin tội chính mình tiếp tục chống đỡ chớ liên lụy người khác Ngươi một cô gái sớm m u ộ n đều phải lập gia đình muốn cái gì công bằng nếu như không phải lúc trước ta nhẹ dạ một hồi khả năng mới vừa đem ngươi sinh ra đến liền đưa người h ứ a lan liếc nàng một chút ngữ khí lạnh leo nói rằng có thể đệ đệ ngươi không giống nhau hắn nhưng là phải cho chúng ta chịu ra nối roi tông đường hắn tuyệt đối không thể ngồi tù chuyện này không thương lượng n g ư ơ i một nhà ngồi tù cũng là ngồi tù một mình ngươi ngồi tù cũng là ngồi tù không cần thiết đem chúng ta đều lôi xuống nước đi triệu dung dung tự d ễ một tiếng lắc đầu nói dựa vào cái gì dựa vào cái gì muốn ta đến gánh chịu từ nhỏ đến lớn các ngươi đều thiên vị đệ, đệ. ăn ngon chơi vui quần áo mới toàn là của hắn lúc nào cân nhắc qua ta ta cũng là người tháng m ư ờ i hoài thai còn lại hải t ử a ta cũng là gọi mẹ ngươi ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta hứa lan hai tay ôm ngực m ặ t không hề cảm xúc nói rằng ngươi còn không thấy ngại nói lúc trước nếu không phải ngươi lôi kéo chúng ta chúng ta cũng không thể làm chuyện này nói đến này vốn là trách nhiệm của ngươi n gánh ư ơ i g chịu cũng là nên a hả ngươi hiện đang chỉ trích ta phân tiền thời điểm các ngươi b u ồ n cười đến một cái so với một cái hài lòng đừng nói nhảm ngươi nếu như không tiếp tục chống đỡ ta liền theo ngươi đoạn tuyệt mẹ còn quan hệ đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt như ngươi vậy mẹ ta không muốn cũng được ngươi nói cái gì ngươi này người tàn nhẫn kẻ hung ác kẻ vong ân bội nghĩa hai mẹ con càng nói càng kích động mắt thấy liền muốn đánh tới đến rồi nhưng vào lúc này triệu dung dung nơi này có tòa án lệnh truyền lại đây ký nhận một hồi một cái quản giáo đi tới đưa cho triệu dung dung một cái màu xám đậm v ú i giấy người sau sửng sốt một chút sau khi nhận lấy mở ra kiểm tra lệnh truyền nội dung rất đơn giản sau ba ngày mở phiên tòa án do là mạng lưới phỉ bán hương thần hắn dĩ nhiên thật khởi tố ta triệu dung dung nắm bắt lệnh truyền tức dẫn đến cả người run bốn cái đừng tội nhảm, danh tuy rằng triệu dung dung không hiểu pháp nhưng nàng cũng biết chính mình phiền phức khẳng định rất lớn bốn cái tội danh chống chất cái kia đến phán bao nhiêu năm a vừa nghĩ tới cái này triệu dung dung liền dắt đến tương lai của chính mình một vùng tăm tối thậm chí so với lúc trước s á c thực xem bệnh thời điểm còn muốn tuyệt vọng d u n g d u n g ngươi xem ngươi ngược lại đều nhiều như vậy tội danh đúng không nợ nhiều không hoảng hốt con giận quá nhiều rồi không nữa nếu không ngươi thẳng thắn đem giúp tin tội chính mình tiếp tục chống đỡ được liền nói chúng ta đều là bị ngươi lừa gạt hứa lan không những không có an ủi trái lại còn tiếp tục khuyên bảo triệu d u n g d u n g chống được tội danh c ú triệu t d u n g d u n g đông hét lớn một tiếng ngươi nói cái gì ta nói cút ngươi làm sao theo mẹ ngươi nói chuyện đây ai ngươi đừng đi trở lại cho ta ngươi thời gian chậm dãi chuyển rời rốt cục mở phiên tỏa tháng ngày đến ngay nay sáng sớm thái an thị vạn bách lâm khu tòa án nhân dân trước cửa liền náo nhìn lên trứng gà c h ú t bánh bánh gian trái cây bánh quẩy bánh nướng bánh bao vô số quán nhỏ buôn đẩy bữa sáng xe ở tòa án xung quanh chiếm tốt vị trí theo mặt trời mọc từng cái từng cái bị cáo nhóm ở gia thuộc cùng đi thấp thỏm b ấ t a n hướng về tòa án tụ lại m à tới những bạn hàng nhỏ đều lộ ra nụ cười khoe miệng đều nhanh n ế t đến lỗ thai căn đi bị cáo cùng gia thuộc lại thêm vào luật sư tòa án công nhân viên cùng với các đường ăn dưa chuột quần chúng cùng truyền thông công tác người các loại sáng sớm hôm nay tòa án bên này lượng người đi tuyệt đối vượt qua một vạn cái này kiếm một vố lớn cơ hội có thể không thể bỏ qua các văn phòng luật lớn các luật sư cũng đến d ơ bảng hiệu gọi k ă n đồng triệu hoan chính mình người trong cuộc tập hợp tình cảnh dị thường lớn lao này có thể so với lúc trước long thành cái kia chẳng còn muốn đồ sộ chín giờ d ư ớ i sáng khương bạch một nhà khương thần một nhà còn có la đại trạng cũng chạy tới tòa án nhất thời bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người khương bạch cùng la đại trạng cũng được dù sao xem như là người từng trải đã sớm không cảm thấy kinh ngạc khương thần đáng ngợi nhưng là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên nay có thể so với tập hợp thời điểm đều náo nhiệt a khương mẫu cảm khái một tiếng t h ầ n thần những n à y chính là ở internet mang chúng ta người hương thần mẫu thân cắt mai quét một vòng nhỏ giọng hỏi là mẹ chính là bọn họ hương thần chậm rãi gật đầu cắn răng nói lúc trước bọn họ m a n g chúng ta bao nhiêu ngày hôm nay sẽ có bao nhiêu hối hận những n à y kẻ ác đều sẽ có b á o ứng cắt mai ánh mắt có chút phức tạp những n à y bị cáo cùng các gia thuộc nhìn đều là người rất bình thường à cũng không có loại k i a hung thần á c s á t làm sao ở internet liền phảng phất biến thành người khác giống như có thể nói ra như vậy ác ở đây thực sự là không hiểu mấy người rất biết điều đi vào tòa án ngồi đợi mở phi tòa đúng mười giờ sáng hội thẩm thành viên ở quan tòa dẫn dắt đi đi vào hình sự thẩm phán một đ ỉ n h quan tòa là một cái năm mươi tuổi còn r ư ờ n g khuôn mặt uy nghiêm trung niên gọi là vương an hắn ngồi ngay ngắn ở trên tòa án mới ánh mắt nghiêm nghị nhìn đỉnh thẩm phán bên trong mọi người nội tâm khá là phức tạp đồng thời cũng cảm giác sâu s ắ c chính mình vai chịu áp lực rất lớn Lần này bị cáo số vượt qua tuyệt đối là trước nay chưa từng có siêu quy mô lớn tố tụng gây nên xã hội các giới đông đảo quan tâm làm sao phán quyết nhất định phải thận trọng đối xử không thể quá nặng cũng không thể quá nhẹ bằng không một cái sơ sẩy có thể sẽ gợi ra nghiêm trọng xã hội tính vấn đề tỉnh cao viện cũng phi thường coi trọng không chỉ đối với cái này án độ cao quan tâm còn từ cái khác tòa án sai không ít tinh anh đến đây trợ giúp h i ệ p trợ không phải vậy chỉ dựa vào vạn bách lâm khu cái này trung cấp tòa án nhân dân thật là có điểm không giúp được đông vương an tập trung ý chí vang lên p h á p truy chính thức mở phiên tòa Vương An, đảm nhiệm chính án, cũng đảm tiếp h pháp luật thành h e o lập luật ộ thẩm. Bởi lần này, tòa án thẩm tính nhiều, kinh nhiều phương diện suy tính sau khi Bởi bị diện lần này án vẫn suy y sau cáo quá số q u t lượt thẩm xét t định chọn dùng lần lượt lần thẩm lý lược. i ế đó thư ký viên đứng dậy tỉ mỉ giới thiệu một chút lần này tòa án thẩm vấn cụ thể quy tắc đơn giản tới nói chính là dựa theo người đại lý tiến hành phân chia mỗi đợt thẩm lý hai trăm n g ư ờ i hơn nữa căn cứ người đại lý trên tay bị cáo số tiến hành xếp thứ tự lần lượt tiến hành tỉ như trương vi ô n đồn hơn năm trăm cái bị cáo là lần này tòa án thẩm vấn bên trong bị cáo số nhiều nhất một người thay mặt vì lẽ đó nhóm đầu tiên thẩm lý chính là trương vĩ trên tay hai trăm cái bị cáo nhóm thứ hai lần vẫn là hắn mặt khác hai trăm cái bị cáo nhóm thứ ba lần nhưng là trương vĩ còn lại hơn một trăm bị cáo lại thêm vào khác một người thay mặt mấy chục cái bị cáo nói chung bảo đảm m ỗ i t r à n g tòa án thẩm vấn đều là hai trăm bị cáo ra tòa lần này tố tụng bị cáo tổng số người vì là ba hai trăm m ư ơ i tám người thực tế trình diện cũng chỉ có hai chín trăm sáu mươi tám người còn có hai trăm năm mươi cái bị cáo vẫn chưa ra tòa có điều này cũng sẽ không ảnh hưởng tòa án thẩm vấn bình thường tiến hành đối với những n à y từ chối ra tòa bị cáo hội thẩm sẽ mặc cho rằng bọn họ từ bỏ biện hộ trực tiếp căn cứ phạm tội sự thực tiến hành vắng chỗ thẩm phán mặc dù có 250 cái 2 0 i năm vắng chỗ nhưng ra tòa bị cáo số vẫn là một cái khổng lồ con số trận này tòa án thẩm v ẫ n tuyệt đối là một hồi đánh răng co đánh lâu dài phòng chứng ba ngày đều không nhất định thẩm cho hết hội thẩm cũng là trải qua thâm nhập thảo luận nhiều mặt cân nhắc sau mới quyết định chọn dùng loại này lần lượt lần thẩm lý xét lược vì thế tòa án còn khẩn cấp đối với đình thẩm phán tiến hành cải tạo chuyên môn phân ra một đám lớn bị cáo khu vực thậm chí đem ghế bảng tính chỗ ngồi đều mở không ít bảo đảm có thể đồng thời chứa đựng hai trăm bị cáo còn lâm thời điệu đi không ít cảnh sát tòa án qua đến giúp đỡ duy trì trật tự dù sao nhiều như vậy bị cáo vạn nhất theo bên nguyên cáo phát sinh xung đột tình cảnh nhưng là không dễ thu thập nhất định phải bảo đảm đầy đủ nhân thủ cùng sức mạnh lấy ứng đối khả năng phát sinh biến cố giới thiệu xong tòa án thẩm vấn quy tắc sau khi nhóm đầu tiên bị cáo vào đình theo đại môn mở ra hai cái cảnh sát tòa án trước tiên bước nhanh chân đi, đi vào ở phía sau bọn họ theo minh ng trương vĩ mang theo hắn hai trăm cái người trong cuộc đi vào đ ỉ n h thẩm phán từng người vào chỗ này hai trăm n g ư ờ i đều mau đưa to lớn đ ỉ n h thẩm phán lấp kín đ ỉ n h thẩm phán cũng trong nháy mắt làm một lên không ít người trừng mắt ghế nguyên cáo vị lên khương thần cùng la đại trạng trong ánh mắt tràn ngập không c a m lòng tuyệt đối đừng xem b ậ y nơi này nhưng là đ ỉ n h thẩm phán nhớ ký ta trước căn dặn các ngươi hạng mục chú ý tất cả dựa theo sự phân phó của ta làm việc trương vĩ chú ý tới bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng vội vã hạ thấp giọng cảnh cáo nói nếu như muốn giảm hình phạt cũng đừng tự chủ trương không phải vậy ta cũng giút không được các ngươi Ở vừa dứt lời thư ký viên liền bắt đầu tuyên đọc tòa án kỷ luật đón lấy chính là xác định ra tòa nhân viên thân phận đặc biệt là hai trăm linh tên bị cáo càng là từng cái điểm danh xác nhận bật việc nửa ngày sau rốt cục chân chính tiến vào tòa án điều tra giai đoạn la đại trạng đứng dậy tuyên đọc lên đơn thiện đơn giản trình bày án do đón lấy là khương thần tiến hành trình bày bản thân gặp nghiêm trọng mạng lưới bạo lực không chỉ bình thường sinh hoạt chịu ảnh hưởng liền ngay cả công tác đều mất rồi thậm chí bản thân cha mẹ còn nhận được q u ấ y giày cùng đục mạ điện thoại này mấy ngày bản thân chịu đựng rất lớn áp lực trong lòng mất ăn mất ngủ còn thường thường mất ngủ ta cảm giác mình khả năng ngọc ngọc ở đây bản thân khẩn cầu quan tòa đại nhân cùng các vị bồi thẩm viên đối với những n à y mạng lưới bạo lực người phán xử nặng tiếng nói rơi bị cáo lần nữa rối loạn lên ở trương vi ánh mắt cảnh cáo bên dưới mới từ từ lắng lại đón lấy liền đến phiên bị cáo lần lượn tiến hành trình bày vì bảo đảm hiệu suất mỗi cái bị cáo trình bày thời gian bị hạn chế ở ba mươi giây trong vòng ta biết sai rồi ta nhận tội chỉ hy vọng quan tòa đại nhân có thể cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời ta bảo đảm sau đó tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tái phạm ta hiện tại rất hối hận ta đều nhanh hối hận chết rồi lúc đó ta hoàn toàn là chịu đến cái kia t i ế p người nói dối nhất thời tức giận mới mắng hai câu hiện tại ta biết sai rồi ở đây thành khẩn hướng về người bị hại xin lỗi xin lỗi ta thật gờ thật ta dĩ nhiên tin tưởng internet tiểu luận thương tổn một cái người vô tội xin lỗi xin người tha thứ cho xin lỗi ta sai rồi sau đó ta nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm không tùy tiện ở internet mắng người các bị cáo từng cái từng cái hướng về khương thần chịu nhận lỗi thái độ ngược lại cũng vẫn tính thành khẩn xem ra khoảng thời gian này trương vĩ công tác làm được tương đối khá trên ghế nguyên cáo nhìn những n à y mạng lưới các bình xịt lại tất cả đều cúi đầu xin lỗi khương thần sắc mặt không khỏi trở nên hơi quái dị mới vừa bị vong bạo đoạn thời gian đó hắn ở internet liên hệ những người này đem chân tướng của sự tình nói cho bọn họ đều không cầu những người này xin lỗi cái gì chỉ là muốn nhuộn bọn họ dừng phỉ bán hành vi cắt bỏ sỉ nhục ngôn luận kết quả hầu như không có người nghe hắn vẫn mình. làm theo ý、mình. có người trái lại còn làm trầm trọng thêm ở tin nhắn riêng bên trong một trận chê cười thậm chí là xì đục c h ử i rùa tên kia thực sự là một cái so với một cái lợi hại có thể vào giờ phút này tình cảnh này những n à y mạng lưới các bình sĩ tất cả đều túi đầu xin lỗi thật liền đem hiệp sĩ bản phím bản chất biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn làm sao liền nhận sợ đây ngươi đến chi lăng lên a cũng không biết đúng không các bị cáo nghe được k hương thần tiếng lỏng lại còn thật hiện ra mấy cái cốt cách kinh kỳ nhân tài ta xác thực mong hắn có thể lẽ nào hắn sẽ không có nguyên nhân à không quản như thế nào hắn nhường tiểu tỷ trả tiền lại là sự thực đi ta thật liền kỳ quái loại này chia tay sau khi còn có thể làm cho bạn gái trả tiền lại kỳ hoa chẳng lẽ còn không thể mắng hai câu tiểu tỷ tỷ ở kết hôn cùng ngày bị vứt bỏ vốn là đã rất khó vượt qua có thể g á i tia nam lại còn khởi tố nàng làm cho nàng trả tiền lại này không phải ở trên vết thương sắt mũi à ta chính là nói không yêu thỉnh chớ làm tổn thương ta chỉ là bị tiểu luận lừa gạt ta này cũng không phải bản ý của ta muốn truy cứu trách nhiệm cũng nên đi truy cứu cái kia viết tiểu luận người mắc mớ gì đến ta Ta chỉ là mắng hai câu à lại không có đánh hắn có hay không giết hắn cho tới như thế tính toán chi li à ta thực sự là phục rồi một đại nam nhân làm sao sẽ như thế hẹp h ỏ i dứt bỏ sự thực không nói chuyện lẽ nào hắn liền không vấn đề hả không thể không nói dừng lớn cái gì chim đều có câu nói này thật khi nào đều áp dụng tuy rằng ở mở phiên tòa trước trương vi ân cần dạy bảo năm lần bảy lượt cường điệu căn dặn thậm chí là cảnh cáo nhưng một ít người mặt ngoài đáp ứng thoải mái nhưng chân chính lên đỉnh vẫn là sẽ làm ra một ít tao thao tác những người này chỉ có thể nói bọn họ là lại xuẩn lại hỏng đáng đời sự nặng trương vi nháy mắt đều nhanh đem mình chơi đùa thành trọi gà mắt cũng không ngăn cản bọn họ tìm đường chết hành vi sau đó thẳng thắn nằm hòa không quản ngược lại hắn nên nói đều nói rồi nên làm cũng sẽ làm cho tới người trong cuộc có nghe lời hay không cái này thật cưỡng cầu không được trên ghế bàn thính khương bạch cười lạnh lắc lắc đầu cái này mùi vị là được rồi quá đúng rồi có mấy người là không tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định không thấy quan tài không nhỏ lệ mà có mấy người nhưng là đến hoàng hà cũng chưa từ bỏ ý định thấy quan tài đều không rơi lệ đều cờ mờ nờ lên tòa án vẫn là một bộ lao tử không sai tư thế có lẽ chỉ có lạnh lẽo mà quảng hữu n g ụ c giam mới có thể làm cho bọn họ chân chính ý thức được chính mình sai lầm đi những này náo tàn ngôn luận cũng xác thực đem khương thần tức dẫn đến không nhẹ không đang tức giận đừng nhìn bọn họ hiện tại mạnh miệng các loại phán quyết thời điểm có bọn họ khóc la đại trạng cười ha hả nói ừ khương thần gật đầu mặc dù nuôi cái bị cáo trình bày thời gian áp suất ở ba mươi giây trong vòng vẫn tiêu hao gần như nửa giờ mới toàn bộ trình bày hoàn tất đông vương an vang lên phát truy nhìn lướt qua mở miệng nói song phương người trong cuộc trình bày hoàn tất hiện tại tiến vào nâng chứng đối chứng cùng với tòa án biện luận giai đoạn nguyên cáo luật sư có chứng cứ muốn đưa ra à có la đại trạng gật đầu một cái bắt đầu n â n chứng kỳ thực cái này án chứng cứ rất đơn giản c h hiệu hiệu. Vì, vì lẽ đó ở la đại trạng nâng chứng sau khi kết thúc trương vĩ liền đứng lên bắt đầu dựa theo sớm xác định rõ biện hộ dòng suy nghĩ nhằm vào không giống người trong cuộc tiến hành biện hộ Hán chương ă n viện nớn cứ, cao phát hành, kiến, trong, tiết, tội, tiết, là tối p á t h liên hai n trăm h tám mươi bốn phán quyết ra lò tiếng đêu than dậy khắp trời đất hai có thể căn cứ tình huống cụ thể giảm thiểu nhất định tỷ lệ tiêu chuẩn cơ bản hình đương nhiên những tiêu tại tòa mạnh miệng trương vĩ là thật không biện pháp gì tốt lắm chuẩn bị trước biện hộ dòng suy nghĩ mới vừa lấy ra liền bị la đại t r ạ n g bắt bỏ bọn họ tình hình như thế quá mức c ác liệt nghĩ giảm hình phạt quả thực khó như lên trời mãi cho đến hai giờ c h i ề u nhiều mới cuối cùng kết thúc nhóm đầu tiên tòa án thẩm vấn có điều quan tòa vẫn chưa tại tòa tuyên án mà là phải chờ tới mọi người thẩm phán sau khi kết thúc lại tập trung tuyên án đơn giản nghị đình sau m ộ ư ơ i phút nhóm thứ hai hai trăm tên bị cáo bị mang tới đ ỉ n h thẩm phán bắt đầu rồi trận thứ hai tòa án thẩm vấn tòa án phòng giam giữ bên trong triệu dung, dung mờ mịt ngồi ở trên g ế tâm tình được kêu là một cái thất h ỏ n bất an k h o ả như g t ờ i i g a vậy cũng tốt chí ít không cần diện đối với những khác bị cáo và không nói không chắc nàng sẽ luân vì mọi người phát tiết lựa dận đối tượng dù sao bọn họ bị cáo ra tòa án rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì bị triệu dung dung viết tiểu luận mang tiết tấu không được ta không thể liền như thế ra tòa án không phải vậy nhất định sẽ bị phản trọng hình luật sư ta đến tìm luật sư triệu dung dung thở hồn hẹn chạy tới c ử a điên cùng đập cửa hướng về phía bên ngoài l à lớn chính phủ báo cáo chính phủ ta muốn gọi điện thoại ta muốn mời luật sư rất nhanh l i ề n có cảnh sát tòa án lại đây hỏi dò tình huống triệu dung dung liền vội và nói g n đồng chí ngươi tốt có thể đem điện thoại di động của ta còn trả cho ta sao ta muốn liên lạc với luật sư khoảng thời gian này ta vẫn ở trại tạm giam căn bản không có cách nào tìm luật sư van cầu ngươi thỉnh cho ta một cơ hội đi ngươi lợi lắm nữa ta đem ngươi tình huống hướng lên phía trên phản ứng một hồi cảnh sát tòa án xoay người rời đi đem triệu dung dung tỉnh h cầu theo trong viện báo cáo triệu dung dung xác thực tình huống đặc thù từ thu đến lệnh truyền đến mở phiên tòa vẫn luôn chờ ở trại tạm giam bên trong căn bản không có cơ hội cùng ngoại giới tiếp xúc tự nhiên càng thêm không có cơ hội mời luật sư ở tố tụng hình sự ở trong bị cáo được hưởng ủy thác luật sư bảo chữa vì chính mình biện hộ quyền lợi cân nhắc đến điểm này tòa án cuối cùng vẫn là đồng ý triệu dung dung tỉnh h cầu đây là điện thoại di động của ngươi ngươi hiện tại có thể gọi điện thoại liên hệ luật sư hoặc là n h ờ n g ư ơ i người thân bạn bè giút ngươi tìm luật sư nhưng ngươi chỉ có một lần gọi điện thoại cơ hội cảnh sát tòa án đem điện thoại di động con, trả, cho triệu dung dung. Cám ơn. triệu dung dung nói tiếng cám ơn ở di động trò chuyện ghi chép bên trong tìm tới một mã số gạt đi ra ngoài một bên khác nhìn cái này bất ngờ để báo trần kiệt cảm thấy kinh ngạc nhưng suy nghĩ một chút vẫn là c h u y ệ n được uy ngươi tốt trần luật sư ta bị cáo bọn họ nói ta phỉ báng ngươi mau mau đến giúp ta triệu dung dung âm thanh truyền ra nghe được nàng rất gấp triệu tiểu thư ngươi đ ừ n g đội có vấn đề gì có thể tới ta văn phòng luật nói chuyện nếu như muốn để cho ta tới thay quyền chúng ta liền đem hợp đồng ký tên đối diện triệu dung, dung nhất thời liền không vui không phải chuyện này làm sao còn muốn ký hợp đồng đây chúng ta không phải đã ký qua hợp đồng à ngươi trực tiếp đến tòa án tìm ta là tốt rồi nha trần kiệt trừng mắt nhìn trong khoảng thời gian ngắn cảm giác mình tựa hồ cũng có chút theo không kịp triệu dung dung tiết đấu triệu tiểu thư trước chúng ta ký chính là tố tụng dân sự hợp đồng cái k i a án đã kết thúc ngươi hiện tại bị khởi tố tội phỉ báng đây là m ớ i án là tố tụng hình sự này không phải một số sự t ì n h đương nhiên đến một lần nữa ký hợp đồng làm sao liền không phải một số sự t ì n h ta đều cho ngươi phó trả tiền à trước quan tòa thua ngươi không được lại miễn phí giúp ta đánh một cái quan tòa a triệu dung dung lôi kéo cổ họng hô to ta không quản ngươi mau, mau đến một chuyến thái an ta ở vạn bách lâm khu tòa án chờ ngươi chân kia sầm mặt lại nói rằng triệu tiểu thư ta lặp lại một lần chúng ta h ủy thác thay quyền hợp đồng ở cái kia tố tụng dân sự tuyên án sau khi cũng đã kết thúc hiện tại giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì nếu như ngươi muốn tìm ta thay quyền ngươi án không vấn đề ngươi đến văn phòng luật chúng ta một lần nữa ký một phần hợp đồng là được rồi triệu rung rung lớn tiếng ồn ào lên cái gì gọi là không liên quan làm sao liền không liên quan ngươi nhưng là thu tiền đừng nghĩ chống chế ta còn nói cho ngươi ta ở internet điều tra các ngươi, luật sư cũng không phải không ai ngươi nếu như có điều đến ta l i ề nói xong đúng cúp điện thoại trần kiệt từ khi thi đậu luật sư chứng đến hiện tại mười năm muôn hình muôn vẻ khách hàng đủ loại kỳ hoa gặp qua không ít nhưng như triệu dung dung như thế quá mức cũng thật là lần đầu tiên gặp phải Thua quan tòa liền nào lùi tiền quan liền ồn lùi ào cúp ũ n điện thoại i có t ngược lại tốt, lại muốn sau hắn trở tay liền đem triệu dung dung số thêm đến danh sách đen bên trong đi đỡ phải nàng lại gọi điện thoại lại đây bức bức lại lại a kiệt đừng nóng giận làm chúng ta này hành thời gian càng lâu ngươi liền gặp được càng nhiều kỳ hoa yên tĩnh yên tĩnh trần mộng chết cười ha ha khuyên một câu ta không tức giận một chút cũng không tức giận trần kiệt cười hát hát nói nàng này án ta biết gần nhất huyên náo sôi sùng sục hình sự tự khởi tố chính là vì nàng mà lên tội phỉ bán g thêm vào xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội hai tội cũng phạt tính tám năm sáu năm là không chạy ngươi nói nàng đều muốn đi vào ta còn sinh nàng khí làm gì ha nếu để cho trần kiệt biết triệu dung dung trừ này hai cái tội danh ở ngoài còn nghi có dính liễu đến giúp tin tội cùng tội lừa dối đối mặt thời hạn thi hành án vô cùng có khả năng ở mười năm trở lên hắn gái kia khỏe miệng phòng t r ừ n g có thể nết đến theo nọc độc giống như đúng ca ngươi người trong cuộc kia còn không tìm được cả trần tiệc hỏi trần n g ọ n g chết thở dài đầy mặt bất đắc dĩ ta đã từ bỏ lấy lâm hành đồ giao thiệp cũng không tìm tới hắn quê nữ ta lên chỗ nào tìm đi nói đến ta người trong cuộc này theo vừa nãy gọi điện thoại cho ngươi vị kia so ra cũng không kém bao nhiêu à? thật sự cho rằng trốn đi không ra tòa là không sao ai một bên khác nghe điện thoại di động bên trong truyền đến bận đ i ệ u âm triệu dung dung đầy mặt kinh ngạc nay ngũ ngốc luật sư lại dám treo điện thoại ta các loại cái này quan tòa đánh xong ta nhất định sẽ đi trách nhất định một bên nghiến răng nghiến lợi đều n à n g một bên một lần nữa rút ra số kết quả xin lỗi ngài gọi số là không hảo s ố gì, d i u h a v e hả làm sao sẽ là không hảo vụ thảo này ngu ngốc sẽ không là đem ta kéo đen đi triệu dung dung nhất thời tức giận đến mũi đều sai lệnh vội vã liền muốn dùng phó thẻ lại đánh nhưng nhưng vào lúc này cảnh sát tòa án đi tới nói chuyện điện thoại xong đi đến đem điện thoại di động cho ta đi đồng chí cái kia vừa nãy ra điểm tình hình ngươi nhường ta lại đánh một cái điện thoại triệu dung dung vội vã cầu xin cảnh sát tòa án lạnh lùng nói không được quy định chính là như vậy nhường ngươi gọi số điện thoại này đã là ngoại lệ đến đem điện thoại di động nộp lên đi triệu dung dung chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh sát tòa án đem điện thoại di động lấy đi ẩm phòng giam giữ cửa t ầ n g t ầ n g đóng lại cũng triệt để đóng lại triệu dung dung hy vọng cánh cửa a a a a triệu dung Dung khác nào giống như bị đ i ê n cùng loạn phát tiết buổi chiều bảy điểm trận thứ hai tòa án thẩm vấn cuối cùng kết thúc khả năng những kêu các bị cáo đánh chết đều không sẽ nghĩ tới đều cờ mờ nờ bị cáo ra tòa án lại còn đến tăng ca thương bạch đám người đi ra tòa án thân thân t những kia bị cáo cũng thật đáng thương hơn nữa trong bọn họ phần lớn người nên đều biết sai rồi sau đó cũng chắc chắn sẽ không tái phạm là không phải có thể tha thứ bọn họ cắt mai suy nghĩ một chút lôi kéo nhi tử tay nhẹ g i ọ n g nói rằng chưa kịp thương thần nói chuyện đây cương việt binh liền hừ lạnh một tiếng mở miệng nói tha thứ dựa vào cái gì tha thứ bọn họ ngươi lẽ nào quên bọn họ là làm sao m a n g chúng ta bởi vì chuyện này thần thần đều chăn đơn vị khai trừ rồi chúng ta một nhà chiêu a i trêu chọc h a i dựa vào cái gì phải tao nộ những chuyện này này này cũng là may mà tiểu bạch cùng la luật sư hỗ trợ không phải vậy ngươi suy nghĩ một chút chúng ta hiện tại sẽ là cái gì tình cảnh nghe khương việt binh cắt mai đắm chiêu khương thần nói tiếp mẹ ngươi có thể đừng bởi vì bọn họ hiện tại hối hận liền quên bọn họ lúc trước các độc húng chi bọn họ cũng chưa chắc là thật tâm hối hận chỉ có điều là sợ sệt ngồi tù mà thôi ngươi có tin hay không nếu như không phải phải ngồi tù này mấy ngàn người bên trong chúng ta khả năng liền một câu xin lỗi đều không nghe được cắt mai chậm rãi gật đầu các ngươi nói đúng ta nghĩ rõ ràng những người này như vậy ác độc mắng con trai của ta bọn họ đều đi ngồi tù mới tốt nhị thẩm đừng nghĩ nhiều như thế bọn bữa họ chúng hiện muốn chính ăn ngon mừng thì phải chịu, chúc hồi. đều đi là làm, là có tội ta tại một không n nghị. Ngày kế, vẫn là vạn g Bạch bách kế khu là lâm nhân dân. trung tòa cấp giống chính là lần này tòa án thẩm vấn thời gian sớm tám giờ d ư ớ i liền bắt đầu rồi trận đầu tòa án thẩm vấn khương bạch dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế bàn thính cười nhìn các bị cáo biểu diễn cha mẹ hắn cùng nhị thúc nhị thẩm cũng không có tới tòa án bàn thính mà là ở khương bạch hai huynh đ ạ khuyên ra đi du sơn ngoạn thủy đi ngược lại đến tiếp sau mấy ngày tòa án thẩm vấn có điều chính là ngày thứ nhất kéo dài mà thôi loại này sốt ruột sự tỉnh Bọn họ đương nhiên vẫn có như vậy mấy cái cốt cách kinh kỳ dòng phượng trong loài người cho khâu khan tòa án thẩm vấn mang đến không ít là thú ở này cường độ cao tòa án thẩm vấn bên trong thời gian chầm chậm trôi qua ngày thứ tư buổi chiều hơn ba tên bị cáo rốt cuộc tất cả đều thẩm lý hoàn tất đông vương an tầng tầng vang lên phát truy mở miệng nói trải qua ba ngày nhiều liên tục thẩm lý lần này phỉ bán án đã toàn bộ thẩm lý hoàn tất hiện tại n g h ỉ đ ỉ n h sau ba ngày tuyên án tòa án thẩm vấn đến đây là kết thúc nhưng mà các bị cáo nâng tâm vẫn như c ũ không có hạ xuống vì là chân chính quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc chưa đến chờ đợi phán quyết thời gian là gian nan nhất mà khoảng thời gian này đối với hội thẩm thành viên tới nói cũng là khá là đau đầu Chứ muốn tiếp tục tăng giờ làm việc ở ngoài cụ thể hình phạt tiêu chuẩn bắt bí cũng không phải một chuyện đơn giản bọn họ muốn đối với hơn ba bị cáo từng cái xác định cuối cùng phán quyết mỗi một cái đều muốn kết hợp ảnh hưởng trình độ truyền bá phạm vi hối tội biểu hiện nhận sai thái độ các loại nhiều phương diện tiến hành suy tính cuối cùng xác định một hợp lý hình phạt lượng công việc này không thể bảo là không lớn trừ thể lực lên to lớn tiêu hao ở ngoài trong lòng cũng chịu đ ư ợ c áp lực cực lớn dù sao đây là một cái gây nên xã hội các giới đông đảo quan tâm án nếu như xuất hiện có sai lầm bất công phán quyết sợ là sẽ phải gợi ra liên tiếp phản ứng dây chuyển nhất định phải cực kỳ thận trọng đang bị cáo người dày vò bên trong ba ngày thời gian rốt của qua ngày nay sáng sớm ba bị cáo lần thứ hai tập hợp tòa án xét thấy bị cáo số quá nhiều vì tiết kiệm thời gian tòa án đem ba cái hình sự đỉnh thẩm phán cùng bốn cái đỉnh thẩm phán toàn bộ bắt đầu dùng đồng thời ở bảy cái đỉnh thẩm phán tiến hành tuyên án các bị cáo lần lượt lần tiến vào đỉnh thẩm phán tiếp thu phán quyết kết quả hình sự thẩm phán một trong đỉnh đông vương an vang lên p h á p truy trầm trọng tuyên án thái an thị vạn bách lâm khu trung cấp tòa án nhân dân hình sự thẩm phán một đỉnh trải qua bốn ngày thẩm lý đối với lần này mạng lưới phỉ bán vụ án đã thẩm lý hoàn tất hiện làm ra như sau phán quyết thương bạch đông cảm thấy phân chấn đến rồi đến rồi phán quyết rốt cục muốn tới mà bị cáo người thì lại từng cái từng cái thấp thỏm không nớt trên mặt tràn ngập kinh hoàng căng thẳng bất an hối hận các loại phức tạp tâm tình vận mệnh của bọn họ đến tội cùng làm sao hôm nay liền muốn công bố vương an tiếp tục tuyên án bị cáo đỗ hồng hà vi b ộ t tài khoản hà khách t ỷ t ỷ công chúng hào hà khách t ỷ t ỷ phát biểu không thật ngôn luận vặn vẹo sự thực truyền bá lời đồn lượng viêu vượt qua trăm vạn mà lấy lợi nhuận vì là mục đích tình tiết nghiêm trọng giúp đỡ truy cứu trách nhiệm hình sự căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bốn mươi sáu quy định bị cáo đỗ hồng hà tội phỉ bán tội sỉ nhục thành lập căn cứ hình pháp điều hai trăm bốn mươi sáu quy định bị cáo triệu dung dung tội phỉ báng tội sỉ nhục thành lập theo pháp luật phán xử tù có thời hạn ba năm cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần hai mươi ba bị cáo lâm mỹ ra tiểu hồng chư tài khoản các loại gió cũng chờ người Bá phạm vi cực lớn, ảnh hưởng rất lớn. căn h u b cứ hình pháp điều hai trăm bốn mươi sáu quy định bị cáo đặng khẩn tội phỉ bán tội x ỉ nhục thành lập theo pháp luật phán xử tù có thời hạn hai năm hoãn lại ba năm chấp hành cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần ba năm g trăm linh nguyên bị cáo ly đoa phán xử tù có thời hạn một năm hoan lại hai năm chấp hành cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần một n g à n nguyên bảy cái đình thẩm phán bên trong đồng thời tuyên án phán quyết ra lò tiếng đ e o than dậy khắp trời đất chương hai trăm tám mươi năm ta không phải t r i ệ u dung dung các ngươi nhận là người hơn ba ngàn phần bản án ở bảy cái đình thẩm phán nội địa tục ra lò hết thẻ bị cáo đều không ngoại lệ toàn bộ thành lập phạm tội tình tiết nghiêm trọng chết cũng không hối cải hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng tỉ như lấy lợi nhuận vì là mục đích các loại cái t i ế không có gì để nói nhiều giảm hình phạt là không thể giảm hình phạt trực tiếp từ nặng từ nghiêm phán xử có cái những người khác bên trong lão long phượng thậm chí thu hoạch trên cùng phán quyết ba năm tù có thời hạn nói thật có thể ở phỉ bán án bên trong thu hoạch ba năm tù có thời hạn thật không phải một chuyện dễ dàng thu được này một đặc thù vinh dự không có chỗ nào mà không phải là tính chất ác liệt đến mức tận cùng tỷ như tất cả người khởi s ư ớ n g triệu dung dung tỷ như ăn người hết u y bánh màn thầu đại vê đỗ hồng h ạ cho tới cái kia hai trăm năm mươi cái chưa tới đỉnh hai trăm n năm đều không ngoại lệ thu sạch thu thực hình trong đó không thiếu thu được ba năm trên cùng đặc thù vinh dự người may mắn không quản có lý do gì tòa án lệnh truyền đưa đến thế nhưng ngươi không có đúng hạn ra tòa tham gia tố tụng vậy thì mang ý nghĩa ngươi từ bỏ vì chính mình biện hộ quyền lợi hơn nữa còn sẽ bị hội thẩm cho rằng ngươi coi rẻ tòa án mà không hề hối cải tâm ý vậy còn có cái gì dễ bàn a khẳng định đến từ nặng từ nghiêm phán xử trong đó có mấy người tình tiết kỳ thực không tính đặc biệt nghiêm trọng nếu như bình thường ra tòa t ì m cái vẫn tính gần như luật sư vì chính mình biện hộ phần lớn có thể thu hoạch hoán hình nhưng là bởi vì bọn họ không có ra tòa kết quả bị phán xử thực hình tỷ như hiện nay vẫn còn nằm ở mất liên lạc trạng thái lầm mỹ ra thu hoạch hoán hình chiếm được hơn nữa dù sao tội phỉ bán bản thân cũng không phải tính chất đặc biệt nghiêm trọng làm á c phạm tội theo cố ý giết người cướp Cứ đoạt cưỡng hiệp các loại tội danh vậy khẳng định là không cách nào so sánh được trên cùng phán cũng có điều ba năm tù có thời hạn lại thêm vào tích cực nhận tội chủ động nhận phạt thành khẩn xin lỗi các loại pháp định hoặc xét đoán giảm hình phạt tình tiết ảnh hưởng thu hoạch hoán hình cũng không tính cái gì quá mức chuyện khó khăn mặt khác không quản, thực hình vẫn là hoán hình, không quản phán xử nhẹ vẫn là từ nghiêm phán xử hết thảy bị cáo đều có một cái điểm giống nhau vậy thì là cần hướng về người bị hại thanh toán mức khác nhau tinh thần tổn hại bồi thường Ít ba, 500, nhiều ba, đồng thời cần gánh chịu nguyên cáo tố tụng chi phí nay một hồi quan tòa đánh xuống thương t h ầ n l ắ c mình biến hóa liền từ một cái tiểu tử nghèo biến thành trăm vạn phụ ông ta là h o á n hình quá tốt rồi quá tốt rồi ta không cần ngồi tù cảm ơn trời đất cảm tạ ba mẹ đừng cao hơn g quá sớm h o á n hình có thể không ngơi ư nghĩ nhẹ nhõm như vậy có rất nhiều hạn chế không có chuyện gì như thế nào đi nữa nói cũng so với ngồi tù mạnh á ai sau đó ta nói cái gì không dám ở internet loạn mắng người đây cũng quá đáng sợ ta cũng là hoát hình phán hai hoán năm luật sư cảm ơn ngươi tại sao ta bị phán hai n ă m linh sáu tháng lẽ nào liền bởi vì ta ở trên tòa án mắng đối phương hai câu à? mắng hai câu cũng sẽ không chết dựa vào cái gì phán ta hai năm t r linh sáu tháng a các bị cáo thu đến chính mình phán quyết kết quả sau phản ứng không giống nhau có vui mừng có hối hận có mừng đến phát khóc có thẹn quá t h ỉ n h dợ nhìn những kêu bởi vì thu hoạch h o á n hình mà kích động các bị cáo khương bạch chậm rãi lắc lắc đầu bọn họ vẫn là cao h ứ n g quá sớm rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy h o á n hình tốt tối thiểu không cần ngồi tù không có mất đi tự do nhưng kỳ thực hoãn hình phạm tháng này cũng không hề tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy cái gọi là tự do cũng là chịu đến nghiêm ngặt hạn chế tự do hình pháp thứ bảy mươi năm điều sáng tỏ hoan hình phạm ứng tuân thủ quy định một tuân thủ pháp luật hành chính pháp quy phục tùng giám sát hai dựa theo khảo sát cơ quan quy định báo cáo chính mình hoạt động tình huống ba tuân thủ khảo sát cơ quan liên quan với tiếp khách quy định bốn rời đi ở lại thị huyện hoặc là chuyển nhà cần phải báo kinh khảo sát cơ quan phê chuẩn thậm chí ở một số quy định tương đối nghiêm khắc địa phương hoan hình phạm còn có thể bị yêu cầu đeo có địa vị báo cảnh sát các loại công năng vòng tay một khi rời đi hạn định phạm vi hoạt động vòng tay liền sẽ tự động hướng về địa phương đồn công an hoặc là xã khu làm cho thẳng cơ cấu gửi đi cảnh báo hình pháp thứ 76 điều quy định đối với tuyên cáo h o á n hình phần tử tội phạm ở h o á n hình thử thách kỳ hạn bên trong theo pháp luật thực hành xã khu làm cho thẳng liên quan với điểm này còn có chuyên môn xã khu làm cho thẳng thực thi biện pháp tiến hành nói rõ t ư ở n g tận và g i ả n g b u ộ c h o á n hình phạm cần định kỳ tham gia giáo dục học tập xã khu phục vụ cùng hoạt động xã hội mà mỗi tháng thời gian học tập cũng có yêu cầu nghiêm khắc cần tiếp thu giám sát quản lý cũng định kỳ hướng về ti ép cục báo cáo học tập sinh hoạt cùng công tác tình huống chưa qua phê chuẩn không được rời ở lại thị huyện khu các loại tuy rằng hoãn hình phạm không cần ngồi tù nhưng chịu đựng hạn chế đơn giản tới nói nếu như ở hoãn hình thử thách bên trong tổng cộng trái pháp luật ba lần trở lên sẽ bị hủy bỏ hoãn hình trực tiếp đưa vào mục giam có mấy người có thể sẽ cảm thấy chỉ cần hơi hơi chú ý một chút không thì sẽ không trái pháp luật à nhưng trên thực tế nào có đơn giản như vậy nơi này nói tới hành động trái luật không phân chia tình tiết nặng nhẹ chỉ cần trái pháp luật dù cho tình tiết hiện ra nhẹ nhàng cũng muốn tính ở bên trong tỷ như vượt đèn đỏ cưới xe đạp qua vằn tùy chỗ nhổ đàm ở trường học khu vực lái xe còi các loại những thứ này đều là sinh hoạt hàng ngày bên trong rất thông thường hành động trái luật thường thường ở trong lúc lơ đãng sẽ xúc phạm nếu như là người bình thường cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng nhiều lắm nhiều lắm cũng chính là bị cảnh sát thúc thúc phê bình hai câu hoặc là phạt tiền năm mươi khối loại hình nhưng nếu như ngươi là hoan huy phạm vậy thì coi là chuyện khác Tuy c hủy i trái trái trái trái nơi người người, người cãi lại, trái Hơi trái nổ hành động đen hành động hành động công cộng, mang còn không bằng không vẫn hành động trái luật một. Hơi bất cần một chút, hành động trái luật liền đạt đến đàm, đỏ, đỗ đạt Làm Thậm một chí khác thể thể chút, h luật Vượt luật tắc luật luật bất luật quy có xe, ở bỏ hoan hình chấp hành nguyên hình phạt phạt nay còn chỉ là hành động trái luật nếu như trong lúc này lại phạm tội mới vậy thì là tái phạm số tội cũng phạt đồng dạng hủy bỏ hoan hình hơn nữa sẽ trồng chất thời hạn thi hành án từ nghiêm phán xử nói tóm lại nói mà nói chung tuy rằng hoãn hình không cần ngồi tù nhưng rất nhiều tình huống giới thậm chí so với ngồi tù càng khó chịu hơn nữa hoãn hình thời gian như thế so với thực hình càng dài những k ê u bởi vì thu hoạch hoãn hình mà đắc t r í người hiển nhiên cũng không rõ ràng hoãn hình đối với bọn họ tới nói ý vị như thế nào có lẽ chân chính chờ bọn hắn đi xã khu làm cho thẳng cơ cấu báo danh tiếp thu một loạt giáo dục và giảng buộc sau khi mới có thể có thiết thân lĩnh hội nghe được chính mình một cái người trong cuộc nói như vậy trương vĩ khoe miệng không khỏi co giật hai lần l i ê n vội vàng q u y ế nhủ ngươi tuyệt đối đừng s a n g bậy ta thật vất vả mới giúp ngươi tranh thủ đến hoán hình đối phương thở dài nói rằng nhưng ta nghe nói hoán hình so với thực hình còn thống khổ này cũng không được vậy cũng không được nếu như ta ngồi tù chỉ cần hai năm còn có thể thông qua lao động kiếm lấy nhất định thủ lao lại không cần trả tiền mướn phòng thủy điện nói không chắc biểu hiện tốt đẹp một năm rưỡi liền đi ra có thể hoán hình đến ba năm trương luật sư ta tình nguyện đi ngồi hai năm lao đối phương tự hồ cũng không phải đầu góc nóng lên mà là trải qua đắn đo suy nghĩ sau mới sản sinh ý niệm như vậy nhưng trương vĩ vẫn không đề nghị hắn làm như vậy kỳ thực nghĩ hủy bỏ h o á n hình đi ngồi tù có rất nhiều biện pháp loại này chống án sau mắng quan tòa rõ ràng là ngu xuẩn nhất tuy rằng tố tụng hình sự pháp quy định phúc thẩm tòa án đối với bị cáo hoặc là hắn pháp định người đại lý luật sư b ạ o chữa họ hàng gần thuộc chống án vụ án không được tăng thêm bị cáo hình phạt cũng chính là thường nói chống án không thêm hình nguyên tắc thế nhưng vạn nhất cái này tiêu chuẩn không chắc chắn tốt không cẩn thận trình ra cái nhớ loạn tòa án chật tự tội rất khả năng cho mình nhiều hơn một hai năm thời hạn thi hành án vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất nghĩ hủy bỏ hoan hình hoàn toàn có thể cố ý trái pháp luật à, tỷ như vượt đèn đỏ loại này chỉ cần ba lần trở lên là có thể được t ọ a nguyện vào n g ụ c giam đây mới là nhất biện pháp của thỏa nhưng những câu nói này trương vĩ làm luật sư khẳng định là không thể tùy tiện nói hắn chỉ có thể khuyên bảo người trong cuộc không muốn đi làm cái gì nhục mạ quan tòa chuyện ngu xuẩn như thế hình sự thẩm phán hai sành bên trong Trong đám người triệu r u n g dung nghe được chính mình phán quyết sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh trắng bệnh thật giống chết rồi cha mẹ cùng đệ đệ như thế khó coi nay một nhóm lần bị cáo bên trong cũng chỉ có nàng một cái thu được mức cao nhất thời hạn thi hành án Chứ năng ngoài, ở triệu h hạn thi hành án giải nhất linh tháng. Khen chốt ờ i giải mới án cũng năm t bà là d u n g Dung danh tự này, gây nên đỉnh thẩm phán bên gây thẩm tự t rung o cao n g cái khác bị cao chú i bị ý. t r ệ d u Dung. ai danh tự này làm sao cảm giác có chút quen thuộc đây nàng không phải là mới bắt đầu viết tiểu luận cái kia d u n g d u n g công chúa giá lâm ạ nàng lại theo chúng ta ở cùng một cái đ ỉ n h thẩm phán ai là triệu d u n g d u n g đứng ra đều cờ m ở n ở bởi vì ngươi chúng ta mới sẽ thu hình ngươi đứng ra triệu d u n g d u n g lan ra đây không ít người hết nhìn đông tới nhìn tây ở trong đám người tìm kiếm triệu rung rung bọn họ lúc trước ở internet giúp đỡ triệu dung dung mắng thương thần không nhất định là xuất phát từ đồng tình nhưng vào lúc này tìm kiếm triệu dung dung cái k i a nhất định là bởi vì hận triệu dung dung không nghi ngờ chút nào nếu như mình vào lúc này đứng ra sợ là muốn bị một người một ngụm nước b ọ t chết v ố i nàng ánh mắt lấp lóe hai lần túi đầu không nói gì rất nhanh đám này lần bị cáo bản án tuyên đọc hoàn tất mọi người ở cảnh sát tòa án dưới sự chỉ huy xếp hàng lui gia đình thẩm phán cho d ư ớ i một nhóm lần bị cáo vọt vị trí có điều những này tuyên đọc xong bản án bị cáo cũng không thể trực tiếp rời đi bị phan thực hình cần phải căn cứ phải tuyệt h hạn thi hành h ờ i i án n bao ê phân phán tiếp. hoặc hoan hình, sẽ đi trình tự với bọn hán hành ngục bọn đồn công an tiến biệt Bị tới trại giam giam. đi với giao tạm tự trí t đưa là vị sẽ u đại đa số bị cáo hộ tịch cùng thường chỗ ở cũng không ở thái an thậm chí không ở tây sơn tỉnh bên trong cụ thể giao tiếp công tác cũng cần thời gian tòa án chuyên môn thiết lập m ư ờ i mấy cái thu nhận phòng các bị cáo tạm thời sẽ đợi ở chỗ này các loại quy trình triệu dung dung nhóm người này tiến vào chính là số một ư ơ i ba thu nhận phòng to lớn thu nhận phòng bị hoàn toàn truyền không ngược lại cũng miễn cưỡng có thể chứa chấp được này hai trăm người t i ế nàng v o thu ánh n g s mắt sáng Dung lên i đứng lên la lớn triệu dung dung ở đây nàng chính là triệu dung dung này hô to một tiếng quả thực dường như đất bằng lên sầm gió mấy trăm bị cáo nhất thời xôi trào soát soát soát vô số người theo tiếng nhìn lại vô số đôi mắt rơi vào triệu d u n g d u n g trên người liền ngươi gọi triệu d u n g d u n g a đều cờ mờ nờ lại ngươi chúng ta hiện tại đều bị hình phạt ngươi đến phụ trách ngươi này trà xanh k ỳ nữ thực sự là càng xem càng buồn nôn đối mặt này giống như là thủy triều chỉ trích cùng c h ử i rửa triệu d u n g d u n g trên mặt lóe qua một vệ thần s ắ c hốt hoảng giữa l ư n g t ư ờ n g liền vội vàng khoát tay nói không phải ta không phải triệu d u n g d u n g các ngươi nhận là người sẽ không nhận sai ta xem qua ngươi trước đây ở tiểu hồng chư lên phát bức ảnh cùng video chính là ngươi nữ nhân chắc chắc nói rằng triệu rung dung thấy không che giấu nổi khi sâu một hơi ngẩng lên cầm nói không sai chính là ta vậy thì thế nào các ngươi muốn làm cái gì muốn làm cái gì n g ư ơ i hại cho chúng ta bị hình phạt còn phải bồi thường tiền n g ư ơ i dù sao cũng phải gánh trách nhiệm đi không sai ngồi tù ngươi là thế không được nhưng chúng ta nên bồi tiền cho ngươi bỏ ra đúng ngươi thay chúng ta bồi thường tiền giờ nợ mở bồi thường tiền chương hai trăm tám mươi sáu ta không phải triệu dung dung các ngươi nhận lầm người hay không ít người lớn tiếng ồn ào lên cái tia nước bọt đều no đưa triệu dung dung nhẫn chìm nàng cắn răng phản bác ta chỉ là ở tiểu hồng chư lên thuận miệng nổ nước bọt một hồi ai biết các ngươi không hiểu ra sao liền cao trào sự tình của ta với các ngươi có quan hệ à? cần phải các ngươi thay ta ra m ặ t à? hơn nữa các ngươi cũng cờ mờ nờ không phải thật đồng tình ta chỉ có điều là tìm cái lý do phát tiết tâm tình mà thôi các ngươi đám này bình xịt có hiện tại kết cục đều là có tội thì phải chịu triệu dung dung càng nói càng tức quay về xung quanh bị cáo chính là một trận phun tung tóe phản phất đem khoảng thời gian này tích góp hết thể phẫn nộ cùng ba nữ tất cả đều phát tiết đi ra nếu như không là các ngươi ôm bàn phím đi vong bạo người khác ta cũng không đến nỗi bị hình phạt nói đến ta đều là bị các ngươi liên lụy các ngươi hiện tại lại còn có mặt nhường ta thế các ngươi bồi thường tiền ta bồi các ngươi lại ra trước đây triệu dung dung hận nhất người tuyệt đối là khương thần có thể hiện tại nàng hận nhất người biến thành trước mặt đám này t ừ n g ở trên internet bên vực lẽ phải nhiệt tình dân mạng ở triệu dung dung xem ra nếu như không phải đám người này đi vong bạo khương thần nàng cũng không đến n ổ i trên k h ả y cái tội danh này cái khác bị cáo nhưng cảm thấy nếu như không có triệu dung dung này g đó tiểu luận bọn họ chắc chắn sẽ không mang khương thần tự nhiên cũng sẽ không thành lập tội phỉ bắng hơn nữa trong bọn họ tâm đều kiên định cho rằng chính mình là đang giút triệu dung dung vì lẽ đó giờ khắc này bị triệu rung rung như thế một mắng nhất thời đều g i ậ n đến g i ậ n sôi lên triệu rung rung con mẹ nó ngươi vẫn tính cá nhân chúng ta có thể đều là bởi vì giúp ngươi nói chuyện mới thu hình ngươi hiện tại lại ngược lại trách chúng ta ta có thể đi ngươi đi trước đây ta còn cảm thấy ngươi rất đẹp hiện tại càng xem càng buồn nôn con mẹ nó ngươi lương tâm đều bị t r ó ăn rồi sao chúng ta đều là lòng tốt giúp ngươi ngươi lại nói như vậy chúng ta loại người như ngươi liền cờ mờ nờ là điển hình sống sót lãng phí không khí chết rồi lãng phí đất a i ngươi làm sao không chết đi đây các bị cáo tự nhiên không cam lòng yếu thế ngươi một lời ta một lời phun trở lại tuy rằng lấy một đ ị c h chúng nhưng triệu dung dung không chút nào nhắc gan tay trái chống lạnh tay phải giơ lên thời k h ắ c này quả thực là phun thần p h ụ thể dựa vào sắc nhọn giọng nhi trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong các ngươi những này ngốc n g h ế c bình xịn đã quen thuộc từ lâu ở internet phun người là đi ta sau đó có hay không phát qua làm sáng tỏ văn chương có thể các ngươi đây các ngươi coi như biết rồi chân tướng của sự tình không như thường vẫn là phun người khác đừng cờ mờ nờ hướng về trên mặt chính mình mà vàng cũng tốt bụng còn g ú t bật đ i u thà phi không ít người bị triệu dung dung lời nói này hận đến sắc mặt dị thường khó coi tuy rằng triệu dung dung nói chuyện ngữ khí rất hướng nhưng không phải không thừa nhận nàng nói cũng không phải là không có đạo lý có mấy người nhìn thấy làm sáng tỏ nhưng mang tính lựa chọn mắt mù. có mấy người thu đến khương thần tin nhắn riêng vẫn làm theo ý mình thậm chí ở tin nhắn riêng bên trong còn quay về khương thần một trận p h u n tung tóe chê cười quái g ở ngươi nói với ta không đình chỉ liền khởi tố ta cờ mờ nở trực tiếp nợ nụ cười được không khẩu này ai không biết kết quả đúng là bọn họ, trong mắt khẩu này ấy, thật đem bọn họ cáo lên tòa án nói đến đúng là chính mình làm đều tránh ra nhưng vào lúc này q u á t to một tiếng chuyển đến một cái cao lớn vạm vỡ đám gái giả dựa vào một trăm tám mươi chín mươi cân thể trả con đến rồi một đợt dẫn bóng ba người trực tiếp t r ê n tách đ o à n người vọ tới t triệu d u n g d u n g trước mặt người cái tao hàng đúng này một cái tát quả thực vừa nhanh vừa mạnh triệu d u n g d u n g tại chỗ liền cảm thấy đầu vóc có ngọng trước mắt phảng phất đều b ư ớ c lên ngồi sao nhỏ khoe miệng đều chảy máu người triệu d u n g d u n g phát ra khác nào r ế t lợn như thế tiếng tê đỏ mắt hạt châu liền nhằm phía nữ nhân liền khoe miệng diễn biến thành tứ chi xung đột làm cảnh sát tòa án thật vất v à đem song phương tách ra thời điểm triệu dung dung đã bị đánh đến máu me đ ử a mặt tóc nổ ngang n khác nào người điên như thế nửa bên mặt còn x ư n g lên thật cao theo bên trong hoàn toàn thay đổi chân một cái bức dạng mà đối phương trừ trên quần có mấy cái dấu dày ở ngoài không còn gì khác trận này giao chiến xác minh một cái luật sắt ở cực kỳ có hạn không gian thu hẹp bên trong mẫn hệ thích khách không thể có thể đánh được trọng giáp chiến sĩ đương nhiên vị này anh dũng trọng giáp chiến sĩ có thể sẽ bởi vì cố ý hại người đối mặt ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là còn chế người với người buồn vui thích cũng không tương thông hơn sáu giờ chiều tuy ê n bố kết quả sau, h bước bước rằng b rất đau nhưng trên mặt hắn nụ cười nhưng càng sâu có thể cảm giác được đau nói như vậy hơn năm trăm linh vạn bồi thường không phải nằm mơ khương bạch cười nói nói chuẩn xác là năm trăm một mươi bốn vạn chín nghìn bảy vừa nãy tòa án công nhân viên cho khương thần tập hợp một hồi bồi thường mức năm trăm m ư ơ i bốn vạn chín bảy mươi những n à y bồi thường sẽ do bị cáo đánh tới tòa án chỉ định tài khoản lại do tòa án đánh cho khương thần cũng chính là nói đón lấy khương thần cái gì cũng không cần làm ở nhà ngồi liền có thể đếm tiền đến b o ngân cô đ ề u khương thần mạnh mẽ nuốt nước miếng hạnh phúc tới quá đột nhiên n h ư n g hắn có có loại cảm giác không thật nhìn n g ư y i n à y điểm nhi t i ề n đồ khương bạch vô tình trào phúng một câu k đây chính là năm trăm vạn a ta ta khả năng cả đời đều kiếm lời không tới nhiều như vậy tiền không được ta không thể trực tiếp nói cho ba mẹ không phải vậy bọn họ vạn nhất quá kích động dễ dàng xảy ra chuyện khương thần cân nhắc một hồi không khỏi khởi xương sâu ca ngươi nói ta nên làm sao theo ba mẹ ta nói chuyện này đây khương bạch ôm cổ hắn cười nói đưa ngươi bắt tự chân ôn tiến lên dần, dần dần thận trọng từng bước tiến lên dần dần thận trọng từng bước khương thần đăm chiêu gật g ủ một bên khác khương phụ khương mẫu chính đang du huyện tân sông công viên dắt tay tản bộ tà dương tây thủy tung xuống màu da cam nhu h ò a ánh mặt trời phá phất cho đại địa dắt lên một tầng kim màng hai người cái bóng ở dưới ánh tà dương kéo đến mức rất dài rất dài lão bà, hả n g ư ơ i sẽ gậy đàn ghi ta hả ta làm sao món đồ này vậy sao ngươi kích thích tiếng lòng của ta vi ra không đứng đắn nói từ đâu học được những thứ này k hương mẫu đập lao công một hồi ngựa khí tràn đầy ghép bỏ nhưng trong đôi mắt ý c ư ờ i nhưng bất luận làm sao cũng không che lấp được k hương phụ vung vung tay nói rằng tính này không trọng yếu đúng linh nhi ngươi là cái gì nhỏ mau tới bề hình k hương phụ cười hì hì không ngươi là ta lý tưởng hình không xấu hổ k hương mẫu g i ậ n một câu sau đó nhìn nhanh nặng đến núi tây dưới tà dương nói rằng cũng không biết phán quyết kết thúc không có đừng thao cái tia tâm khẳng định không vấn đề ta ta ở ngắm nhìn trên mặt trăng có bao nhiêu giấc mơ ở tự do bay lượn một trận chung điện thoại di động vang lên đánh gãy khương phụ suýt tuấn bình đánh tới nói khương mẫu nhận nghe điện thoại uy tuấn bình có chuyện a à, biểu tỷ là có chuyện như vậy này không hai ngày trước chúng ta chuyển tới giật thần vân sao có thể ở mấy ngày cảm giác nhà có chút vấn đề a ngươi xem đúng không mau tới đây giải quyết một hồi dương tuấn bình âm thanh chuyển đến tuy rằng khương mẫu không có mở loang ngoài nhưng bởi vì di động trò chuyện âm lượng khá lớn vì lẽ đó bên cạnh khương phụ vẫn là nghe đến dương tuấn bình lời nói này nhất thời trên mặt liền lộ ra vẻ không vui dương tuấn bình mượn nhà bọn họ nhà đi ở một mao tiền chưa cho không nói hiện tại lại còn chỉ trích xin cơm còn ghét bỏ người khác bố thí cơm nước ăn không ngon có như thế làm việc c khương mẫu nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tay động viên một hồi thuận miệng hỏi vấn đề gì h sau đó dương tuấn bình liền bắt đầu hắn biểu diễn buồn cầu quá lạc hậu hiện tại người khác đều dùng chính là cái gì là trí năng buồn cầu n g ư ờ i trong nhà này vẫn là cổ xưa buồn cầu tự hoại không dễ xài như vậy lớn cái phòng khách đều không có tv này như nói ạ hả đúng điều hòa cũng là cái vấn đề người coi như không lắp đặt trung ương điều hòa chí ít cũng tới cái tiểu đứng điều hòa đi khoảng thời gian này chính là nắng gắt cuối thu nhất manh thời điểm trong nhà quá nóng khương phụ khương mẫu sắc mặt càng ngày càng kém mà dương tuấn bình vẫn ở lại n h ạ i vấn đề lớn nhất là không có ban công do táp mưa xa cho bụi cách đ ơ m kèm cái gì liền không nói then chốt cũng không an toàn à ngươi này vẫn là lầu mười chín đây vạn nhất rơi cái thứ gì xuống đập phải n g ư ờ i nhưng là trên quậy sự tình coi như nện không tới người nện đến hoa cỏ cũng là không ta sáu chương hai trăm tám mươi bảy một thang gạo dưỡng ân nhân một đấu gạo dưỡng cựu nhân uy biểu tị n g ư ờ i còn đang nghe à? thấy khương mẫu nửa ngày không lên tiếng dương tuấn bình thăm dò tính hỏi thăm một câu khương mẫu giờ khắc này sắc mặt đã t ố i xuống phi thường lãnh đạo ở âm thanh cũng không biết dương tuấn bình là không cảm giác được vẫn là c ố ý giả ngu theo không có chuyện gì người như thế nói rằng cái nhà này có được hay không còn phải chân chính ở qua mới biết nếu như không phải ta giúp tiểu bạch trước tiên trải nghiệm một hồi sau đó hắn chính thức và o ở đến lại phát hiện những vấn đề này vậy cũng là cái chuyện phiền thoái một bộ tranh công đòi thường dáng vẻ khương mẫu nhẹ hỏi tuấn bình vậy ngươi là có ý gì đây dương tuấn bình nói rằng biểu tỷ ngươi xem ha cái nhà này là ngươi cùng ta anh rể cho tiểu b ạ c h mua đúng không ta đây chỉ là tạm thời ở một thời gian ngắn nay thì tương đương với cái kia cái gì t h ì ai l o bà ngày hôm qua chúng ta s o ạ t đến cái kia chậm tay video là làm sao nói đến đón lấy liền nghe đến bên cạnh truyền đến thanh âm một nữ nhân phòng mới nhân viên trải nghiệm đúng đúng đúng chính là phòng mới nhân viên trải nghiệm dương tuấn bình tiếp tục nói biểu thị ngươi khả năng chưa từng nghe nói hiện tại có một cái mới phát nghề nghiệp gọi là phòng mới nhân viên trải nghiệm chính là chuyên môn lấy tiền giúp người khác trải nghiệm và mới sau đó đưa ra một ít cải tiến kiến nghị loại hình chúng ta này thì tương đương với miễn phí phòng mới nhân viên trải nghiệm giúp các ngươi trải nghiệm căn nhà này các loại bố trí phương tiện này không quả nhiên phát hiện một vài vấn đề dương tuấn bình âm thanh hơi tăng cao mấy cái độ kỳ thực ý nghĩ của ta rất đơn giản nếu ta hiện tại phát hiện vấn đề vậy thì giải quyết vấn đề đ ú n g không nếu không sau đó tiểu bạch và ở phòng mới lại đi dọn dẹp cái kia nhiều làm lỡ sự tình a biểu tỷ ngươi có thể đem nhà cho ta mượn ở chúng ta cả nhà đều cảm tạ ngươi việc này chúng ta khẳng định đến, đến rút cái kia cái gì ngươi đây chỉ cần mua xong đồ vật thỉnh tốt công nhân chuyện còn lại giao cho ta ta đều người trong nhà ta khẳng định giúp ngươi giám sát đem cái phòng này triệt để làm tốt thời khắc này khương mẫu thậm chí đều có chút hoài nghi lỗ thai của chính mình tuấn bình ý của ngươi là nhường ta mua xong tv điều hòa thay cái trí năng b u ồ n cầu xong lại thỉnh người đem bàn công phong dương tuấn bình nói rằng gần như liền ý này tốt nhất đây có thể lại gắn cái máy lọc nước hiện tại này nước chất cũng không tốt lắm kiềm nặng h ả đúng còn có cái kia quét rác người máy cùng máy rửa bát này cũng đều là nhu phẩm cần thiết hiện tại người trẻ tuổi trong nhà đều không rời những thứ đồ này sau đó tiểu bạch và ở đến khẳng định cũng cần vừa dứt lời dương tuấn bình lão bà âm thanh truyền đến biểu t h nếu như các ngươi không thời gian thẳng thắn trực tiếp đem tiền cho chúng ta ta cùng tuấn bình thế các ngươi đi chọn mua ta đều người một nhà chắc chắn sẽ không hố ngươi nghe nói lời ấy khương mẫu vẻ mặt có chút kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt sao có thể có như thế mất mặt mũi người đâu miễn phí ở phòng ở của người khác còn nói chuyện linh tinh nói chuyện linh tinh cũng coi như hiện tại lại còn nghĩ nhường nhà chủ nhân hỗ trợ p h ò n g ban công cùng mua thiết bị điện gia dụng dù là lấy h ư ơ n g mẫu tính k h đều bị tức đến không nhẹ thế nhưng đi nàng lại hơi khó xử thật không tiện trực tiếp từ chối Mà Dương Tuấn Bình hai vợ chồng, chính hai vợ lúc à nàng là ăn chắc tính tỉnh của nàng mới dám như thế được voi đòi tiên. Bọn họ chính là xem người cá chắc của được thế họ hạ mới dám xem voi đòi đ này bên cạnh khương phụ nghe k h ô n g vô nắm qua di động lạnh lùng nói tuấn bình chúng ta đều là người một nhà có mấy lời ta không tốt lắm nói tới quá trắng ra có điều ngươi cũng đừng bắt chúng ta làm coi tiền như rác nhà kia các ngươi có thể ở liền ở không thể ở kịp lúc rời ra ngoài liền như vậy nói xong đừng cúp điện thoại sau đó đem điện thoại di động còn trả cho khương mẫu nhẹ nhàng nói rằng ngươi có thể đừng quên thần thần hôn lễ là làm sao đỡ đệ ma có thể không thịnh hành làm a hương mẫu l ư ờ m hắn một cái nói rằng m ặ t ăn củ cải nhạt bận tâm ta chỉ là lỗ thai mềm lại không phải ngốc cái nào bận bịu i có thể rút cái nào bận bịu i không thể rút ta vẫn là rõ ràng vậy thì tốt hương phụ lúc này mới thoáng yên tâm đúng chuyện này chớ cùng nhi t ử nói lúc trước tuấn bình đến mượn nhà thời điểm hắn liền không vui nếu như cho hắn biết chuyện này khẳng định đến n á o lên hương mẫu thở dài dù sao cũng là thân thích huyên não không vui cũng khó nhịn được, được được ta biết, biết. hương phụ bất đắc dĩ gật g ủ nhìn về phía cái kia đầy trời mây lửa hai mắt hiếp lại dương tuấn bình a dương tuấn bình hy vọng hai người các ngươi không muốn lại kiếm chuyện không phải vậy đến thời điểm có các ngươi hối hận cùng lúc đó t h á i an giật thần vân tiểu khu tam tràng một đơn nguyên một nghìn chín trăm linh hai gian phòng bên trong ai không phải hãng khương việt quân này có ý gì à cái gì gọi là có thể ở ở không thể ở rời ra ngoài đây là khó coi chúng ta đây một cái giữ lại mì đầu vóc người hơi mập ước chừng năm mươi tuổi trên dưới nữ nhân đầy mặt không vui l ơ n tiếng ồn ào đều là người một nhà có nói chuyện như vậy à thái độ gì a hắn này ta thực sự là nhìn l ò n người trước đây còn cảm thấy bọn họ hai người không sai bây giờ nhìn lại ta phi cái này lại n h ả y nước bọt khắp nơi phun tung toé nữ nhân chính là dương tuấn bình lao bà cao t ĩ n h nhã ở trước mặt nàng hơi chút hói đầu dấu hiệu dương tuấn bình mặt tối sầm lại ngồi ở trên ghế s a lồng x o a y x o a y h ú t thuốc hiện nhiên tâm tình cũng không phải rất tốt dương tuấn bình ngươi người c â m nói chuyện a cao t ĩ n h nhã đ ẩ y r ớ i hắn dương tuấn bình nói ra điếu thuốc vòng nói rằng kết quả này ta cũng xác thực không nghĩ tới ngươi nói biểu tị cùng biểu tị phu làm sao liền có thể như thế đối với chúng ta đây cao tính nhã hai tay ô n ngực khinh thường đều nhanh vượt lên này p h ế t miệm nói rằng ngươi cũng nói rồi là biểu tỷ ta cùng ngươi nói này không phải chị gái ruột đến cùng là thiếu một chút ý tứ nhà bọn họ thiếu tiền sao lần trước ngươi cái kia biểu tỷ còn theo ta khoe khoan tới nói con trai của hắn ở long thành toàn khoản mua phòng ngươi nói nhà bọn họ đều có tiền như vậy tuy tiện lấy ra một điểm đến cải thiện một hồi cuộc sống của chúng ta chất lượng tăng cao một hồi chúng ta sinh hoạt trình độ lại làm sao lại nói vật này lại không c h ọ n vẹn là cho chúng ta mua cái nhà này cuối cùng không còn phải trả lại sao cao tính nhạng n g ư khí còn có cái kia tràn đầy ván giận tay nghiệt vẻ mặt đều để lộ ra nồng đầm bất mãn có câu nói tốt một thang gạo giữa ngân nhân một đấu gạo dưỡng cử nhân chỉ có thể nói hai vợ chồng này đều là nuôi không quen người tàn nhẫn kẻ hung ác kẻ vòng ân bộ nghĩa đột nhiên cao tĩnh nhã nhìn chung quanh một chút tiến đến dương tuấn bình bên cạnh nhỏ giọng nói thương bạch tiểu tử kia tốt nghiệp đại học mới hai năm đi ngươi nói hắn một cái khoa chính quy tốt nghiệp ở bên ngoài một bên nhi làm cái gì đây hai năm có thể kiếm một bộ phòng dương tuấn bình thuận miệng nói rằng ta đây nào có b i ế ta t long thành giá phòng nên so với chúng ta nơi này quý đi cao tĩnh nhã một bên tích cô một bên lấy điện thoại di động ra bắt đầu bài đủ đột nhiên ai nhã má ơi cao tĩnh nhã hú lên q á i dị ngươi làm gì thế đe dọa ta một hồi dương tuấn bình cao mày nói cao t ĩ n h nhã chỉ màn hình di động nói rằng ngươi nhìn ta một chút cha được cái gì long thành nhà giá bình quân đều ở ba vạn trở lên n à y toàn khoản một bộ phòng không được hơn ba trăm vạn a ngươi nói h ư ơ n g bạch t i ể u t ử túi kia từ đâu tới nhiều như vậy tiền a hơn nữa hắn có thể toàn khoản mua nhà tiền gợi khẳng định không ngừng ba trăm vạn nói không chắc có bốn năm triệu thậm chí nhiều hơn cao t ĩ n h nhã đấu kỵ đều acid là cái không đúng khẳng định không đúng tuy rằng gương bạch lên đại học cũng không tệ lắm nhưng cũng không đến nỗi như thế có thể kiếm tiền đi ngươi nói hắn có thể hay không ở bên ngoài làm gì chuyện vi pháp loạn kỳ đây dương tuấn bình liếc nàng một chút nhẹ nhàng nói rằng những này lời vô căn cứ chớ nói lung tung ai ngươi lời này ý tứ gì a ngươi nói ta loạn nói u y ê n thuyên thôi cao tính nhã hai tay chống n ạ n h trứng mắt lên t c a ngực lên tựa hồ chuẩn bị làm một vô lớn nhưng vào lúc này kẹt kẹt một tiếng cửa phòng mở một cái ăn mặc màu xanh lam v a y bó áo sơ mi trắng ước chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi nữ h à i đẩy cửa mà vào nàng vóc người cao gậy dung mạo đẹ cái kia nhỏ dáng dấp nhỏ vóc người có thể nói vẫn là rất hay chính là dương tuấn bình cao tĩnh nhã hai vợ chồng con gái một dương nhiễm cha mẹ hai người các ngươi ở chỗ này nói cái gì đó dương nhiễm thay đổi xong dép đi vào phòng khách đem túi sách treo lên thuận miệng hỏi một câu cao tĩnh nhã ngoắc ngoắc tay nhiễm nhiễm lại đây thương bạch nhớ tới không l i ê n ngươi cái kia biểu cô nhà hải tử a nhớ tới hắn hiện tại có thể không được ở long thành toàn khoản mua phòng xếp ngươi nói hắn cũng là so với ngươi sớm tốt nghiệp hai năm lên chỗ nào làm nhiều tiền như vậy đúng không làm cái gì phạm pháp sự tỉnh ta xem chậm trên tay đều nói này kiếm tiền nhất phương pháp cái kia đều là trái pháp luật nghe mẫu thân này tràn đầy ác ý phỏng đoán dương nhiễm trừng mắt nhìn hỏi mẹ ngươi không biết sao ta biết cái gì khương bạch hiện tại nhưng là đại v o n g hồng có hơn mười lăm triệu f a n đây cái gì đại v o n g hồng a ta mỗi ngày soạt c h ầ m tay ta sao chưa từng thấy hắn video cao tính nhã rõ ràng không tin hắn không ở c h ầ m tay ở top t o t ngươi xem đây chính là hắn tài khoản Ồ, lúc này mới mấy ngày không thấy f a n đều hơn mười tám triệu dương nhiễm mở ra top t o t điểm tiến vào khương bạch trang chủ đưa cho mẫu thân xem cao tính nhã lúc này mới tiếp nhận rồi khương bạch là võng hồng sự thực chua sót nói rằng cũng không biết hắn là đi cái gì số chó ngáp phải rồi lại có nhiều như vậy phan ai nhiễm nhiễm ngươi nói hắn này tài khoản nhiều làm kiếm tiền a ta có thể nghe nói hiện tại v o n g hồng một cái so với một cái có tiền tiếp quảng cáo bán đồ vật cái gì kiếm nhiều tiền lúc này dương tuấn bình cũng bóp tắt tàn thuốc nhìn lại hiển nhiên cũng là thật tò mò dương nhiễm nói rằng thương bạch một không mang hàng hai không tiếp quảng cáo kỳ thực cái này tài khoản bản thân không kiếm tiền hắn n h ữ n g k i a tiền thật giống đều là lên tòa án kiếm l ợ i đến cái gì lên tòa án còn có thể kiếm tiền cao tính nhã biểu thị không hiểu ngươi có thể nhìn hắn phát video chính là đánh giả a chạm x ứ a cái gì chính ngươi g i ớ i cái top top từ từ xem đi di động cho ta ta hẹn bằng hữu chơi g a m e đây nói xong dương nhiễm cầm lại điện thoại di động của chính mình hắt lên liền đi tiến vào phòng khách tuấn bình cho ta đao cái top top nhanh cao tính nhãn ngoắc ngót tay một bên khác khương thần mở ra phụ thân phá đại chúng mang theo khương bạch cùng la đại trạng từ thái an đi ra chạy lên cao tốc giờ khác này khương bạch còn không biết trong nhà phát sinh sự tình hắn đang theo la đại trạng nói chuyện hiếm la đại trạng ngươi gần nhất có hay không quan tâm cái kia n ổ chịu đánh gà dương m a bị hình phạt án nói một chút coi la đại t r ạ n g rất hứng thú gật gù liền ngay cả lái xe khương thần đều dựng thẳng lên lỗ t a i đại khái là như vậy chính là nói có cái sinh viên đại học trường tam một lần tình huống ngoài ý mơ l n dưới phát hiện chịu đánh gà c ổ m bỏ phiếu hối đoái tồn tại bút khương b ạ c h đem cái gọi là bụt đơn giản giới thiệu một chút một cái đây là ở chịu đánh gà áp đặt hàng tiến vào chờ thanh toán trạng thái sau tạm không thanh toán sau khi ở uy tín trình tự nhỏ lên đối với phiếu hối đoái tiến hành lùi khoán thao tác sau đó lại đem trước khách hàng l i ệ n đơn đặt hàng thủ tiêu vào lúc này là có thể một lần nữa thu được phiếu hối đoáiếu hối đoá là có phát được hiện những này buộc sau khi trương tam nhiều lần thao tác thu được lượng lớn cồn bỏ phiếu hối đoái đồng thời thông qua internet giao dịch phần mềm giá rẻ bán ra cho người khác từ bên trong phi pháp thu lợi hơn nữa còn đem cái phương pháp này truyền thụ cho lý tứ vương ngũ các loại bốn cái bạn học tổng cộng cho chịu đánh gà tạo thành sáu vạn nguyên tổn thất kinh tế vũ thảo người anh em này thật đúng là một nhân tài khương thần cảm khái một tiếng hỏi cái k i a cuối cùng sao phán khương bạch nói rằng tòa án phán xử trương tam thành lập tội lừa dối cùng chuyển thụ phạm tội phương pháp tội thật giống thời hạn thi hành án có hai ba năm dáng vẻ la đại trạng nếu như cái này án thì ngươi làm luật sư bảo chữa ngươi có thể đem trương tam thời hạn thi hành án giảm đến bao nhiêu năm khương bạch hiếu kỳ nhìn la đại trạng tội nhẹ biện hộ không phải ta am hiểu la đại trạng lắc lắc đầu khương bạch còn nghi hoặc đây liền nghe được hắn chuyển đề tài nói rằng này án nếu như ta là luật sư bảo chữa ta sẽ làm vô tội biện hộ vô tội khương bạch đều kinh ngạc này phi pháp thu lợi sáu vạn cũng có thể vô tội ạ thương thần cũng là đầy mặt kinh ngạc đương nhiên vô tội la đại trạng vẫy vây tay tội lừa dối yêu cầu chọn dùng lừa gạt hành vi là đối phương sản sinh sai lầm nhận thức cũng căn cứ vào sai lầm nhận thức mà xử phạt tài vợ ậ phải chú ý nơi này đối phương nhất định phải là người ở cái này án ở trong chương tam s á t thực tồn tại lừa gạt hành vi cùng lừa dối cố ý nhưng cũng không tồn tại bị lừa dối người hắn sử dụng chính là máy móc trình tự lỗ thủng mà máy móc là không cách nào bị lừa dối chuyện này làm sao có thể thành lập tội lừa dối đây la đại trạng một bộ chuyện đương nhiên g á n vẻ k h ư ơ n g bạch trừng mắt nhìn đồng nhiên tỉnh lộ chương hai trăm tám mươi tám một thang gạo dưỡng ân nhân một đấu gạo dưỡng cựu nhân hai thật giống đúng là như vậy chỉ có người mới sẽ bị lừa dối máy móc làm sao có khả năng bị lừa dối đây cái kia lẽ nào loại hành vi này liền không phải phạm tội hả luôn cảm thấy thật giống không nên như vậy k h ư ơ n g bạch tao mày nói la đại trạm c h ầ m rãi lắc đầu đương nhiên là phạm tội có điều không phải tội lừa dối mà là trộm các tội trộm các tội là chỉ lấy phi pháp giữ lấy vì l à mục đích bí mật đánh cắp mức trọng đại công và tư tài vật hoặc là nhiều lần bí mật đánh cắp công và tư tài vật hành vi t r ư ơ này g tam h hai hoàn toàn cái p h án h điều năm năm. kỳ thực là như thế khương bạch ánh mắt sáng lên cẩn thận ngẫm lại chương tâm hành vi đúng là một loại trộm cướp đây chính là đại ngư ả đứng đang bị cáo gấp độ có thể làm vô tội biện hộ đứng ở nhân viên công tố gấp độ có thể đem tội danh khoa kín thật tích mạnh nếu như la đại trạng đi làm tên suối bảy tuyệt đối là trên đời này lớn nhất tên suối bảy lúc này lái xe khương thần đột nhiên nói rằng ai ca la đại trạng các ngươi nói có hay không một khả năng cái này bột kỳ thực chịu đánh gà biết nhưng giả giả vờ không biết liền chờ có đại thông minh r ự a vào bột nổ lông dê bởi vì như vậy tương đương với miễn phí giúp chịu đánh gà kéo mới khi bọn họ thu lợi đạt đến nhất định mức thời điểm chịu đánh gà lại đến một đợt rút tuổi dưới đáy nổi trực tiếp khởi tố cứ như vậy vừa trừng phạt không làm thu lợi người lại đoạt về t ổ thất còn tiện thể miễn phí đánh sóng quảng cáo một hòn đá hạ ba con chim a lây là、Ký. khương thần hít vào một hơi chương tam cho rằng hắn ở nhổ lông dê kỳ thực hắn là bị nhổ lông dê cái kia nghiền n g ấ m sợ c ự c ca tà tích quy quy khương bạch lắc đầu cười nói được rồi ngươi cố gắng lai xe đừng đặt nơi này âm lưu luận nói trắng ra trương tam bọn họ vẫn là không khắc chế chính mình t h a m dục nếu như phát hiện một chỉ là chính mình ăn mấy bữa cơm chưa miễn phí chuyện gì không có nhiều lắm nhiều lắm cũng chính là dân sự bồi thường nhưng bọn họ lại đem ra phi pháp thu lợi đây nhất định là không đúng khương thần rất tán thành gật c đạo lý này nói cho chúng ta trên trời sẽ không rơi đi bánh chỉ có thể rơi cả bẫy tiểu đồng chí ngươi có thể có cái này giác nộ liền rất tốt mà Khương Bạch cười nói, ha ha ha. cười Nhưng nói, video à này, o lúc Bạch c Khương đến thu một á uy tuyên thu tín tin tức, là Thái An tuyên giáo phát tới.、Khương、tiên sinh, vì bán án đã thẩm lý hoàn tất, ta An ban Hưng Khương sinh, bán án hoàn giáo là lý đỗ đã sẽ vì ọ n sống phân người, người một ít tư phát liệu lại i quay đầu lại phân phát người, người ra v d thời điểm có thể một tuyên hồi. Khương điểm biểu diễn giáo có Bạch cùng ban Lần này phong ư trước ơ n cùng g thức tác, hợp đây ở l Thành thời điểm không h điểm k á cách nhau nào. phong chút c Video tiết tấu vẫn là do khương bạch chính mình đến nắm ban tuyên giáo sẽ cung cấp một ít bên trong hình ảnh tư liệu đồng thời video phát ra trước cũng cần phát cho bọn họ xét duyệt k h ư ơ n g bạch đối với loại này hợp tác hình thức rất quen thuộc lúc này hồi phục một cái ok vẻ mặt sau đó các loại đỗ hưng ơ tin tức liên tốt buổi tối hôm đó mười điểm c ẩ m thành bóng đêm quán b a đây là c ẩ m thành nổi danh nhất quán b a cũng là vô số tinh lực không chỗ phóng thích nam nữ trẻ tuổi làm trò cười nơi mỗi ngày buổi tối đều chuyện làm ăn nóng n ả y bạo tạc âm nhạc cảm xúc mãnh liệt đi dây ánh đèn lờ mờ còn có tiếng thét trói thai tiếng cười vui các loại đ a n d ệ t thành một khúc nhiệt tình tăng vọt cảm xúc mãnh liệt dâng trào hóa âm ở sân nhạy trung ương một đám nam nữ trẻ tuổi ở sống động n h i ệ dưới điên cùng vặn vẹo thân thể. Một cái ghế dài bên trong, ba cái ăn mặc mắt m ẻ vẽ ra sông k h ó i trang không nhìn ra thực tế tuổi tác cô gái chính đang chơi chém gió trò chơi ba cái năm ba cái sáu bốn cái sáu mở ngươi ra ra ngươi thua rồi uống nhanh uống nhanh một cái ngược xăm lên hoa hồng cô gái bất đắc dĩ n ở nụ cười bưng chén rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chính là lâm mỹ gia chiều hôm qua lâm mỹ gia hẹn hai cái khuê mật đến rồi một hồi nói đi là đi lữ hành đi tới cầm thành giải sầu chơi đ ù a cái gì ngươi nói tòa án thẩm vấn đó là vật gì theo ta lâm mỹ gia có quan hệ gì ta cũng không biết cô nương này là nghĩ như thế nào thật giống thu đến lệnh c h u y ề n không phải nàng như thế này tâm không phải lớn một cách bình thường đến đến đến lại đến lâm mỹ ra giơ tay lau lau khóe miệng r ư ợ u tí cháu hỏi k h á c một cái vóc người đầy đặn nữ h à i nói rằng ra ra ngươi như vậy không đi ra tòa thật không có chuyện gì sao không có chuyện gì có thể có chuyện gì a lâm mỹ ra gõ má hường đỏ vung vung tay nói rằng ta không phải là ở internet mắng hai câu sao đối phương lại không rơi khối thịt tránh một chút các loại danh tiếng qua là không sao ta luôn cảm thấy không quá đáng tin nếu không ra ra ngươi vẫn là gọi điện thoại cho ba ngươi hỏi một chút tình h u ố n đi ta không muốn nghe hắn thì ta đúng không tỉ m ộ i là tỉ m ộ i liền không muốn phá hoại hứng thú đến đón lấy tấu nhạc đón lấy chơi đ ù a cách đó không xa ba cái chừng hai mươi tuổi tiểu thanh niên trước sau đang chăm chú bên này lâm mỹ ra liền không nói vóc người tướng mạo mọi thứ không kém hướng về chỗ ấy một đâm ánh sáng chỉ đờ ra đều có thể hấp dẫn không ít khác phải ánh mắt nàng hai cái quê mật cũng không kém thon thả gọi miêu miêu đầy đặn gọi nguyên nguyên đều rất đẹp như thế ba cái tuổi trẻ đẹp đẽ tiểu cô nương ở này sôi c ả o bóng đêm trong quán rượu vậy hãy cùng sương mủ bên trong tháp hải đang như thế có thể hấp dẫn không ít người quan tâm ta yêu thích ngược x ă m hoa hồng cái kia là ta muốn ăn các ngươi chớ cùng ta cướp ngang không theo ngươi cướp ta nhìn chúng chính là cái kia gấu lớn m u ộ i m u ộ i à đem ta nghẹn chết đi có bon b a b y vậy ta chỉ có thể một cái khác thôi đi mời các nàng uống một chén ba cái thanh niên đồng thời từ trong túi quần móc ra một bao màu phấn hồng một phấn động tác bí mật tung tiến vào trong rượu sau đó liền đi hướng về ghế giải héo lộ các mi nữ ngươi xem h a các ngươi tỉ mỗi ba cái huynh đệ chúng ta cũng là ba cái đây chính là từ nơi sâu xa duyên phận à không biết có hứng thú hay không mời các ngươi uống một chén đây một cái tiểu hoàng ma bưng chén rượu đưa cho lâm mỹ ra còn hướng nàng chen dưới con mắt tiểu dạng bản móc g á p này còn không mê chết ngươi nhưng mà lâm mỹ ra nhưng lừa một cái môi đỏ khé mở lạnh lùng phun ra một chữ c ú tiểu t hoàng mau nụ cười cứng lại ở trên mặt trong con ngươi lóe qua một tia phẫn nộ mỹ nữ không cần như vậy đi ngươi ở quán b a này bên trong hỏi thăm một chút ta cẩm thành vũ thiếu tên người nào không biết chúng ta chính là kết giao bằng hữu mà thôi ngươi sẽ không liền khuôn mặt này đều không cho đi lâm mỹ ra dịu ràng nợ nụ cười giữa lúc tiểu hoàng mau cho là có hí nội tâm nổi lên vui sướng thời điểm lại nghe được hai chữ ngủ nốc g lần này tiểu hoàng mao triệt để nổi giận con mẹ nó ngươi đúng một cái tay tầng tầng vỗ vào tiểu hoàng mao trên bà vai hắn chính đang nổi nóng đ ô n g bay đ ầ u lại trứng mắt con ngươi quốc t ú y đã đến bên mép ta thảo tào tháo không dài dòng một lòng muốn bắt kinh châu cảnh sát thúc thúc ta có thể không làm chuyện xấu sự tình tiểu hoàng mao vội vã d ơ lên ba ngón tay túi đầu không lưng hắn sở dĩ thành thật như thế là bởi vì trước mặt cái này mặt đen nam trong tay người dơ giấy chứng nhận đây là cảnh sát bên cạnh còn có bốn năm cái đồng sự cái này tựa hồ là đầu lĩnh đầu linh cảnh sát chỉ là liếp nhẹ tiểu hoàng bao một chút liền xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía lâm mỹ ra cảnh sát lâm mỹ ra giấy căn cước số ít í t í t là người đi a không sai là ta làm sao đi ba phạm pháp hả lâm mỹ ra hai chân giao nhau t ơ đen ở ánh đèn chiếu x u ố n g tràn ngập khác mệt hoặc đầu linh cảnh sát từ trong túi lấy ra một tờ giấy dầm một hồi đưa đến lâm mỹ ra trước mặt nhìn đây là cái gì hả truy nã lệnh truy nã lâm mỹ ra nhất thời chừng lớn hai mắt đầy mặt khiếp sợ đầu linh cảnh sát nhẹ nhàng nói rằng lâm mỹ ra ngươi vì mạng lưới phỉ bán bị phán xử tù có thời hạn hai năm căn cứ công an cơ quan công việc hình sự vụ án trình tự quy định để hai trăm sáu mươi năm điều chúng ta đối với ngươi tuyên bố lệnh truy nã hiện đưa ngươi đuổi bắt quý án cái gì này ta lâm mỹ ra nhất thời liền h o n g rồi đừng xem nàng mới vừa nói nhiều lắm sao không thèm để ý nhưng chân chính đối mặt cảnh sát thúc thúc thời điểm muốn nói không hoảng hốt vậy khẳng định là chém gió đây là ngươi chủ động đi theo chúng ta vẫn là ta cho ngươi đeo lên cái này cưỡng chế mang ngươi đi cảnh sát vén lên áo khoác lộ ra đường ở bên h ô n sáng loáng vòng tay bạc cô để ta cùng các ngươi đi lâm mỹ ra chậm rãi dỗi ra hai tay hình đi thôi còn có các ngươi hai cái nghi có dính lựu i đến bao che cũng theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra bồi khuê mật đi ra giải sầu miêu miêu cùng nguyên nguyên cũng bị cảnh sát thúc thúc mời về đi uống t r à bên cạnh tiểu hoàng ma ba người hai mặt nhìn nhau bọn họ chỉ là muốn đến cái diễm nộ mà thôi ai có thể nghĩ tới lại sẽ đụng phải cảnh sát chào đặc phạm ba cái mội mội toàn bộ dưới mí mắt bị mang đi trái tim nhỏ cái kia n h ả y ba cũng may cảnh sát không phải tìm bọn họ ai đúng nhưng ngay ở tiểu hoàng ma ba người mới vừa thở phào nhẹ nhom thời điểm đầu lính cảnh sát nhưng đi ngang qua trước mặt bọn họ thời điểm d ừ n g bước đánh giá hai mắt hỏi các ngươi đây là cái gì rượu ba người nhất thời liền sốt u sáng lên đến rồi tiểu hoàng mau cảm giác mình âm thanh đều đang run r ậ y t kệ quỷ lạ hà kệ quỷ lạ a đến mang tới các ngươi rượu đi theo ta một chuyến đầu lính cảnh sát vung vung tay cảnh sát thúc thúc chúng ta có thể không làm chuyện xấu sự tình theo cái kia ba cái nữ cũng không phải một năm a chúng ta đều là tuân theo pháp luật con oan xưa nay không phạm pháp cảnh sát thúc thúc trong này đúng không có hiểu lầm gì đó a ba người vội vã kế van ha ha theo ta chơi bửa bộ này ta phá án thời điểm các ngươi còn đi tiểu cùng bùn chơi đùa đây đầu linh cảnh sát mặt không hề cảm xúc nói rằng các ngươi là chủ động bàn giao vẫn là chờ ta nắm rượu đi xét nghiệm sau khi lại bàn giao ba người nhất thời không nói lời nào ở đầu linh cảnh sát ánh mắt lợi hại nhìn kỹ c h ầ m rãi cúi đầu đây chính là kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên một câu đơn giản thăm dò liền phát hiện đầu mối cùng lúc đó thái an giật thần văn bên trong tiểu khu cao tính nhã đem điện thoại di động hướng về trên ghế xã lồng ném đi p h i t môi g à y con theo ngồi ở bên cạnh dương tuấn bình nói rằng tuấn bình ngươi biết không thương bạch con thỏ nhỏ chết bầm này cũng thật là dựa vào đánh nhau cùng kẻ á c phát tải ta liền nói đứa nhỏ này từ nhỏ liền quỷ mê liệu nhãn không học tốt lớn rồi càng không phải cái kẻ tầm thường hơn nữa hắn còn làm hại thật là nhiều người cửa nát nhà tan chặt chặt sách thật chẳng ra gì à ngươi nói loại này tâm đều đen người làm sao liền không gặp báo ứng đây dương tuấn bình cười ha h a run g đùi đắc ý c ả m khải nói giết người phóng hỏa đ a i vàng sửa cầu bù đường không thi hại à cao tính nhã con ngươi chuyện cũng không biết kìm nén cái gì ý xấu đây chương hai trăm tám mươi chín mạng lưới mới khí tượng sau lưng nói n u y ê n thuyên ngay kế 10 giờ sáng khương bạch thu đến đô i hưng ơ phát tới một ít ghi âm và ghi hình tư liệu liền ở gian phòng của mình bên trong hơi hơi bố trí một hồi bắt đầu thu lại video k héo lộ các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là các người bạn cũ khương bạch đối mặt màn ảnh khương bạch chậm rãi mở miệng ta đường đệ bị vong bạo sự tình tin tưởng rất nhiều bằng hữu đều biết không biết có thể trước tiên xem dưới ta kỳ trước video đối mặt mạng lưới bạo lực hắn dũng cảm đứng ra lựa chọn cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi đem mạng lưới bình xịt cáo lên tòa án trải qua bốn ngày thẩm lý hai ngày hợp nghị rốt cục ở ngày hôm qua. án bụi bẩm l ă n xuống tuyên án tiếp đó thương bạch đem án đại khái tình huống cùng phán quyết kết quả nói rõ một hồi tiếp tục nói ngày hôm nay kỳ này video ta chính là muốn mượn sự kiện lần này theo mọi người lại thảo luận một hồi mạng lưới bình xịt muốn nói tới chút mạng lưới bình xịt ta đều là yêu thích đứng ở đạo đức điểm cao nhất nhìn xuống chúng sinh tùy tiện chỉ điểm g i a n g sơn bọn họ vì là phun mà phun từ làm thất đi phỉ báng chỉ trích thậm chí là nhục mạng ư ờ i k h á c bên trong thu được tâm lý thỏa mãn tìm kiếm cảm giác tồn tại đối với mạng lưới bình xịt ớ i nói không có bọn họ mở không được g i n g cũng không có bọn họ không tìm ra được gốc tuy rằng chân lý là càng biện cắn rõ nhưng bình xịt kỳ thực đối với cái này không hề hứng thú bọn họ căn bản không quan tâm chân tướng là cái gì hoặc là nói bọn họ chỉ tán thành chính mình đồng ý tin tưởng chân tướng cũng lấy này triển khai một loạt cái gọi là phê phán một mảnh hoa tuyết không tính cái gì nếu như là vô số hoa tuyết tụ tập đến đồng thời liền có thể có thể hình thành đáng sợ tuyết lở khương bạch thở dài làm đã từng từng chịu được mạng lưới bạo, bạo lực đáng sợ cũng sâu sắc biết được đối mặt bình xịt r ầ m mặc không phải đối sách về hận không phải biện pháp chỉ có cầm lấy pháp luật vũ khí mới có thể bảo vệ mình mới có thể trừng phạt kẻ ác ở đây ta nghĩ đưa cho mọi người một câu nói mạng lưới không phải nơi không có pháp luật ở trên internet lên tiếng cũng là muốn gánh chịu pháp luật hậu quả nước ta ủng hộ ngôn luận tự do nhưng mỗi người đều muốn vì là lời của mình đã nói chịu trách nhiệm cuối cùng lại đưa cho mọi người một câu nói c á c ngợi thỉnh bật thốt lên chửi đ ố i còn thỉnh cân nhắc mà đi người chúng ta mạng lưới hoàn cảnh ít một chút lệ khí nhiều một chút thân mật ít một chút địch l í nhiều một chút thân mật video đến đó thu lại hoàn thành thương bạch bắt đầu biên tập h ã n ở video thích hợp vị trí theo ra tương ứng ghi âm và ghi hình tư liệu bao hàm cảnh sát bắt lấy người hiểm nghi phạm tội chấp pháp máy ghi chép video phòng thẩm vấn bên trong kẻ tình nghi ngồi ở trên ghế hối hận khóc dòng dòng giám sát video phán quyết ra lò sau bị cáo các loại không giống biểu hiện các loại những tài liệu này có thể so với gấu t r ú c người hoạt hình càng thêm sinh động h ì n h tượng cũng làm cho kỳ này video trở nên càng thêm no đủ đương nhiên nên đánh số đánh số nên biến âm thanh biến âm thanh tương quan riêng tư bảo hộ hay là muốn làm đến nơi đến trốn điểm này k h ư ơ n g bạch phi thường coi trọng dù sao hắn cũng không muốn bởi vì xâm phạm công dân tin tức cá nhân tội hoặc là xâm phạm quyền danh dự bị cáo ra tòa án không lâu lắm biên tập hoàn thành lại kiểm tra mấy lần xác nhận không có sai sót liền phân phát đỗ hưng để cho xét duyệt nửa giờ sau đỗ hưng tin tức trở về hắn đem video đưa cho lãnh đạo nhìn xuống không có vấn đề này tính ra đã là khương bạch lần thứ ba theo quan phương ban tuyên giáo hợp tác trong đó tiêu chuẩn hạng mục chú ý các loại hắn vẫn là rất rõ ràng được khẳng định trả lời sau khi khương bạch liền tuyên bố video thái an ban tuyên giáo nhiều quan phương tài khoản thì lại ngay đầu tiên tiến hành chuyển bình chuyển động cùng nhau lần này h n bản thân liền chịu đến xã hội các giới đông đảo quan tâm vì lẽ đó kỳ này video phát ra sau nhiệt độ liền theo ngồi hỏa mũi tên cấp tốc tăng vọt lượng liêu số like cùng bình luận số mỗi giây phút đều ở tăng vọt cấp 8 đại cùng phòng, đã duyệt, đối định đến đau được cố tố với này ta chỉ có một chữ, thoải mái. cười cười biến hơi, người người sai, cười, xin lỗi, ta không tố ta cười trên sự đau khổ của người cười. lưới liền vẻ, này Căn nụ nụ không không còn trên chuyển trên không nhìn những bình ròng ròng ráng nở nụ không trên nhưng ta thật không nhịn được cười. Thương, từ nguyệt, mạng lưới bình thấy ta một thủ luật, mất tâm thể từ một mặt một mặt, xịt ta ta chất ta ta thật từ xịt của chỉ có chữ, cứ chỉ có khác khóc khác, c� khổ kêu sẽ sự một mực lại không có cách nào triệt để diệt sạch rút chủ thật giống như cường lực diệt còn ráng lược những kia bình xịt đụng tới trong tay hắn chỉ có một con đường chết không thể không nói hả hê lòng người cá chép thiếu niên internet ngốc n ế t bình xịt quá nhiều thật trước đây không lâu ta theo ta ca ở thương trường cứu một cái bị kẹt ở tự động than g c u ố n lên cô bé kết quả internet luôn có chút nội tâm xấu xa người chỉ trích ta ca không nên nâng nữ đồng cái mông ta thật nếu như người nói lời này xuất hiện ở trước mặt ta ta khẳng định nhường hắn mở mang cái gì gọi là đống cắt lớn năm đấm cứu người thời điểm s a o có thể chú ý nhiều như vậy hơn nữa nâng cái mông cũng là nhất biện pháp ổn thỏa a vốn là ta còn khuyên ta ca nhìn thoáng chút có điều bây giờ nhìn đến hút chủ video ta thay đổi chủ ý làm khởi tố những k i a đồ chó t r ứ n g m ố i thịt n ạ c chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ sự kiện bản thân độ quan tâm khương bạch nhiệt độ lại thêm vào quan phương quyền uy trực tiếp làm nổ điểm nóng có quan hệ mạng lưới bạo lực đề tài lần thứ hai ở toàn mạng n h ấ t lên nhiệt liệt thảo luận đông hải tiểu hồng chư tổng bộ họ cao phó tổng đầu mối triệu tập công ty cao tầng mở một hồi hội nghị khẩn cấp công ty thu đến an ninh mạng bộ ngành p h á t tới liên quan với liên hợp sửa trị mạng lưới trong tin tức dung sinh thái thống trị thông báo chuyện này mọi người đều biết đi mang kính mắt một mặt phúc hậu cao phó tổng ngồi ở chủ vị nhìn lướt qua chậm rãi mở miệng đều nói một chút đi có ý kiến gì không có đề nghị gì mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau ở đây đều là tiểu hồng chư công ty cao tầng tự nhiên là biết một ít chuyện trước đây không lâu cái kia chàng náo động toàn mạng phỉ bán án rốt cục hạ màn kết thúc hơn ba ngàn bị cáo đều không ngoại lệ toàn bộ thu hình đối với ăn dưa chuột quần chúng tới nói chuyện này đến đó cũng coi như là kết thúc nhiều lắm lại ăn mấy ngày dưa Cha dư t i ể u hậu nhiều đề tài câu chuyện nhưng đối với tiểu hồng chư bình đài tới nói chân chính màn kịch quan trọng hiện tại vừa mới bắt đầu bởi vì tiểu hồng chư là sự kiện lần này đầu nguồn hơn nữa cái tia hơn ba n g h n bị cáo bên trong có hơn một nửa người xâm quyền ngôn luận cũng là phát sinh ở tiểu hồng chư bình đài hiện tại án bụi bầm l ă n g xuống an ninh mạng đ ộ ngành cũng liền bắt đầu gõ bình đài cái này thông báo tuy rằng nôn từ không tính sắc bén cũng không có khởi binh ý hỏi tội có thể chuyển ra ngoài tín hiệu không thể không khiến người trở nên coi trọng dù sao cha đẻ giận dữ dòng máu nổi đấm a cao tổng chuyện lần này có thể nói náo động toàn mạng hơn ba n g h n bị cáo toàn bộ thu hình, đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có cảnh tượng tráng. hoành là hình, nay cảnh Hơn nữa an ninh bộ chưa đây đối có mã ạ lại n ngành phát cái này thông báo lại đây, cũng có cảnh chúng đến nên trọng. g bộ báo phát thấy, cái ta ta trở có cao cảm coi đây, ý vị, m quản lý nói không sai lần này chúng ta bình đài tích cực phối hợp cảnh sát điều tra cung cấp tương ứng hậu trường số liệu cùng thực tên chứng thực tin tức cũng không tính là dẫn lửa thiêu thân có thể cũng không phải mỗi lần đều có thể may mắn như vậy nếu như lần sau lại xảy ra chuyện như vậy nói không chắc chúng ta bình đài sẽ bị truy cứu trách nhiệm an ninh mạng bộ ngành đã lan truyền ra tín hiệu xem ra chỉnh sửa bắt buộc phải làm trước đây mấy lần mạng lưới bạo lực chúng ta bình đại có không ít người sử dụng tham dự trong đó thậm chí lựa lớn chính là từ chúng ta bình đại giấy lên đến tình huống như vậy phải đến cải thiện mọi người chầm mặc một lát sau dồn dập mở miệng tỏ thái độ cao phó tổng g õ g õ bản c a o mày nói các ngươi nói đạo lý ta chẳng lẽ không biết à ta gọi các ngươi lại đây không phải nghe các ngươi nói những lời nhảm nhí này ta muốn chính là phương án giải quyết có thể rơi xuống đất chấp hành cũng thiết thực hữu hiệu phương án giải quyết chu quản lý ngươi trước tiên từ sản phẩm góc độ phát biểu một cái nhìn bị cao phó tổng điệp danh hắn dứt tiếng bộ chăm sóc khách hàng cử người phụ trách khẩn nói tiếp phía ta bên này sẽ an bài chuyên gia đối với hấp dẫn bình luận tiến hành nhân công kiểm tra lại nếu như có vấn đề lập tức tiến hành che đậy hoặc là cắt bỏ xử lý chương hai trăm chín mươi mạng lưới mới khí tượng sau lưng nói nguyên thuyên hai những ngành khác cao tầng cũng dồn dập phát biểu cái nhìn của chính mình một các vị cấp cao mỗi người phát biểu ý kiến của mình từ mỗi cái phương diện bày mưu tinh tế đưa ra cải cách biện pháp trận này hội nghị mở hơn bốn giờ mới kết thúc tiếp theo tiểu hồng chư liền khua chung gõ mõ bắt đầu rồi một loạt cải cách một bên khác vi bột cũng thu đến an ninh mạng bộ ngành cảnh cáo bắt đầu thương nghị ứng đối cử chỉ lần này án bên trong hơn ba bị cáo tiểu hồng chư cùng vi bột từng người chiếm cứ một nửa g i a n sơn tự nhiên cũng gợi ra đông đảo quan tâm cùng với ban ngành liên quan nhìn kỹ điều này hiển nhiên không phải một chuyện tốt đối mặt cha để cảnh cáo hai cái bình đài cũng không dám đ ầ u sát lập tức liền bắt đầu phổ biến một loạt cử động đương nhiên chứ không dám ngẫu nghịch cha đẻ ở ngoài cũng không muốn t r e o chọc đến một cái nào đó rất hình nam nhân lần này hắn chỉ là khởi tố cá nhân không có liên lụy đến bình đài lần sau đây ai có thể bảo đảm hắn sẽ không một giấy đất kiện trực tiếp đem bình đài cáo ra tòa án như vậy lo lắng không phải là buồn lo vô cớ dẫm vào vết xe đổ còn rõ ràng trước mắt đây quân bất kiến nào đó nghề ăn uống bá chủ cổ phiếu đều hạ thành chó mấy ngày ngắn ngủi thời gian giá thị trường bốc hơi rồi mấy chục ức ai có thể nghĩ tới chuyện này lại là bởi vì một hộp hai khối tiền khăn giấy mà lên một ít người hối hận phát điên đi đây chính là đấm máu ví dụ vì lẽ đó tiểu hồng chư cùng vi bột đều không dám k i n h thường ai cũng không muốn bị người đàn ông kia nhìn chằm chằm chừ này hai cái bình đại ở ngoài cái khác các đại xã giao bình đại tuy rằng không có thu đến cảnh cáo nhưng cũng từ sự kiện lần này ở trong n g ư ờ i được một tia không tầm thường mùi vị dồn dập bắt đầu tự chủ đổi mới liền rất nhanh thì có người phát hiện trên internet những tia có chứa lệ khí tràn ngập tính chất công kích luôn luận trong chấp mắt thiếu rất nhiều lẫn nhau gậy phun qua lại bình luận cũng giảm mạnh trước đây gặp phải không n a sự tình cái k i a t r ự c tiếp liền mở phun nhưng hiện tại không giống nhau khu bình luận phảng phất đang đùa một loại rất mới đồ vật thì như người nói rất có lý nhưng ta cho rằng lợn cái hậu sản h ậ u lý hay là muốn từ tiền sản bắt đầu hơn nữa lao mẹ nuôi chua cay cũng không thể vì là quảng đông nghĩa lòng nâm tươi trái lại vàng hầm gà cơm kẻ càng làm cho ta ăn đến yên tâm không dám n g ậ t bựa ta cảm h o r ằ n nên thấy n cái quan điểm này có chút quá khích người ngoài hành tinh làm màu tím nhưng phái đại tinh cùng bọn biện bảo bảo đồng thời trào sữa đi hơn nữa y cổ so với cổ thảm hình như làm màu đỏ đánh nát sau gia nhập tỏi chưa bạc thơm một đạo lao nhân đứa nhỏ đều thích ăn món ăn gia đình liền làm được rồi liên quan với chuyện này ta chỉ muốn nói hiệu đều hiệu không hiểu ta cũng không giải thích thêm dù sao mình biết liền tốt tinh tế phòng đi các ngươi cũng đừng tới hỏi ta làm sao lợi ích liên lụy quá lớn nói rồi đối với ngươi ta đều không chỗ tốt làm không biết là được còn lại ta chỉ có thể nói trong này nước rất sâu liên lụy đến rất nhiều thứ nói chung trên internet bầu không khí xác thực được rất lớn cải thiện mà cái này cũng là khương bạch làm video dự tính ban đầu hy vọng mạng lưới bình xịt càng ngày càng ít cũng hy vọng mạng lưới bạo lực càng ngày càng ít vừa c h ư a khương thần trong nhà khương việt binh cắt mai hai vợ chồng thu xếp một bàn lớn món ăn thỉnh khương bạch một nhà ba người còn có la đại trạm ở nhà ăn cơm lấy đó cảm tạng trên bàn cơm cũng chén cạn ly bầu không khí vô cùng tốt hương thần sợ s ẽ cha mẹ gặp quá to lớn kích thích không dám đem thực tế bồi thường mức nói cho bọn họ mà là nghe theo khương bạch kiến nghị tiến lên dần dần trước tiên nói một cái dễ dàng tiếp thu con số hai mươi vạn dù là như vậy cũng làm cho cha mẹ cảm thấy bất ngờ mừng rỡ như điên la luật sư tiểu bạch lần này thực sự là nhờ có hai vị không phải vậy chúng ta một nhà khả năng hiện tại còn bị người mang đây hơn nữa này hai mươi vạn bồi thường cũng coi như là đưa than sửa âm trong ngày tuyết rơi đại, đại bù đắp chúng ta tổn thất rất cảm tạ c hương é n r ợ u này, chúng nhà n các g ta một nhà mới ư i k h ư ơ Việt bạch ư rượu Khương n chén đứng lên.、Khương、Tiên sinh g khách khí, đây là ta phải đây đ là làm. La ta i trạng bưng é n đứng lên rượu cũng ư ngươi người Khương ờ i nói. cái hai Nhị nhị còn cùng thần thần ở các trong nhà mình đều là con nhất,、vậy、chúng ta hai chính là anh em ta nhìn nạt có thuốc thẩm, theo khách khí thể khác Bạch ta ta ta ruột, ta bắt ta đều các các độc em gì à, là là ở đệ vậy ạ. hai tay bưng chén rượu đứng lên nói rằng hơn nữa này hai mươi vạn mới cái nào đến à, còn có cái kia ba mươi vạn lễ hỏi đây phòng trưng lại qua hai ngày lừa dối án sẽ mở phiên tòa đến thời điểm tòa án nên phán triệu rung rung trả lừa dối phi pháp đ o ạ t được cũng chính là cái k i ê u ba mươi vạn lễ hỏi sẽ còn nguyên còn trở về khương việt binh cùng cắt mai ngay vậy đều là ánh mắt sáng lên nguyên bản bọn họ đều không hy vọng có thể muốn quay về này ba mươi vạn này lại là niềm vui bất ngờ à không nói cảm tạ đều ở trong rượu c ụ g ly một ly rượu và o bụng khương bạch mới vừa ngồi xuống liền nhìn thấy để lên bàn di động chấn động chuyển động là đỗ hưng đánh tới khương bạch trừng mắt nhìn có chút bất ngờ lẽ nào là video xảy ra vấn đề gì mang theo sự nghi ngờ này hắn nắm điện thoại di động đi tới một bên nhận nghe điện thoại c ư ờ i hỏi u i đỗ trợ lý là lãnh đạo có dặn dò gì hả đỗ hưng nói rằng khương tiên sinh ta tìm ngươi không phải v i ệ công c là v i ệ c tư ồ khương bạch càng nghi ngờ đỗ hưng hỏi ngươi đúng không ở g i ậ t thần vân có một gian nhà đúng khương bạch gật ngủ làm sao ngươi biết lẽ nào là nhà kia gặp sự cố không phải nhà gặp sự cố mà là ai ta cũng không biết nên làm sao nói cho ngươi thấy đỗ hưng còn rất khó xử khương bạch đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng vội va dò hỏi theo bà con kia của ta có quan hệ Đỗ Hưng dưới, này lên do dự dưới, lúc này mới lúc tối i nói, không sai, ta liền ở tại giật người cái kia gian rải ế n không thần vân, hơn nữa ngay ở người cái kia gian nhà vách một căn.、Đỗ、hưng ráng lên. g vách sắt ta một bắt t ở ở đầu Đỗ ngày hôm qua hắn theo lão bà ở tiểu khu bên trong dạo tới vừa v ậ n đụng tới dương tuấn bình cao tĩnh nhã hai vợ chồng cao tĩnh nhã theo tiểu khu bên trong người liên tiếp nói khương bạch cha mẹ nói xấu còn nhắc tới khương bạch danh tự này nói hắn dựa vào ác ý đánh giả chạm sứ lừa người đến kiếm lời hát tâm tiền cái gì đỗ hưng chính là ban tuyên giáo theo khương bạch trực tiếp liên hệ người đối với danh tự này tự nhiên không xa là gì hắn tò mò liền lắm những hỏi thế mới biết nguyên lai、like、cái nhà này là khương bạch nhà bọn họ mà cái này sau lưng nói người nói xấu chính là khương bạch thân thích lý do liền càng điều kỳ quái lại là bởi vì khương bạch cha mẹ không muốn mua tv điều hòa có điều này dù sao cũng là người khác thân thích chuyện đỗ hưng cũng là không lắm miệng có thể buổi trưa hôm nay hắn từ đơn vị về nhà ăn cơm lại đụng tới cao tính nhã đặt chỗ ấy bức bức lại lại lần này càng quá đáng còn nói khương bạch hại chết người đều chưa cho ra thuộc đổi một phân tiền bợ lạ bợ lạ khương tiên sinh đại khái chính là như thế cái tình huống ngay xong đỗ hưng giàn giải khương bạch vẻ mặt liền chìm xuống chính mình vị này biểu cứu cùng biểu cứ có vẻ như có chút cho thể diện mà không cần ta được ta biết rồi cảm ơn ngươi đỗ trợ lý không có chuyện gì kết thúc trò chuyện sau khi khương bạch trở về bàn ăn thấy s ắ c mặt hắn có gì đó không đúng khương mẫu còn quan tâm hỏi một câu có điều khương bạch không nói gì qua loa lấy lệ một câu các loại bữa cơm này ăn xong trở lại nhà mình sau khi khương bạch mới hướng về cha mẹ hỏi dò tình huống ta biểu cứu bọn họ đúng không nhường ta cho bọn họ mua tv mua điều hòa cái gì khương mẫu sửng sốt một chút quay đầu vô xuống bên cạnh khương phụ không phải cáo ngươi chớ cùng nhi tử nói sao khương phụ đầy mặt vô tội nói rằng ta không nói、à. đứa con trai kia là làm sao biết mẹ n g ư ơ i trước tiên đừng quản ta là làm sao biết ngươi liền nói có chuyện này hay không đi khương bạch nghiêm túc hỏi có là có có điều ta và cha ngươi từ chối khương mẫu lôi kéo khương bạch tay nói rằng nhi tử n g ư ơ i cái k i ê u biểu cứu cùng biểu cứu mẹ ngươi cũng biết yêu ham của rẻ có điều cũng không tính cái gì người xấu đừng chấp nhận với bọn họ a khương bạch thở dài bất đắc dĩ nói mẹ ngươi ở chỗ này giúp người khác nói tốt ngươi biết người khác sau lưng là làm sao nói ta à tiếp đó hắn đem từ đỗ hưng nơi đó biết được tình huống nói cho cha mẹ lẽ nào có lý đó khương phụ vô bàn một cái lúc đó liên hỏa có bọn họ như thế làm việc à ta coi như cho ăn chó hoang một cái ruột nó đều sẽ hướng ta ngoắc ngoắc cái đôi nhà này người làm sao chẳng bằng con chó liền ngay cả luôn luôn dễ tính khương mẫu cũng t ứ c rồi mặt tối sầm lại nói rằng cái này cao tính nhã ta vẫn luôn biết nàng là cái nói nhảm yêu thích bàn lộng thị phi sau lưng nói người nói xấu nàng nói ta cũng coi như lại dám chửi bới con trai của ta nàng là cái thá gì việt quân đi lái xe chúng ta đi thái an giờ khác này khương mẫu lộ hết ra sự sắp é n như một con mở hai tay ra hộ con gà con gà mẹ trước nay chưa từng có tức giận tràn ngập tính chất công kích chính như nàng từng nói chính mình làm sao đều được dù cho được điểm vào n ước, l ấ y tính tình của nàng có lẽ cũng là nhịn mặc sức tưởng tượng trung văn võng chỉ khi nào liên lụy đến nhi tử vậy tuyệt đối là linh khoan dung khương phụ gật ngủ liền muốn đi lấy chìa khóa xe khương bạch liền vội vàng khuyên đ ủ cha mẹ các ngươi đừng giàn vặt chuyện này ta đến xử lý đi có mấy lời các ngươi không tốt ngay mặt nói ta là tiểu bối ta có thể a hơn nữa các ngươi đi cũng là sinh đầy bụng tức giận không đáng cao tính nhã cái tiêm i ệ m rất lợi hại ngươi không nhất định có thể cãi nhau nàng khương mẫu có chút lo lắng khương bạch nhưng c ư ờ i khẩy d ừ n g dưng như không nói rằng này ngài liền yên tâm một trăm hai mươi phần trăm đi ta mẫu thân đại nhân đối phó người như thế ta nhất có kinh nghiệm tốt được rồi vậy ngươi nói quý nói không quản như thế nào đều không thể đọc thủ biết không này một khi đọc thủ mặc dù ta có lý cũng biến không lý khương mẫu có chút không yên lòng giàn dò khương bạch gật đầu liên tục những n à y ta đều hiểu cái tia giấy tờ nhà cùng dự bị chìa khóa cho ta chuyện này giao cho ta ngươi cùng ta bà cứ yên tâm đi mấy phút sau k ư ơ n g bạch mở ra p h thân may mắn thẳng đến thái an chương hai trăm chín mươi mốt bên ta hứa hẹn không dễ dàng điều động la đại trạm thái an vạn bách lâm khu giật thần vân tiểu khu bên trong công viên ta cùng các người nói này họ khương người một nhà a thực sự là lương tâm đều bị chó ăn người nói chúng ta lòng tốt giúp bọn họ ở phòng mới hốt phọ mạ đệ hy nâng kiến nghị đây là vì ai còn không phải là vì bọn họ sau đó và ở đến có thể ở đến thoải mái à thực sự là lòng tốt coi như lòng lan giả g thú cao tính nhã ngồi ở trong lương đình đang theo mấy cái đi ra dạo bác trai bác gái lại ngại sau đó nhà bọn họ nếu như và ở đến rồi mọi người có thể chiếm được ở thêm cái nội tâm có mấy người a tốt nhất vẫn đừng là g cao tính h i với ệ p tốt. đ nhã tiểu tử i k càng nói càng hăng say có điều những ngày bác trai bác gái đúng là phản ứng lãnh đạo không muốn phản ứng nàng thực sự là trong công viên liền thuộc khối này khá là tốt mặt sau là ao nước nhỏ tả hữu là vườn hoa phía trước là bãi cỏ hơn nữa còn che nắng không phải vậy bọn họ sớm đi ra lý đại gia ngài liền ở cửa đối diện hiện tại là chúng ta giao thì với còn không có gì có thể sau nhà khẳng định đến trả lại à đến thời điểm ngài nhưng là theo cái k i a kỳ hoa một nhà làm hàng xóm ôi vừa nghĩ tới chuyện này ta liền thế ngài đau đầu cao tĩnh nhã hướng về phía một cái mang kính lao tóc hoa dâm ông lão nói rằng ông lão này họ lý ở tại tám tràng một đơn nguyên một nghìn chín trăm linh một vừa vặn là khương bạch cái k i a gian nhà cửa đối diện lý đại gia liếc cao tĩnh nhã một chút nhẹ nhàng nói rằng h ả i tử đại gia ngươi là già không phải c h o n g váng a lý đại gia ngươi này ý tứ gì a cao tĩnh nhã nghi ngờ hỏi lý đại gia không hề trả lời mà là tự mình tự nói rằng đại gia tặng ngươi một câu nói này làm người làm việc à đến bằng lương tâm ta không thể che giấu lương tâm đúng không đại gia lại tặng ngươi một câu nói người đang làm trời đang xem a cao tĩnh nhã lúc này nghe rõ ràng nhà không ngờ này lao đèn là đem l ờ i điểm chính mình đây nàng nhất thời hai tay chống lạnh trứng mắt lên lớn tiếng hét lên không phải lý đại gia ngươi lợi này có ý gì a ngươi quái gở ai đó Ta này đều muốn tốt cho n g ư ơ i n g ư ơ i biết không sau đó bọn họ có thể đều là n g ư ơ i hàng xóm n g ư ơ i không sớm hơn một chút chuẩn bị sẵn sàng sau đó có n g ư ơ i dễ chịu ta cùng n g ư ơ i nói lý đại gia khác nào một gốc cây cứng c ắ p l ã o lỏng với trong mưa gió đổ sội nhưng bất động liếc mắt liếc cao tính nhã một hồi mở miệng nói n g ư ơ i đúng không muốn theo ta ồn ào n g ư ơ i lại theo ta ồn ào ta có thể nằm nơi này à, n g ư ơ i chắc chắn chứ ta này ngươi cao tính nhã ánh mắt lấp lóe hai lần quả đoán nhận sợ không sợ ngang chỉ sợ lão nàng cao tính nhã tuy rằng sức chiến đấu không yếu nhưng cũng đạt được người đối mặt vị này hơn bảy mươi tuổi lý đại gia còn thật không dám quá làm càn vạn nhất hắn thật nằm nơi này vậy coi như không phải ngót ngét một vạn có thể giải quyết bên cạnh mấy cái bác trai bác gái đều nợ đủ cười bọn họ cũng đã sớm xem cao tính nhã khó chịu ngươi nói vốn là thật cao hứng đi ra dạo theo những n à y các lão đầu nói chuyện phiếm rất vui vẻ một chuyện người này có thể ngược lại tốt nhất định phải ở ngươi bên thai bức bức lại n h ả y bức bức lại n h ả y nói cái không xong theo cái k i a rồi xanh như thế thiệt là phiền then chốt là nàng nói những chuyện kia các bác trai bác gái cũng đều nghe rõ ràng ngươi nói đến người khác mượn nhà cho nàng ở đây là bao lớn ân huệ a nàng có thể ngược lại tốt không chỉ không cảm kích trái lại còn sau lưng nói đến người khác nói xấu có như thế làm việc à? p h ạ m làm muốn mặt mũi đều không nói ra được câu nói như thế kia đến có thể ai nếu như phản bác hai câu cao t ĩ n h nhã giống như bị g i ấ m đuôi mèo hoang như thế hướng về phía bọn họ lớn tiếng ồn ào đỏ mặt tiếng h a y khiến người rất phiền thức bây giờ nhìn đến nàng ăn quả đắng mọi người còn rất vui vẻ lần này cao t ĩ n h nhã trên mặt có điểm không nhịn được lường một cái liền muốn rời khỏi kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy có cái xoáy tiểu hỏa nhi đang đứng ở tròi nghỉ mát bên cạnh nhìn con rất quen mắt thương bạch m ặ t không hề cảm xúc nhìn mình vị này nhiều năm không thấy biểu cứu mụ ánh mắt lạnh l é o vừa nay nói chuyện nội dung hắn nghe được rõ rõ r à n g r à n g rõ rõ dàn g r à n g vốn đang cảm thấy đúng không đỗ h ư n g gọi điện thoại thời điểm có chút khuyết đại ngôn từ bây giờ nhìn lại hắn không chỉ không có khuyết đại trái lại còn có chút hướng về nhẹ nói rồi có điều như vậy cũng tốt nếu ngươi đều cho mặt không muốn vậy ta cũng không cần thiết lại cho người n ả y mặt nghĩ tới đây thương bạch ngăn cản muốn rời khỏi cao tĩnh n h ã đạm mặc mở miệng biểu cứu mụ ta ngày hôm nay lại đây chính là muốn hỏi một chút cái nhà này các ngươi còn ở ạ cao tĩnh nhã hơi h n có có vẻ mặt biến đổi trên mặt mang lên nụ cười nhiệt tình nói rằng tôi mấy năm không gặp đều dài như thế cao có điều gầy sau đó có thể chiếm được ăn nhiều một chút này vốn là thân thích trưởng đối thường dùng chào hỏi nhưng khương bạch nghe đến mấy câu này từ cao tĩnh nhã trong miệng nói ra nhưng cảm thấy cực kỳ buồn nôn trong lương đình các bác trai bác gái cũng đều quay đầu nhìn lại vẻ mặt đó quả thực theo nhìn thấy trong thôn sân khấu kịch con hát vợ kịch lớn như thế b á c quái chi hồn đang thiêu đốt khương bạch nhẹ nhàng nói rằng biểu cứu mụ ngươi vẫn chưa trả lời vừa n ã y vấn đề của ta cái nhà này các ngươi còn ở à cao tính nhã tựa hồ cũng cảm giác được bầu không khí không đúng lắm trên mặt nụ cười từ từ thu lại ở à đương nhiên ở tiểu bạch ngươi khả năng không rõ lắm cái nhà này là ba mẹ ngươi cho mượn nếu muốn tiếp tục ở vậy làm phiền đưa cái này hợp đồng ký tên đều là thân thích tiền thế chấp liền không cần ngươi trực tiếp trả cho ta một cái quý tiền thuê nhà bảy ngàn năm là được khương bạch trực tiếp đánh gãy cao tính nhã đồng thời móc ra một t h ứ c hai phần phòng cho thuê hợp đồng hắn hiểu do qua lấy căn nhà này đoạn đường xung quanh đồng bộ phương tiện giao thông điều kiện cùng bộ bên trong diện tích các loại tổng hợp lo lắng tới đến tiền thuê tháng ba ngàn trở lên đều có thể dây ra khương bạch chỉ cần giá hai ngàn năm đã là xem ở cái gọi là thân tích mức vậy cũng là là tiên lễ hậu binh đi không quản chuyện này là làm sao một chuyện chí ít ta chính mình trước tiên làm đến nơi đến trốn nếu như ở tình huống như vậy đối phương vẫn mất mặt mũi vậy kế tiếp xảy ra chuyện gì nhưng là không trách k h ư ơ n g bạch bê n ta hứa hẹn không dễ dàng điều động la đại trạng liền xem ngươi mới có thể hay không thức thời điểm cao tính nhã s ư ớ n g sở tiếp nhận hợp đồng nhìn qua nhất thời tức giận đến tay đều r u n lên sắc mặt cũng nhất thời liền thay đổi k h ư ơ n g bạch ngươi này có ý gì a chúng ta nhưng là thân thích ngươi khi còn bé ta còn ôm lấy ngươi đây hiện tại ngươi hỏi ta thu tiền thuê nhà cao tính nhã chừng hai mắt khó có thể tin nhìn k h ư ơ n g bạch k h ư ơ n g bạch sắc mặt đạm m ạ c ngữ khí cũng là hầu như không có cái gì gợn sóng biểu cứu mụ ngươi đừng kích động a ta cái nhà này ngươi cũng ở gần như một tháng n h à c tiểu gì ngươi rõ ràng một tháng thu ngươi ba n g à n năm cũng không tính là nhiều ta này không phải là xem ở thân thích mức cho ngươi đánh cái giảm ra à? hả đúng trước các ngươi ở này hơn nửa tháng liền không lấy tiền đều thân thế cao tính nhã trên c h á n gân xanh đều nhảy lên đến rồi nhìn c h ầ m c h ầ m khương bạch cắn răng nói khương bạch tiền này ta cho ngươi ngươi không ngại ngùng thu à? không ngại ngùng a làm sao thật không t i ệ n khương bạch một bộ có lý chẳng sợ d á n g vẻ ngươi ở chính là phòng của ta ta đến thu tiền thuê nhà này không phải tiên kinh địa nghĩa ạ cao tính nhã hít sâu một hơi lạnh mặt nói k h ư ơ n g bạch cái nhà này nhưng là ba mẹ ngươi cho chúng ta mượn một nhà ở là mượn ngươi có tin ta hay không hiện tại liền cho ngươi mẹ gọi điện thoại làm cho nàng nói cho ngươi k h ư ơ n g bạch ngữ khí bình yên nói rằng cho ta mẹ gọi điện thoại cũng vô dụng này giấy tờ nhà lên viết chính là tên của ta hiện tại là ta làm chủ không phải vậy ngươi cũng không thể như vậy đi chúng ta là thân thích ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này đây cao tính nhã nhường khương bạch đều n ở nụ cười thân thích ngươi còn không thấy ngại làm ai thích hai chữ này ba mẹ ta lòng tốt đem nhà cho ngươi mượn không thu tiền đặt đến một trình độ nào đó đi có thể ngươi đây n g ư ơ i là làm sao làm thương bạch sắc mặt từ từ lạnh lẽo hạ xuống vừa nãy n g ư ơ i ở chỗ này nói những câu nói kia ta có thể đều nghe được rõ rõ ràng ràng n g ư ơ i ở sau lưng nói ba mẹ ta nói xấu thời điểm có nghĩ tới hay không chúng ta là thân thích n g ư ơ i ở sau lưng chửi bới ta thời điểm có nghĩ tới hay không chúng ta là thân thích cha ta nói thật hay dù cho là cho chó hoang cho ăn căn ruột nó đều sẽ ngoắc ngoắc cái đuôi có thể các ngươi đây một nhà nuôi không quen người tàn nhẫn kẻ hưng ác kẻ vong ân bộ nghĩa đối mặt thương bạch liên tục chất vấn cao tính nhã mặt lúc xanh lúc tím theo ăn sống rồi một con mới từ nông thôn hạ n xí bên trong bay ra ngoài rồi xanh như thế khó coi ngược lại ta đem lời nói ở đây hoặc là ký hợp đồng giao tiền thuê nhà vẫn là quý phó thiếu một phần tiền cũng không được hoặc là trong vòng ba ngày thu thập chăn đệm rời đi l i ê n này hai cái lựa chọn chính ngươi nhìn làm khương bạch thần thái ngữ khi đều dị thường lạnh lùng cao tính nhã thở hồn hện mặt đều tức đ i ê n nhưng vào lúc này dương tuấn bình từ đằng xa sài bước đi tới giơ tay bỗng đẩy khương bạch một hồi kết quả k ư ơ n g bạch như là bàn thạch chút nào chưa động ngược lại là dương tuấn bình bởi vì quá dụ lấm ánh thủ đoạn cổ tay, quạt kẹt một t i ế ngươi văng giòn, đau đến hít vào giòn, đến ngụm lạnh. n đau hít khí h một n nghĩ g h tới k ư n còn hắn g Bạch trước tức ở mặt, lập l ề n nén miệng cố co đau, hai khỏe giật làm ầ n miệng nói, bạch, ngươi mở Tiểu Bạch, l cái gì vậy ngươi cũng không phải hải tử làm sao còn có thể chọc giận ngươi biểu cứu mụ tức giận chứ đến cùng phát sinh cái gì sự tình cao tính nhã thật giống tìm tới chỗ dựa nhất thời liền thêm mắm giảm mới với hắn một trận đ o á n giận n g h e sau khi xong dương tuấn bình sắc mặt cũng thay đổi nội trận lôi đình quát thương bạch chúng ta đều là người một nhà ngươi làm sao có thể làm ra loại này lòng lang dạ sói sự tình người một nhà thương bạch t r â m chọc nợ nụ cười ngươi làm sao không biết ngại nói người một nhà ba mẹ ta đem các ngươi cho rằng người một nhà có thể các ngươi có đem ba mẹ ta làm người một nhà ạ ta nhớ tới khi còn bé có một năm cha ta chở hàng lật xe ở bệnh viện làm giải phẫu không đủ tiền mẹ ta thực sự không có cách nào khắp nơi vay tiền kết quả đi nhà ngươi ngươi liền cửa đều không mở đi còn có một lần nhà ta nhà kia đổi mới lúc đó trong nhà không tiền ba mẹ ta liền thu xếp các bằng hữu thân thích hỗ trợ hai người các ngươi cũng không rỗi tay qua đi có thể các ngươi gặp phải sự tình lần nào há mồm ba mẹ ta không hỗ trợ lần này liền càng quá đáng đây là ba mẹ ta mua cho ta phần mới trang trí tốt còn không ở qua hoàn toàn mới nhà các ngươi một cái miệng liền muốn mượn từ đâu tới mặt mở cái miệng này ta liền hỏi một chút k h ư ơ n g bạch tâm tình cũng kích động lên càng nói càng thức ba mẹ ta tâm địa tốt đem nhà cho các ngươi mượn ở có thể các ngươi đây không những không biết cảm ơn trái lại còn được voi đòi tiên nhường ba mẹ ta cho các ngươi mua thiết bị điện không mua liền ở sau lưng nói chuyện linh tinh ta liền nghĩ hỏi một câu các ngươi mặt đây hả chương bạch lần này là thật một điểm đều không nhắm lại tích đỉnh đầu mặt đem cái tia hai cái mất mặt mũi hai vợ chồng một trận t h o á mạn lời nói này cũng làm cho dương tuấn bình cùng cao tĩnh nhã hai người giận không nhịn nổi bất kể nói thế nào bọn họ là trưởng bối k h ư ơ n g bạch là tiểu bối có thể hiện tại bọn họ lại bị một tên tiểu bối chỉ vào mũi mắng mặt mũi này lên làm sao qua phải đến xé tan xé tan dương tuấn bình phẫn nộ xé nát hợp đồng hướng về phía khương bạch quát khương bạch ta cho ngươi biết hợp đồng này chúng ta là không ký chính thức tiền thuê càng là một phân không có nhà đó là biểu thì ta mẹ ngươi dương linh cho chúng ta mượn một nhà ở ngươi nghe rõ ràng là mượn nào có mượn người khác đồ vật còn lấy tiền đạo lý lại nói chuyện của người lớn tình ngươi một đứa bé xen tay vào lúc nào đến phiên ngươi đến quản có bản lĩnh nhường dương linh lại đây chính một nói với ta bằng không chúng ta sẽ không chuyển vừa dứt lời cao t ĩ n h nhã tiếp theo liền hô không sai không chuyển kiên quyết không chuyển còn phà ngươi n lại theo chúng ta trưởng bối nói chuyện như vậy thật không biết dương linh là làm sao giáo dục ngươi hai vợ chồng một sướng một họa thái độ dị thường kiên quyết khương bạch hai mắt hiếp lại trầm giọng nói ba mẹ ta đem ta giáo dục đến mức rất tốt trên người ta hơn nửa tốt đẹp phòng n c đều là từ trên người bọn họ học được bọn họ thiện lương h à o phóng lòng nhiệt tình không tâm cơ mặc dù chị u hoa nữ cũng c chính mình yên lặng chịu đ ư ợ c có mấy lời bọn họ thật không thể nói không liên quan ta là t h i ể u bối này mặt đen để cho ta tới làm thương bạch nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt chuyện này đối với độ dày da mặt có thể so với tường thành khúc quanh phu thê tiếp tục nói các ngươi đã xé ra hợp đồng vậy cũng liền mang ý nghĩa các ngươi không chuẩn bị thuê phòng của ta nếu như vậy mời các ngươi trong vòng ba ngày rời ra ngoài nếu như quá hạn không rời đi ta liền khởi tố các ngươi ta không phải đùa g ỡ n hả đúng trong phòng không thuộc về các ngươi đồ vật một cái cũng đừng lấy đi không hỏi mà lấy được kêu là trộm cũng là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm nói xong thương bạch xoay người rời đi phi thường thoải mái hắn lần này lại đây bạn không có ý định có thể hiện trường giải quyết vấn đề không quản là t ừ đạo đức mức độ vẫn là công t ự lương tục hoặc là pháp luật góc độ chuyện này đều không phải động động miệng lưỡi liền có thể kết thúc lấy dương tuấn bình cùng cao tĩnh nha chuyện này đối với cực phẩm phu thê nước tiểu tính bọn họ không thể thả tiện nghi lớn như vậy không chiếm tất nhiên sẽ mặt dậy mày dạn tiếp tục ở lại đi hơn nữa một mao tiền sẽ không cho Kết quả nếu h h ư t từ lúc khương bạch nằm trong lúc l Bạch Khương nằm dự i ệ Có điều k h ô như g liên quan, ắ n chuyến này chủ yếu cũng chính chủ cho h yếu là đối p ơ n cùng thông điệp, đồng thời tất cả những thứ này, cũng g cái cuối cả máy tiếp điệp, thời kế tất thứ đều bị quá a cao sau y dây trên tiếp thể hướng không đến chứng Nếu ghi chép lại, đến tiếp sau có thể làm chứng cứ. lại, làm u q hạn không c h u y ể n hoặc là ở dọn nhà thời điểm lấy đi không t h ứ thuộc về bọn họ đến thời điểm chuyện này tính chất liền thay đổi ba ngày nay xem như là khương bạch cho bọn họ cơ hội cuối cùng đương nhiên n à y cũng không phải là bởi vì hắn nhẹ dạ nhớ thân thích tỉnh mà là vì cha mẹ cân nhắc dù sao chuyện này làm tăng cha mẹ không tốt lắm đối mặt thân thích hơn nữa tâm tình nhất định sẽ chịu ảnh hưởng thương bạch không thể chỉ cân nhắc chính mình thoải mái còn phải vì cha mẹ suy nghĩ một hai ngược lại đây cơ hội là cho cho tới làm sao tuyển vậy thì xem dương tuấn bình một nhà nhìn thương bạch rời đi bóng lưng dương tuấn bình cùng cao tĩnh nhã hai người đứng tại chỗ tức g i ậ n đến đó là thẳng thở mạnh mắt thấy tại chỗ liền nổ quá mức quá phận quá đáng ai các ngươi cũng nghe được đi chúng ta nhưng là hắn trưởng bội à hắn liền như thế đối với chúng ta các ngươi nói trên thế giới này tại sao có thể có như thế lòng lan g dạ s ó i người còn có g i a g i a o à còn có tố chất à cao tĩnh nhã hướng về phía trong lương đỉnh các bác trai bác gái hét lên lý đại gia hừ lạnh một tiếng ung dung thong thả nói rằng ai nha lao già ta sống gần tám mươi năm mất mặt m ũ i người cũng đã gặp không ít có điều như như thế c ự c phẩm cũng thật là lần đầu tiểu tử kia làm được không tật xấu người tuổi trẻ bây giờ quả thật có đúng mực không sai thật không tệ cao tĩnh nhã hơi nhúm mày lý đại gia ngươi này có ý gì à vừa nãy tiểu tử kia rất quá mức ngươi không thấy à chàng trai lại quá mức còn không phải là bị các ngươi bức lý đại gia trên mặt mang theo châm t r ọ c nói đến người khác trước trước hết nghị nghị vấn đề của chính mình ai ngươi cao tĩnh nhã mới vừa chương giới miệng chưa kịp năng nói cái gì đó liền thấy ly đại gia chống gậy đứng lên không nói đi ra ngoài mua thức ăn đi nói liền ngâm nga lên hi khúc r ộ n g rời đi sau đó người khác cũng đều lần lượt tàn đi ai cũng không muốn ở lại chỗ này tiếp tục xem cao tịnh nhã tấm này thối mặt phát ngán người khác đều tán dương tuấn bình hai vợ chồng đầy bụng tức giận không nơi vùng không thể làm gì khác hơn là thở phì phò đi về nhà một bên khác khương bạch về đến nhà sau khi khương mẫu lập tức liền lôi kéo hắn hỏi rõ tình huống khương bạch nói rõ sự thật lấy tuấn bình hai người tính cách sau ba ngày chắc chắn sẽ không chuyển cũng sẽ không cho tiền thuê nhà khương mẫu thở dài có chút lo lắng nhìn khương bạch nhi tử đến thời điểm ngươi chuẩn bị làm sao làm khương bạch nhún vai một cái như không có chuyện gì xảy ra nói rằng rất đơn giản à không chuyển ta liền khởi tố tìm tòa án đi p h á n thôi này quy trình ta có thể quá quen thuộc khương mẫu mặt lộ v ẻ khó xử thật muốn cáo a này dù sao cũng là thân thích nào đến trên tòa án không dễ nhìn mẹ ta này không phải là cân nhắc đến thân thích một hồi cũng không muốn để cho ngươi cùng ta ba khó xử cho nên mới cho bọn hắn ba ngày à V ằ n g không ta ngày hôm nay liền đi tòa án lập h n đi mẹ ta biết ngươi lo lắng đừng có gấp ngươi xem trước một chút cái này nói khương bạch lấy điện thoại di động ra mở ra máy quay trên cao không dây đập xuống video phía trước một đoạn là khương bạch vẫn không có ra trận thời điểm cao t ĩ n h nhã đặt trong lương đình một bên n h ì theo những đại gia kia bác gái hàng xóm láng giềng lại nhải nói chuyện tiếng đem một cái bà ba hoa diễn dịch đến sinh động hình tượng khương phụ khương mẫu nhất thời tức g i ậ n đến không được vốn là chỉ nghe thấy khương bạch đầu lưới miêu tả không có hình ảnh không có chính thai nghe được những câu nói kia cảm thụ cũng không phải quá sâu có thể hiện tại vẫn lù dậy video âm thanh rõ ràng đặc biệt là nghe được cao tính nhã nói khoác không biết ngượng chửi tới k ư ơ n g bạch nói hắn ác ý đánh giả chạm xứ lừa người còn làm hại người khác cửa nát nhà tan càng bị tức giận đến quá t r ì n g cáo hương phụ vô đ u ổ i lạnh mặt nói nhất định phải cáo nhi tử đừng các loại ba ngày hiện tại liền đi cáo ta xem tv lên không phải nói này sau lưng nói người nói xấu cũng là có thể truy cứu pháp luật trách nhiệm à cáo hắn quá phận quá đáng hương mẫu không lên tiếng chỉ là tầng tầng gật đầu một cái hiển nhiên cũng là đồng ý khởi tố khương bạch nói rằng ba ngươi nói hẳn là xâm phạm quyền danh dự cùng phỉ bắn đi cái này ta biết yên tâm nên nói chứ pháp luật thời điểm con trai của ngươi tuyệt đối sẽ không tụt dây xích hiện tại dương tuấn bình hai vợ chồng hành vi tuyệt đối tạo thành xâm phạm quyền danh dự nhưng vẫn còn không tính là phỉ báng hai người này vẫn có rõ ràng khác nhau khác biệt lớn nhất chính là người trước là hành động trái luật mà người sau nếu như tình tiết nghiêm trọng đó là hành vi phạm tội nếu như khởi tố dương tuấn bình hai vợ chồng xâm phạm quyền danh dự kết quả cuối cùng đơn giản xin lỗi bồi thường tiền khôi phục danh dự các loại nói chắn g ra không quan trọng gì đối với một số mặt cũng không muốn người đến nói căn bản không được trừng phạt cùng nhắc nhở tác dụng nếu như bị nhận định là xúc phạm tội phỉ báng cái tiết nhưng là phải gánh chịu trách nhiệm hình sự thương bạch nhất quản lý niệm là hoặc là không đắc tội phải đắc tội liền đắc tội chết hoặc là không khởi tố muốn khởi tố vậy thì hướng về hình sự đi tới dựa vào theo vô số kỳ hoa giao thiệp với kinh nghiệm nói cho khương bạch một cái đạo lý người đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình cũng sẽ không đổi lấy bọn họ cảm kích trái lại còn có thể làm trầm trọng thêm lấy oán trả ơn đã như vậy vậy còn cân nhắc cái gì a trực tiếp thỉnh giáo cái kia rất hình nam nhân khương bạch đem đầu đôi sự tình theo la đại trạng giảng giải một lần sau khi do hỏi la đại trạng ngươi nói sau ba ngày nếu như đối phương từ chối chuyển đi chuyện này hình không hình, hình. la đại trạng lúc này gật đầu hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi tội danh gọi là tội xâm chiếm cái tội danh này là chỉ đem t hay bảo quản người khác tài vật phi pháp chiếm làm sở hữu của mình mức trọng đại cự không trả lại hành vi xử hai năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là phạt tiền mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng nơi hai năm trở lên năm năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền ngươi biểu cứu một nhà chiếm nhà các ngươi nhà nếu như cự không trả lại vậy thì nghi có dính l i ễ u đến tội xâm chiếm hơn nữa tuyệt đối đạt đến mức to lớn tiêu chuẩn ngay la đại trạng phân tích thương bạch chậm rãi gật đầu la đại trạng lại nói tiếp từ ngươi vừa này trong miêu tả người có thể chiếm được nghĩ kỹ chuyện này lên tòa án đơn giản nhưng ngươi sẽ đối mặt đến từ những thân thích khác gáp lực các loại đặc biệt là cha mẹ ngươi bên kia tất nhiên sẽ có người tới khuyên nói nói chung ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nghe la đại trạng nhắc nhở khương bạch khẽ mỉm cười cái này ta hiểu ở ta mới vừa sinh ra ý nghĩ này thời điểm cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý có điều la đại trạng xem ra n g ư y i khả năng đến sửa vé máy bay la đại trạng bất đắc dĩ lắc lắc đầu vốn là hắn đều đã đặt ngày mai vé máy bay chuẩn bị trở về long thành kết quả này có thể ngược lại tốt lại có án tội xâm chiếm theo tội phỉ báng như thế đều là thân xin lỗi bên nguyên cáo cũng là cần mời luật sư nhắc lên tố tụng đồng thời chính mình gánh chịu nâng chứng trách nhiệm thái an giật thân vân dương n i ễ m tan tầm về đến nhà liền cảm giác bầu không khí không đúng lắm ba mẹ hai người đều mặt tối xâm lại không biết bị bao nhiêu khí dương nhiễm còn cho rằng bọn họ đánh nhau vừa hỏi bên d ư ớ i mới biết nguyên lai là khương bạch t h ú c bọn họ chuyển đi không phải nay ở đ ế n tốt dựa vào cái gì nhường chúng ta chuyển đi a nơi này cách ta đơn vị gần nhiều thuận tiện a nếu như chuyển đi lên chỗ nào đi tìm phòng tốt như vậy không được kiên quyết không thể chuyển dương nhiễm lớn tiếng ồn ào đừng nói đến cùng là mẹ con nay thần thái ngự khí theo cao tĩnh nhã vẫn đúng là giống nhau đến mấy phần nói cách khác cô nương này thành công vì là bát phụ tiềm chất nhiễm, nhiễm ngươi yên tâm ta khẳng định không chuyển cao tĩnh nhã động viên một hồi con gái sau đó đã dương tuấn bình một cước ngày mai đi du huyện tìm dương linh làm cho nàng cho lời giải thích n à y tính làm sao một chuyện a này dương nhiễm cũng bất mãn nói chính là ta còn gọi nàng là biểu c ô đây làm sao có thể đối với chúng ta như vậy ngược lại cái nhà này nhà bọn họ lại không được cho chúng ta mượn ở ở liền làm sao mà ừ m dương tuấn bình mặt tối xâm lại g ắ t g ụ nhất định phải đi ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi Trưng 293, giúp các tìm một chết. ngươi Khương như miễn phí ăn ở nhà. Ngày kế, 10 giờ sáng, Khương Bạch còn ở ngủ say như chết. Nhu giúp giờ cái phí các Bạch á hỏa vào, ở ở say kế, quả thực lại thoải mái có điều chỉ tiếc chuyện tốt bị một trận tiếng ồn ào trộn lẫn dương linh a dương linh không phải ta nói ngươi ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đến đây tuấn bình nhưng là biểu ca ngươi à các ngươi khi còn bé liền thường thường cùng nhau chơi hắn gái này làm biểu ca không thái bảo hậu ngươi đi làm ngươi cũng không thể quá trái lương tâm ngươi như thế đối với chúng ta ngươi buổi tối ngủ đến giấc à. trong lòng ngươi q u a ý phải đến à này sắc bén tiếng nói nga ngược n g không biết lý lẽ lời giải thích dùng cái mông nghị cũng biết khẳng định là cao tích nhã khương bạch cao mày ngồi dậy đến vén màn cửa lên một giấc nhìn ra phía ngoài mắt quả nhiên cao tĩnh nhã chính một tay chống lạnh một bàn tay non trỏ đứng ở trong sân điên cùng mở miệng nói đây ở nàng bên cạnh dương tuấn bình mặt tối sầm lại một lời chưa phát trong miệng ngậm xéo khói xem điệu bộ này không biết còn tưởng rằng là chủ nợ tìm tới cửa khương bạch không nhìn thấy phụ thân hẳn là đi ra ngoài chỉ có m â u hôn một cái người đứng ở trong sân đối mặt khí thế hùng h ổ lại nhải cao tĩnh nhã cùng bên cạnh cái kia một bộ quan tài mặt dương tuấn bình có vẻ hơi khó có thể chống đỡ ở khương bạch trong ký ức mẫu thân vẫn luôn là một cái tính cách ôn hòa giút mọi người làm điệu tốt người rất ít theo người mặt đỏ cho tới cai vã vậy thì càng thi l i ê n thuộc về loại kia nữ nhân thật lợi hại dù cho là không nói lời nào chỉ là hướng về chỗ ấy vừa đứng liền một cách tự nhiên tỏa ra một luồng mánh liệt tính chất công kích cùng lý cái gọi là tướng do tâm sinh cũng là có chút đạo lý hai người giao chiến rõ ràng là khương m â u ở thế yếu chỉ có thể thừa dịp cao tĩnh nhã để thở khoảng cách mới tìm được cơ hội mở miệng tiểu nhã không thể nói như thế đi lúc trước ngươi cùng tuấn bình tới nhà nói muốn mượn nhà ta cùng anh rể ngươi đúng không cũng không nói gì liền cho các ngươi mượn ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút này trên đời này nơi nào có mượn nhà đạo lý nhà ai sẽ đem nhà cho mượn đi đó là hai người bọn ta cho nhi t ử mua nhà liền chờ cho hắn kết hôn thời điểm làm phòng cưới đây chúng ta một ngày không ở liền cho các ngươi mượn kết thân thích làm đến phần này lên đặt đến một trình độ nào đó đi có thể các ngươi là làm sao làm các ngươi lại lời còn chưa nói hết liền bị cao t í n h nhã cái kia sắc nhọn tiếng nói đánh gãy nhà kia các ngươi lại không được cho chúng ta ở ở lại làm sao các ngươi lại không có tổn thất cái gì lại nói phòng mới trang trí xong cái kia đều là có phó m ã đ ệ hi hút nhiều mắc bệnh ung thư chúng ta một nhà người đi và ở giúp các ngươi hút phó m ã đ ệ hi đây chính là hy sinh thân thể của chính mình vẻ mạnh không hỏi ngươi muốn bồi thường coi như đạt đến một trình độ nào đó ngươi làm sao có mặt hỏi chúng ta thu tiền thuê nhà thái an phòng đi thuê nhiều như vậy chúng ta nếu như nghĩ thuê phòng tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm tới càng tốt hơn càng tiện nghi ở nhà các ngươi nhà cái kia đều là xem ở thân thích mặt mũi lên ngươi biết không nay bức cao tĩnh nhã đều cờ mờ nờ học được vua quả thật có chút đạo hạnh thương mẫu trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào lúc này thương bạch rốt c ụ ộ c căn mặc lớn hoa còn đùi lê dép đi ra mẹ đây chính là ngươi không đúng vừa mở miệng chính là đoàn khống trực tiếp đem trong sân ba người đều khống chế khương mẫu quay đầu kinh ngạc nhìn nhí tử mà cao t ĩ n h nhã thì lại ở ngắn ngủi bất ngờ sau khi trên mặt chất lên nụ cười vẫn là tiểu bạch đứa nhỏ này biết lý lẽ ngày hôm qua thương bạch khỏe miệng bước lên một đạo châm trọc độ con trực tiếp mở miệng đánh gãy thi pháp hai người này rõ ràng là đến càng quái ngươi lại mưu toan với bọn hắn giảng đạo lý từ vừa mới bắt đầu ngươi liền sai rồi mẹ thương bạch ngươi có ý gì a cao tính nhã sắc mặt nhất thời chìm xuống dương tuấn bình cũng ném xuống tàn thuốc dùng chân dấm dấm ánh mắt âm trầm nhìn thương bạch thương bạch tiến lên hai bước nhẹ nhàng nắm ở bả vai của mẫu thân ánh mắt nhìn thẳng đối diện hai người đạo mạc mở miệng hai vị ngày hôm nay lại đây là chuẩn bị ký phòng cho thuê hợp đồng à. thiền mang đủ chưa dương linh ngươi xem một chút đây chính là ngươi hảo nhi tử còn có giáo dưỡng không có làm sao theo trưởng bối nói chuyện đây cao tính nhã tức g i ậ n đến đỏ mặt tiến hai dương linh lạnh lùng nói ta không cảm thấy con trai của ta có cái gì sai hắn biết đại thể minh thị phi hiểu đạo lý hắn thái độ chính là ta thái độ hoặc là ký hợp đồng trả tiền m ư ơ n phòng hoặc là mau mau chuyển đi biểu tỷ ngươi thật tuyệt tình như vậy dương tuấn bình c a o mày nói khương bạch nhẹ g i ọ n g nói mẹ ngươi trở về nhà đi thôi những n à y sốt u ruột sự tỉnh ta đến xử lý ừ m g khương mẫu chậm rãi gật đầu nhìn cái k i a hai người một chút liền xoay người trở về nhà trước khi đi còn lôi kéo khương bạch tay căn dặn một câu đường đ ạ o thủ mắt thấy dương linh đều muốn vào nhà dương tuấn bình cùng cao t ĩ n h nhã hai người đều có c h ú t gấp bọn họ tuy rằng ngang ngược không biết lý lẽ nhưng không có nghĩa là bọn họ gốc trải qua ngày hôm qua giao chiến sau khi hai người xem như là đã được kiến thức khương bạch khó chơi cũng biết tiểu tử này khó chơi mềm không được cứng k h ô n g xong vì lẽ đó bọn họ mới sẽ chuyên chạy tới tìm k h ư ơ n g mẫu vào lúc này khẳng định không thể để cho quả hồng nhũng chạy a hai người ánh mắt một giao lưu lập tức liền hướng về khương mẫu bên kia mà đi vừa đi còn một bên gọi biểu tỷ biểu tỷ nhưng mà còn không chờ bọn hắn đi hai bước liền bị khương bạch n g ă n cản mẹ ta mệt mỏi nàng muốn nghỉ ngơi chuyện của các ngươi nói với ta ta toàn quyền làm chủ nhìn khương bạch cái kia cười hếp mắt dáng vẻ dương tuấn bình hai vợ chồng tức dẫn đến nghiến răng khương bạch ngươi không muốn khinh người quá đáng dương tuấn bình cảm giác mình đến lấy ra trưởng bối vi nghiêm lúc này trừng mắt lên quắp không quản như thế nào ta đều là ngươi trưởng bối ngươi đây là thái độ gì chuyện này nếu như chuyển đi ngươi nhường những thân thích khác nhìn ngươi thế nào ba mẹ dù cho ngươi không vì mình cân nhắc ngươi cũng đến vì là ba mẹ ngươi ngẫm lại đi sau đó bọn họ làm sao đối mặt người thân bạn bè làm sao ở du huyện sinh hoạt thương bạch trâm trọc n ở nụ cười vẻ mặt không sao cả ngự a khí cũng phi thường ung dung chuyển đi ha ha ngươi đây là đang uy hiếp ta ạ tuyển a các ngươi một nhà tam quan bất chính thật sự coi hết thảy mọi người như các n g ư ơ i như thế thị phi không phân đây chuyến đi tốt vừa vặn nhường mọi người đều nhìn rõ ràng sắc mặt của các ngươi mượn phòng ở của người khác ở không biết cảm ơn thì thôi còn chê này chê nọ còn sau lưng nói chuyện linh tinh ngài thật đúng là cái kia a hương bạch hướng về phía hai người giơ ngón tay cái lên ta ngày hôm nay cần phải thế ba mẹ ngươi cố gắng quản giáo quản giáo ngươi dương tuấn bình gầm nhẹ một tiếng chừng mắt con ngươi liền muốn động thủ dưới cái nhìn của hắn trưởng bối giáo h ơ n tiểu bối đó là lại chuyện không quá bình thường nếu như tiểu bối theo trưởng bối h o à n thủ không quản nguyên nhân là cái gì đều sẽ bị cho rằng là đại nghịch bất đạo dương tuấn bình cũng không phải đầu góc nóng lên lâm thời này lòng tham lao già này đến thời điểm liền không n g ẹ n cái gì tốt rắm lại như khương mẫu trước căn dặn khương bạch như thế không động thủ làm sao đều dễ nói chỉ khi nào đ ộ n g thủ mặc dù có lý cũng biến không lý dù cho là dương tuấn bình động thủ trước khương bạch bị ép hoàn thủ cũng giống như vậy ở pháp luật mức độ cái này gọi là lẫn nhau hầu từ đạo đức nhân luân góc độ xem cái này gọi là ngẫu nghịch không quản nghĩ như thế nào đều đối với khương bạch rất bất lợi cái gì người nói tự vệ ha ha một cái hiện trạng chính là ở nước ta tư pháp thực tiễn ở trong thành công nhận định tự vệ án lệ Thì thực thật r vì, vì, vì lẽ đó a cái này tự vệ không phải chắc hẳn phải vậy đơn giản như vậy chỉ có thể nói dương tuấn bình lao già này héo nhi hỏng héo nhi hỏng có điều hắn rất hiển nhiên cũng không biết t h ư ơ n g mạch càng không rõ ràng lắm khương mạch phía sau đứng một cái rất hình nam nhân Tùy tùy tiện tiện c á ở dương tuấn bình động thủ trong nháy mắt hắn cũng đã nóng lòng muốn thử làm tốt bất cứ lúc nào phản kích chuẩn bị nay muốn làm lên khương bạch chắc chắn có thể đem dương tuấn bình trước tiên đưa vào bệnh viện lại đưa vào cục cảnh sát song chính mình còn không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào nhưng vào lúc này tà khương việt quân nhi tử còn chưa tới phiên ngươi đến thầy ta giáo huấn quắt to một tiếng chuyển đến k hương phụ xài bước từ ngoài cửa lớn đi tới bước chân đều x i n h gió nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn dương tuấn bình nhất thời ánh mắt liền lõe lên đến rồi đừng xem dương tuấn bình vừa nãy như thế ngang đối mặt k hương phụ hắn còn thật không có sức lực biểu tỷ phu dương tuấn bình khoe miệng kéo kéo bỏ ra một cái rất khó coi nụ cười hiểu lầm này đều là hiểu lầm ta theo tiểu bạch đùa ra đây làm sao có khả năng thật độc thủ h ả hiểu lầm à? k hương phụ trước sau mặt lạnh liếp dương tuấn bình một chút k h á t tay một cái nói nếu là hiểu lầm vậy các ngươi liền từ lâu đến về chỗ nào đi thôi không phải biểu tỷ phu ngươi ý tứ gì a cao tính nhã nhất thời liền không vui ta ý tứ vẫn chưa rõ sao cần phải nhường ta h oanh các ngươi đi ra ngoài k hương phụ mang theo tránh xa người ngàn dặm thần thái n ữ khí cũng phi thường đảm mạc ngược lại hắn cũng đã sớm thấy rõ có chút thân thích có thể nơi có chút thân thích không thể nơi mà dương tuấn bình một nhà hiển nhiên liền thuộc về không thể nơi loại kia kỳ thực ở hạ quốc cái này ân tình xã hội có rất ít thân thích trong lúc đó triệt để trở mặt dù cho là có chút không vui nhưng ít ra trên mặt cũng còn không có trở ngại nhiều lắm cũng chính là không nói lời nào cả đời không qua lại với nhau ư như ơ nhưng g p ụ ơ mẫu chuyện này cũng không hề là nói thật liền nhẫn nhục chịu đựng dương tuấn bình hai vợ chồng liền thuộc về trong lòng không bức số không ngừng được voi đòi tiên không ngừng được đà lẫn tới cái kia khương phụ khẳng định là không thể một mực nhường nhịn vì lẽ đó a này phá bức thân thích hắn cũng không chuẩn bị lại nơi xuống thấy hai người còn lại không đi khương phụ trực tiếp chép lại quét viện dùng lớn cây trổi liền bắt đầu đổi người nhất thời một hồi náo loạn dương tuấn bình hai vợ chồng hùng hùng hổ hổ rời đi cha h uy vũ khương bạch hướng về phía phụ thân dơ ngón tay cái lên tiểu từ túi khương phụ phần phật một hồi đầu của hắn đầy mặt bị khí sau đó cái kia hai cái hàng lại đến ngươi đừng với bọn hắn lý luận lao tử trực tiếp nổ ra đi nhiều bất việc t r ư ơ n g hai trăm chín mươi b ố giúp các ngươi tìm một cái miễn phí ăn ở nhà hai được rồi khương bạch ngoan ngoan gật đầu vốn là cho rằng dương tuấn bình hai vợ chồng đi liền đi không nghĩ tới ăn cơm buổi trưa thời điểm bọn họ lại tới nữa rồi bất quá lần này không phải là mình đến con lĩnh một cái tóc trăng xóa chống gậy lão nhân ông già này là khương m ậ u gia gia huynh đệ là nàng nhị gia gia khương bạch phải gọi thái mô gia khương m ậ u gia gia tạ thế sau vị này nhị gia gia chính là dương gia gia tộc bên trong b ố i phận cao nhất một vị dương tuấn bình chuyên đem vị này m i tới có ý gì đã không cần nhiều lời t i ể u linh quân nhi các ngươi chuyện này a nhị gia gia đều nghe nói đơn giản hàn huyên sau khi lão nhân run rẩy lôi kéo khương m ậ u tay âm thanh rất là khắc hàn đều là người một nhà nên hòa khí khí mới đúng này chuyện xưa nói thật hay a ra hỏa vạn sự hưng người một nhà có cái gì không qua được đây có đúng hay không vừa dứt lời dương tuấn bình liền ở bên cạnh cười ha hả nói chính là chính là nhị mộ ra nói đúng biểu tỷ chúng ta là thân thích nên trợ giúp lẫn nhau đoàn kết hưu ái trước ngươi nói với ta những câu nói kia ta hoàn toàn không để ở trong lòng chúng ta vẫn là người một nhà hương phụ khương mẫu đều có chút khó khăn nếu như là dương tuấn bình một người làm sao đều dễ nói ngược lại đều trở mặt không chuẩn bị nơi xuống cũng là không có gì hay lo lắng có thể hiện tại hắn lại đem nhị ra truyền đi ra vẫn đúng là nhường bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải dù sao vị này đều t u ổ i bô lão lời nói không n g h ê m hay không chắc cái nào khẩu khí không thuận liền qua vì lẽ đó bọn họ cũng không dám theo vị này đối n ị c h hơn nữa ở truyền thống quan niệm bên trong là rất coi trọng bối phận trường bối nói chuyện tiểu bối ngươi liền đến nghe không nghe chính là đại nghịch bất đạo cái này cũng là tại sao dương tuấn bình muốn đem vị này mời tới nguyên nhân có thể nói đi nói lại lẽ nào thật sự liền như thế nhà ra ngay ở hai người khó xử thời khắc thương bạch trực tiếp lấy r a di động chuyến phát trước một ngày đi thái an thời điểm quay chụp hình ảnh cao tính nhã cùng dương tuấn bình âm thanh rõ ràng cực kỳ chuyên gia lão nhân lớn tuổi con mắt không dễ xài nhường hắn đến xem màn hình di động nhỏ như vậy hình ảnh thật thấy không rõ lắm nhưng mang máy trợ tính h vẫn là có thể nghe rõ ràng âm thanh sắc mặt tại chỗ liền thay đổi khương bạch không có t r u y ề n phát quá nhiều đưa đến tác dụng là được vạn nhất lại đem lão già cho khí vậy coi như không tốt kết cuộc thái mô gia ngài cũng nghe được thật không phải chúng ta một nhà không có tình người thực sự là bọn họ quá phận quá đáng ngài nói chúng ta đem nhà mượn cho bọn họ ở đạt đến một trình độ nào đó đi vậy cũng là phòng mới chính chúng ta đều không ở qua đây có thể kết quả đây bọn họ không những không biết cảm ơn trái lại còn ở sau lưng m ắ n g chúng ta chuyện này đổi làm là ai cái k i a đều nhịn không được thương bạch k h u y ê n đ ủ l ã o nhân c h ầ m rãi gật đầu sau đó hai tay nắm bậy trên đất tầng tầng d ừ n g một chút tuấn bình tiểu nhã hai người các ngươi thực sự là quá nhường ta thất vọng rồi ta tuy rằng lớn tuổi không còn dùng được có thể đầu này còn không hồ đồ chuyện này à sai ở các ngươi nghe lời của lão nhân dương tuấn bình hai người rõ ràng không phục nhị mô ra chúng ta xác thực không đúng vậy chúng ta xin lỗi không là tốt rồi sao cũng không đến nôi đuổi chúng ta đi ra ngoài đi cao t ĩ n h nhã đều lầm bầm nói lẽ nào thật sự nhường chúng ta ngủ ngoài đường đi ạ khương bạch l ư ớ t mắt nhẹ nhàng nói rằng ta cho các ngươi lưu ba ngày thời gian đi tìm nhà a tìm cái phòng mới chuyển cái nhà ba ngày còn đủ nếu như thực sự không muốn c h u y ể n cũng được chúng ta chịu thiệt một chút liền để cho các ngươi tiếp tục ở tiền thuê nhà cũng cho các ngươi điểm ưu đãi một tháng hai ngàn năm thật tâm không mắc thế nào khương bạch ánh mắt bình tĩnh nhìn dương tuấn bình hai vợ chồng nhị mô gia l ã o ra ngài cho chúng ta chủ trì giữ gìn lẽ phải a cao tính nhã nhìn về phía lao nhân ồn ào lên lao nhân mặt tối xâm lại hư lệnh một tiếng nói rằng các ngươi nhường ta giữ gìn lẽ phải có thể căn bản không nói với ta lời nói thật các ngươi ở sau lưng nói người ta nói xấu còn có ba ngày thời gian cùng tiền thuê nhà sự tình các ngươi đều không nói cho ta thật lấy ta làm già hồ đồ l ã o nhân giờ khắp này nội tâm cực kỳ bất mãn nếu như hắn sớm biết là như thế cái tình huống căn bản sẽ không lại đây d í n h hữu chỉ có điều bị dương tuấn bình cùng cao tĩnh nhã hai người này nói dối còn tưởng rằng chuyện này là khương bạch nhà bọn họ làm quá mức đây kết quả hiện tại vừa nghe căn bản không phải có chuyện như vậy lao nhân vẫn là rất văn minh đương nhiên sẽ không tiếp tục giúp dương tuấn bình hai người nói chuyện thế thế. cao tính nhã sắc mặt có chút cấp bách k í t sâu một hơi bên cạnh dương tuấn bình vội vã kéo lại nàng tay phu thê hơn hai mươi năm hắn biết rõ lao bà mình tính khí này nếu như không ngăn cản điểm nhi nàng nói cái gì đều nói được tuy rằng lao già thân thể coi như không tệ nhưng dù sao lớn tuổi thật kích thích một hồi không chắc ra chuyện gì đây cuối cùng dương tuấn bình hai vợ chồng s á m xịt rời đi có điều rời đi cũng không có nghĩa là bọn họ liền từ bỏ có mây chó sửa không được căn c ứ c lại có mây giang sơn dễ đổi bản tính khó rời quen thuộc chiếm tiện nghi người tuyệt đối không thể dễ dàng bông tha chiếm tiện nghi có vài thứ đó là sâu sắc dấu ấn ở huyết thống nơi sâu xa dấu ấn ở khung sương bên trong không phải đơn giản mấy câu nói là có thể bỏ đi bọn họ ý nghĩ Vừa tối hôm đó một nhà ba người tiến đến cùng nhau thương nghị đối sách cha mẹ ngược lại ta liền một câu nói không chuyển dương nhiễm trước tiên tỏ thái độ phi thường kiên quyết cái nhà này thật tốt à, đoạn đường tốt giao thông tiện lợi chủ yếu là cách ta đi làm địa phương gần hơn nữa cũng lớn trang trí đến cũng tốt ở nhiều thoải mái hơn nữa cuối tuần này ta còn mời đồng sự tới nhà ăn cơm đây này nếu như rời ra ngoài đổi một cái suýt chút nữa nhà ta đều không mặt mũi nhường các đồng nghiệp đến nghe nàng dương tuấn bình cùng cao tĩnh nhã liếc mắt nhìn nhau và ảnh cao tĩnh nhã tầng tầm vỗ xuống bàn không thể chuyển khẳng định không thể chuyển vẫn đúng là liền khôi h ả i chúng ta bằng thực lực mượn tới nhà dựa vào cái gì trả lại dương tuấn bình đốt điếu thuốc k hít mắt nói rằng nếu như chúng ta không chuyển thương bạch tiểu tử kia nhất định sẽ đến náo động đến náo liền náo sợ hắn a cao tĩnh nhã khinh thường nói ngược lại chúng ta nói cái gì không dọn nhà hắn chẳng lẽ còn có thể mạnh mẽ đem ta đổ vật ném ra ngoài làm lớn ngươi xem một chút ném chính là ai mặt lúc này ngược lại là dương nhiễm có chút lo lắng c a o mày nói rằng cha mẹ cái này khương bạch hắn chính là cái kỳ hoa hắn video các ngươi cũng đều nhìn người này động một chút là báo cảnh sát lên tòa án cái gì các ngươi nói hắn không thể đem chúng ta cũng cáo ra tòa án đi nói đến dương nhiễm kỳ thực cũng coi như là khương bạch f a n vừa mới bắt đầu nàng còn không biết cái này khương bạch chính là mình nhận thức khương bạch chỉ là tình cờ soạt đến hắn video cảm thấy rất thú vị liền quan tâm vào lúc ấy khương bạch lượng p a n cũng m ư i sáu bảy trăm vạn mặt sau phát sinh một loạt động tác lớn dương nhiễm đều xem như là nhân chứng nàng biết do khương bạch tính khí cùng với hắn xử sự, sự phong cách vạn nhất thật báo cảnh sát hoặc là khởi tố đến thời điểm nhưng là không phải đơn giản dọn nhà có thể giải quyết một cái sơ sẩy rất có thể người một nhà chỉnh tề liền đi vào có điều cha mẹ hắn hiển nhiên không để ở trong lòng nhiễm nhiễm tiểu tử kia video ta đều nhìn ta biết hắn là dạng gì người nhưng chúng ta có thể theo t r ư ớ c những người kia như thế à như thế nào đi nữa nói chúng ta với hắn đều là thân thích lên trên nữa số mấy đời vẫn là người một nhà đây hắn có thể đem chúng ta cáo ra tòa án cao tính nhã d ừ n g dưng như không vung vung tay rộng lượng ta cùng ngươi nói hắn nếu như thật dám làm như thế những thân thích khác có thể đem cả nhà bọn họ ba thanh chủ c ổ x ư ơ n g đều đâm đoạn không sai coi như hắn muốn khởi tố dương linh cũng không thể đồng ý t i n h tình của nàng ta vẫn là rất rõ ràng dương tuấn bình ngậm thuốc lá nói rằng dương nhiễm liền như vậy bị cha mẹ thuyết phục cha mẹ các người nói như vậy ta liền yên tâm rồi ta về p h ò n g trước timi có chuyện thì lại dài không nói chuyện thì lại ngắn thời gian thoáng một cái đã qua đi tới ước định chuyển đi thời gian nhưng dương tuấn bình cùng cao tĩnh nhã hai người hoàn toàn không coi là chuyện to tát còn đặt trong nhà ngủ chưa đây liền nghe đến tiếng chôn cửa vang lên dương tuấn bình đẩy một cái lao b à người sau vặn vẹo hai lần thân thể không có phản ứng bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là chính mình xuống giường n g ắ p một cái trước đi mở cửa quả nhiên là ngươi xem tới cửa khương bạch dương tuấn bình sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới ngươi lại tới làm gì khương bạch nói rằng xem ra ngươi trí nhớ không tốt lắm ta nhắc nhở một hồi ước định ba ngày đã đến, đến giờ ta đến thu hồi phòng của ta chúng ta vẫn không có tìm kỹ nhà đây thân thích một hồi ngươi cũng không thể nhường chúng ta ngủ ngoài đ ư ờ n đi như thế ngươi đi về trước qua hai ngày lại đến dương tuấn bình k h á t tay h á o một cái qua loa một câu liền muốn đóng cửa thương bạch trực tiếp đưa chân kẹp lại cửa hỏi vậy các ngươi lúc nào có thể tìm kỹ nhà nay không phải đang tìm đây mà ngươi gấp cái gì ngược lại cái nhà này ngươi hiện tại lại không được dương tuấn bình đầy mặt thiếu kiên nhẫn thật không thương bạch khoe miệng bốc lên một đạo châm trọc độ cong đạo mạc mở miệng nhưng ta từ vật nghiệp chỗ ấy hiểu rõ đến tình h u n g là các ngươi ba ngày nay căn bản không ra tiểu khu làm sao tìm nhà hơn nữa đây là phòng của ta ta ở không được là sự tự do của ta ngươi quản không được lại nói các ngươi ngủ ngoài đường cũng tốt ngủ vòm cầu cũng được có quan hệ tới ta ạ lời này ngươi nói với ta đến à dương tuấn bình hơi nhúm mày n g ư ơ i đứa nhỏ này nói như thế nào đây ta nhưng là người trưởng bối được rồi đừng nắm trưởng bối tới nói sự tình một câu nói c h u y ể n không c h u y ể n không c h u y ể n lấy ra n g ư ơ i c h â n a ta có thể cảnh cáo ngươi bấm gây đừng lại ta thấy dương tuấn bình thái độ kiên quyết như thế chết cũng không hối cải thương b ạ c h sâu sắc liếc mắt nhìn hắn các ngươi đã không chủ động đi tìm nhà cái kia ta giúp các ngươi tìm tìm một cái miễn thu tiền thuê đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thời tiết toàn phương vị ra tránh phục vụ đồng thời bảo an sức mạnh hùng hậu nhà còn có thể trải nghiệm tập thể sinh hoạt là t ú thật tốt nhớ tới đến đây Khương Bạch chậm thu chân Bành. phòng khép tính, thấy Bình thường mưa ngươi ngươi được Dương tầng tầng Ngay con, rừng, Tuấn nợ nụ gió bể. lại. lại Cửa cảm cười, chắp xem dãi rồi. Tuổi trẻ. Dương tuấn bình xem thường nợ cười, chắp tay sau lưng, hát lên, dạo đến hướng đi toilet. hướng đến hát dạo đi Sau mười mấy phút dương tuấn bình đang ngồi ở trên bồn cầu soạt m ị nữ video liền nghe đến tiếng c h u n g cửa lại vang lên đến rồi trung gian còn chen lẫn ra sức tiếng gõ cửa thật cờ mờ nờ không xong không còn đúng không dương tuấn bình dẫn đùng đùng từ toilet đi ra một bên đi tới cửa một bên la lớn không phải đều nói cho ngươi sao chúng ta không thể chuyển đi đừng cờ mợ nở tới chỗ này q u ấ y r à y ta không phải vậy ta có thể báo cảnh sát kết quả lại nghe được người ngoài cửa nói rằng xin chào chúng ta là cảnh sát xin mở cửa chúng ta muốn hiểu rõ dưới tình huống dương tuấn bình nhất thời t r ò n váng chương hai trăm chín mươi lăm dân sự giải quyết không được hình sự đến giải quyết nay cờ mợ nở đến cùng là ai vậy giữa chưa còn có nhường hay không người ngủ đúng không khương ra cái kia thẳng con hoang cao tĩnh nhã bị đánh thức vớt mắt đi ra cả người đều có vẻ phi thường buồn b ự c t ố t hình như là cảnh sát dương tuấn bình nhỏ g ọ n nói cái gì cảnh sát cao tĩnh nhã trừng mắt nhìn b u ồ n ngủ tựa hồ lập tức liền tiêu tan nàng vội vã đi tới cửa từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài dưới quả nhiên thấy hai cái mặc đồng phục cảnh sát nhân dân đứng ở cửa mặt khác cũng nhìn thấy khương bạch ở phía sau bọn họ lao b à làm sao làm dương tuấn bình hạ thấp giọng hỏi cao t ĩ n h nhã xoa xoa cao răng con suy nghĩ một chút hướng về phía ngoài cửa nói rằng đừng gõ ta sẽ không mở cửa đừng tưởng rằng ta không thấy được các ngươi căn bản là không phải thật cảnh sát đều là khương bạch tiểu tử kêu gọi tới đi ta nói cho các ngươi biết giả mạo cảnh sát vậy cũng là phạm pháp ngoài cửa cảnh sát nhân dân tiểu chu kiên trì nói rằng xin chào chúng ta đúng là cảnh sát là chúng ta trường phong phố đồn công an cảnh sát nhân dân đây là chúng ta giấy chứng nhận ngươi có thể từ mắt mèo nhìn một chút nói móc ra giấy chứng nhận nhấc lên cao tính nhã tùy ý lên mắt nói rằng ta không văn hóa nào có biết ngươi này giấy chứng nhận thật hay giả ngược lại ta sẽ không mở cửa vạn nhất các ngươi là người xấu n g h ĩ mưu tài hại mệnh làm sao làm tiểu chu cũng không có cách nào hít sâu một hơi nói rằng nữ sĩ ta cảnh hào là ít í t í t nếu như ngươi không tin có thể gọi điện thoại báo cảnh sát tuần tra chúng ta là nhận được quần chúng báo cảnh sát qua đến hiểu rõ tình huống xin ngươi phối hợp lao bà nhìn dáng dấp như là thật cảnh sát chúng ta đúng không đem cửa mở mở dương tuấn bình tiến đến cao tĩnh nhã bên thai hỏi dò cao tĩnh nhã mạnh mẽ lường hắn một cái cắn răng nói ngươi n g ố c à tiểu tử thúi kêu báo cảnh khẳng định là nghĩ nhường cảnh sát đem chúng ta đánh đuổi chúng ta nếu như mở cửa không phải x o、so、à không q u ả n bên ngoài có phải là thật hay không cảnh sát ngược lại chúng ta một cái cắn chết bọn họ là giả là được ta xem nói trên internet cái này cảnh sát chấp pháp cũng là có kỷ luật bọn họ không thể tùy tùy tiện tiện xông vào trong nhà người khác dương tuấn bình suy nghĩ một chút thật giống cũng là cái này lý liền gật đầu đồng ý đốc đốc đốc xin chào xin phối hợp chúng ta điều tra xin mở cửa cảnh sát lại bắt đầu gõ cửa cùng d ụ n g cao tính nhã đầy mặt thiếu kiên nhẫn hướng về phía ngoài cửa hét lên đừng gõ đừng gõ ngược lại ta sẽ không mở cửa các ngôi ư nhóm này giả cảnh sát đừng tưởng rằng ta tốt hồ làm ngay vậy cửa hai cái cảnh sát nhân dân liếc mắt nhìn nhau đều phi thường bất đắc dĩ bọn họ chỉ là cơ sở đồn công an cảnh sát nhân dân hơn nữa căn cứ báo án người miêu tả này cũng chỉ là một cái dân sự vụ án vì lẽ đó bọn họ xuất cảnh thời điểm cũng không có xin lục xoát chứng a tạm giam chứng những thứ đồ này không quyền lợi mạnh mẽ phá cửa lấy cưỡng chế biện pháp hơn nữa hiện tại xã hội này mạng lưới phát đ ạ t người người đều là phương tiện truyền thông cá nhân đừng nói phá cửa dù cho là nói chuyện ngự khí cứng rắn một điểm bị đối phương đập xuống đến phát đến internet cũng có thể gợi ra mãnh liệt dư luận phong ba hậu quả kia căn bản không phải hai người bọn họ cái tiểu dân cảnh có thể gánh chịu tiểu chu này sao làm a xem ra nhà này người là cắn chết sẽ không mở cửa một cái khác cảnh sát nhân dân tiểu thôi c a o mày nói tiểu chu cũng rất bất đắc dĩ thở dài còn có thể sao làm này người thân bạn bè quê nhà hàng xóm trong lúc đó mâu thuẫn nói đến đều là mâu thuẫn nhỏ có thể chính là những sự tình này mới khó xử lý thái độ cứng rắn đi không phù hợp c h í n h tự còn khả năng bị người ta trách cứ báo cáo có thể thái độ quá mềm đây có mấy người căn bản là d ạ n g không đường nối lý ngươi là thật bắt bọn họ không có cách nào cơ sở cảnh sát nhân dân cũng có rất nhiều khó xử k h ư ơ n g tiên sinh tình huống này ngươi cũng nhìn thấy tiểu chu nhìn về phía khương bạch thở dài nói rằng chúng ta xác thực không tốt lắm lấy cưỡng chế biện pháp hơn nữa các ngươi dù sao cũng là thân thích nếu không vẫn là trong âm thầm điều giải một chút đi khương bạch báo án thời điểm cũng không phải lấy tội xâm chiếm báo án chỉ nói là hắn đem nhà mượn cho thân thiết ở kết quả hiện tại thu không trở lại tội xâm chiếm là phạm tội hình sự không phải nói người khác cầm người đồ vật không còn sẽ tạo thành cái này phạm tội muốn nhận định phạm tội sự thực thành lập cần đạt đến tình tiết nghiêm trọng trình độ cái gọi là cự không trả cũng nhất định phải có xác thực chứng cứ nhưng liền tình huống trước mắt mà nói lên tòa án phần lớn sẽ không phán định tội danh thành lập thậm chí có hay không giúp đỡ lập án đều còn chưa chắc chắn đây vì lẽ đó hương bạch chỉ có thể lấy đơn giản dân sự tranh cãi đến báo án nếu như đối mặt cảnh sát nhân dân dương tuấn bình một nhà có thể đàng hoàng chuyển đi sự tình đến đó cũng coi như là kết thúc nếu như bọn họ u n mê không tỉnh như vậy lần này cảnh sát nhân dân xuất cảnh ghi chép sẽ là ngày sau lên tòa án trọng yếu chứng cứ người chủ hộ đều báo cảnh sát cảnh sát nhân dân cũng tới ngươi vẫn là lại không đi liền cửa đều không mở nhường chân chính chủ hộ không có cách nào tiến vào nhà của chính mình này có thể không phải là cự không trả thương bạch biểu thị ta cho các ngươi cơ hội có thể các ngươi không còn dùng được ca ta có chìa khóa thương bạch từ trong túi đào ra khỏi nhà giữ lại dự bị chìa khóa cảnh sát đồng chí giấy chứng nhận bất động sản ta cho các ngươi xem qua có thể chứng minh ta là chủ hộ hiện tại người khác ở tại nhà ta lại không rời đi ta dùng chìa khóa mở cửa không phạm pháp đi tiểu chu con mắt hơi sáng lời ngươi là phòng ốc người sở hữu ngươi đương nhiên có thể mở cửa vậy thì tốt thương bạch đi lên trước cầm chìa khóa liền đi mở cửa kết quả chìa khóa không chen vào lọn thương bạch thử nghiệm mấy lần vẫn không chen vào lọn bọn họ hẳn là thay đổi khóa tiểu chu nói ra chính mình suy đoán thương bạch ánh mắt chìm xuống lại còn đổi khóa tốt này rất hình a này nói rõ là không chuẩn bị trả nghĩ tới đây t ư ơ n g bạch dùng sức n g h hai lần cửa la lớn ta hiện tại lấy chủ hộ thân phận yêu cầu các ngươi lập tức mở cửa chuyển đi đây là phòng của ta sau đó hướng về phía ngoài cửa nói rằng đừng l ngủ phí thời gian ngược lại chúng ta là không thể mở cửa có bản lĩnh ngươi liền đem cửa đập nát tốt còn có a ta cảnh cáo các ngươi mau chóng rời đi bằng không ta liền báo cảnh sát bắt các ngươi vừa nói cao tính nhã còn từ bên trong đem cửa chống trộm triệt để khóa trái sau đó vô vỗ tay lôi kéo dương tuấn bình liền đi trở lại bồng trong ngoài cửa khương tiên sinh ngươi chuyện này đây nó không phải hình sự vụ án chúng ta cũng không có tương quan thủ tục thực sự không có cách nào lấy c ư ơ n g chế biện pháp còn thỉnh ngươi lý giải ta kiến nghị đây ngươi tốt nhất gọi lên cha mẹ cùng trong nhà trường bối theo đối phương ngồi xuống ôn hòa nhã n h ậ n cùng nói một chút dù sao như thế nào đi nữa nói các ngươi đều là thân thích nói không chắc có thể đem vấn đề này hòa bình giải quyết đi nghe tiểu chu quyên bảo khương bạch khẽ mỉm cười nói cảm ơn ngươi chu cảnh sát ngươi kiến nghị ta sẽ cân nhắc cái kia cái gì có thể đem báo cảnh sát viên nhận đơn cho ta một phần à Không v dựa theo quy định làm việc cảnh sát nhân dân cần phải điền biên nhận đơn giao báo án người nếu như không có dựa theo quy định điền biên nhận đơn tuy rằng không tính là trái pháp luật nhưng khẳng định là không đúng báo án người có thể chủ động hướng về đồn công an người phụ trách yêu cầu tiểu chu đem báo cảnh sát biên nhận đơn cho khương mạch sau liền cùng đồng sự rời đi chuyện này là làm sao chuyện này bọn họ nhìn ra rất rõ ràng nhưng cùng lúc cũng rất bất đắc dĩ gặp phải loại này nói rõ liền không muốn cùng ngươi giảng đạo lý đồng thời hoàn toàn không biết xấu hổ người mặc dù là cảnh sát cũng bắt bọn họ không biện pháp gì người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ lợi này ít nhiều vẫn có chút đạo lý cảnh sát sau khi rời đi k h ư ơ n g bạch sâu sắc liếc nhìn cửa phòng đóng chặt xoay người cũng chuẩn bị rời đi lúc này cửa đối diện một nghìn chín trăm linh một nhà phòng cửa mở ra tóc hoa dâm lý đại gia đi ra hướng về phía khương bạch nói rằng chàng trai vừa n ã y các ngươi nói ta cũng nghe được dính lên loại này thân thích ai xác thực rất khiến người bất đắc dĩ khương bạch k h e mỉm cười nói rằng không sao ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết ồ n g ư ơ i chuẩn bị làm sao làm lý đại gia hỏi ta sẽ giúp bọn họ một lần nữa tìm cái nhà có cái khác nhà ở bọn họ thì sẽ không vẫn v u vạ nhà chúng ta không đi nhìn khương bạch trên mặt cái kia người xúc nụ cười vô hại lý đại gia khen ngợi gật g ù ân không sai lấy đức b á toán đây quả thật là là cái biện pháp không tệ khương bạch cười hết mắt không tỏ ra ý kiến lấy đức b á toán dùng cái gì trả ơn người tốt lẽ nào liền đáng đời chịu thiệt đối mặt loại này rõ ràng muốn theo ngươi đùa lưu manh người không cần thiết lưu cái gì tình cảm cảnh sát nhân dân đứng ra không dùng đó là bởi vì này còn chỉ là cái dân sự án nếu như là hình sự án ngươi thử xem không mở cửa nhìn Vừa tối hôm đó dương nhiễm tan tầm về nhà sau chuyện thứ nhất chính là theo cha mẹ hỏi dò ban ngày tình huống nàng biết ngày hôm nay chính là khương bạch truyền đạt thông điệp n h ư ờ n g bọn họ chuyển đi ngày cuối cùng nghe cha mẹ miêu tả sau khi dương nhiễm hơi thay đổi sắc mặt cái gì hắn đều báo cảnh sát này này sẽ không xảy ra chuyện gì đi cao t ĩ n h nhã nhẹ nhàng vỗ con gái mu bàn tay vẻ mặt không sao cả nhẹ như mây gió nói rằng không phải là báo cảnh sát sao có cái gì tốt ngạc nhiên tiểu tử kêu báo cảnh sát nói rõ cái gì nói rõ hắn không khát chiêu báo cảnh sát thì thế nào còn không phải như thường ngay cả chúng ta gia tộc đều không tiến vào nhiễm nhiễm n g ư ơ i a liền mở rộng tâm đi dương nhiễm vừa nghĩ hình như là cái này lý ha cảnh sát đều bế tắc vậy còn có cái gì thật lo lắng cho cha mẹ vậy ta hẹn các đồng nghiệp ngày kia tới nhà ăn cơm không vấn đề đi dương nhiễm hỏi đương nhiên không vấn đề theo đồng sự tạo mối quan hệ đối với ngươi cũng có lợi cha ngươi sẽ làm cơm đến thời điểm nhường hắn cho các ngươi làm một bàn thức ăn ngon quá tốt rồi dương nhiễm vui vẻ ra mặt một bên khác ở la đại trạm trợ giúp cùng chỉ đạo dưới k h làm làm sáng ngày hôm sau thái an vạn bách lâm khu tòa án nhân dân lập án phòng khách lập án trung tâm vương chủ nhiệm trên mặt mang theo nụ cười xá lạ nhiệt tình tiếp đón đến đây khởi tố cùng chưng cầu ý kiến của chúng nay lập án trung tâm thì tương đương với là tòa án tuyến đầu trọi canh là trước hết tiếp xúc được người trong cuộc bộ ngành giả thiết tòa án hình đình dân đình một năm qua xử lý án có một vài cái như vậy lập án trung tâm tiếp xúc được án khả năng đến có ba bốn vạn thậm chí bảy tám vạn thật muốn tính ra lập án trung tâm tuyệt đối được cho toàn bộ tòa án bên trong phồn mang nhất một cái bộ ngành sự tình đó là lại nhiều lãi tạm đủ loại án muôn hình muôn vẻ người trong cuộc mỗi ngày đều phản phất ở tự mình trải qua n cái máu cho phim truyền hình tình tiết Cái vương chủ nhiệm ở lập án trung tâm làm hơn hai mươi năm kiến thức rộng rãi kinh nghiệm phong phú đã sớm dưỡng thành núi thái sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc năng lực chủ nhiệm chủ nhiệm đến rồi lại tới nữa rồi một cái công nhân viên vội vã chạy đến vương chủ nhiệm bên cạnh lắp ba lắp bác gọi cái gì đến rồi ai tới tiểu tông a ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần gặp phải s bình tĩnh, bình tĩnh, mau mau táo táo đương nhiên cũng là nhường vạn bách lâm khu trung cấp tòa án nhân dân ở phạm vi toàn quốc bên trong ló mặt dương danh đồng thời nhường tòa án trên g ư ớ i công trạng cọ cọ dâng lên công thần lớn nhất bọn vương chủ nhiệm thừa nhận lúc đó chính mình hoặc rồi trong đầu trong nháy mắt nhớ lại quãng thời gian trước bị mấy ngàn phần lên đơn kiện chi phối hoảng sợ vội va tiếp nhận tư liệu kiểm tra lên khương bạch xem vội vàng vương chủ nhiệm ánh mắt có chút quái dị luôn cảm thấy mới mấy ngày không thấy vương chủ nhiệm tóc tựa hồ biến thiếu rất nhiều xem ra này tòa án công tác cũng không dễ làm a rất nhanh vương chủ nhiệm xem xong tư liệu thật dài thở phào nhẹ nhõm cũng được chỉ là một cái rất phổ thông xâm chiếm án chờ dưới trong này có chút chứng cứ chúng ta muốn tiến một bước xác định Tốt. Là đại trạng gật đầu cười. Đây là tòa án lập án cố hưu trình tự, đặc biệt là hình sự tự khởi tố vụ án. ít nhất phải kiểm tra một chút cố La là lập là Lập là, là đại đầu Đây đặc đi. cười. khởi phải kiểm phải án án hình án, chứng án không hưu cứ sự vụ đồng dạng bên cạnh khương bạch cũng không vội vã đơn giản chính là nhiều chờ mấy phút thôi chương hai trăm chín mươi sáu cảnh cáo vô hiệu trực tiếp lên cảnh giới rất nhanh vương chủ nhiệm đem chứng cứ đều thẩm tra xong nhìn về phía khương bạch nói rằng khương tiên sinh lên đơn kiện cùng chứng cứ đều không có vấn đề hoàn toàn phù hợp lập án tiêu chuẩn có điều cho phép ta lắm miệng hỏi một câu ngươi xác định muốn lập án à bị cáo dù sao cũng là thân thích của ngươi từ chúng ta tòa án góc độ tới nói đây vẫn là càng hy vọng các ngươi có thể điều giải giải quyết vương chủ nhiệm nếu như không phải là bị làm cho không có cách nào ta cũng sẽ không chọn tố tụng con đường này ta vô cùng xác định muốn khởi tố được khương bạch khẳng định trả lời sau vương chủ nhiệm chậm rãi gật đầu nói tốt nếu ngươi nghĩ kỹ vậy ta cũng là không nói thêm gì nữa có thể l ậ p án cảm ơn khương bạch nói tiếng cảm ơn xâm chiếm án đã thành công l ậ p án đón lấy chờ thu lệnh truyền l á tốt rồi tòa án bên này cũng rất nhanh liền nhằm vào cái này án triển khai điều tra đồng thời còn thỉnh cầu ngành công an hiệu trợ ngay kế bữa trưa rất thân vân, tam tràng một đơn nguyên một nghìn chín trăm linh hai nhà bên trong dương tuấn bình hai vợ chồng thu xếp một bản lớn món ăn thịnh chiêu đại dương nhiễm bốn cái đồng sự b ọ n nhỏ đều đừng khách khi a coi như nhà mình như thế cao tĩnh nhã nhiệt tình bắt chuyện cảm ơn a di bốn cái người trẻ tuổi r ồ n r ậ p nói cảm ơn một cái trong đó cao cao gầy gò khuôn mặt tuấn tú thanh niên nói rằng a di đừng làm cho thúc thúc b ậ n việc nhiều như vậy món ăn chúng ta đều sợ ăn không hết đây cao tĩnh nhã ha ha cười nói đều là tuổi trẻ chàng trai đại cô đường thả ra ăn tuyệt đối đừng công nghệ bên kia còn có mấy cái món ăn đây nhưng vào lúc này tiếng go cửa vang lên nhiễm nhiễm ngươi còn có bằng hữu không đến ả cao tĩnh nhã thuận miệm hỏi một câu trước đi mở cửa không có a ta gọi bằng hữu cũng đã đến dương nhiễm lắc lắc đầu cũng không coi là chuyện to tát theo các đồng nghiệp cười cười nói nói bầu không khí còn rất khá cao t ĩ n h nhã đã đi tới cửa kéo cửa ra nhất thời liền sửng sốt bởi vì cửa lại đứng bốn cái mặc đồng phục cảnh sát ngươi là cao t ĩ n h nhã giấy căn cước số ít í t í t không sai đi một cái trong đó cảnh sát mở miệng hỏi cao t ĩ n h nhã trừng mắt nhìn nàng nhận ra nói chuyện người này không phải là ngày hôm trước đến hai người cảnh sát kia một cái trong đó sao ngươi này giả cảnh sát lại còn dám đến cao tính nhã hơi nhúng mày sắc mặt nhất thời liền chìm xuống Ta, ngươi ngươi ta, ta ngươi, ngươi c ả người h cáo n à, n g hiểm nghi i phạm tội nếu như cự không phối hợp đó là có thể trực tiếp lên cảnh giới lấy cưỡng chế biện pháp thấy cao tính n h a muốn đóng cửa cảnh sát bệnh mắt chân nhanh một bước bước ra dùng ủng kẹp lại cửa xin chào Ta là trường là phong phố đồn phố chúng ô n an n g c ả sát sát sáng cái tranh, ta ta nhân dân chu đây là ta giấy chứng nhận. Cảnh sát sáng dưới giấy chứng nhận, ngực, này cảnh chu chỉ chỉ hảo. h đây c vừa giấy giấy là là rơi ta lần này lại đây là bởi vì ngươi cùng với ngươi tiên sinh dương tuấn bình cùng đồng thời hình sự vụ án có quan hệ cần theo chúng ta trở lại hiệp trợ điều tra xin hỏi dương tuấn bình ở nhà không có cái gì tiếp thu điều tra tiếp thu cái gì điều tra con gái của ta ngày hôm nay mời đồng sự tới nhà làm khách các ngươi dựa vào cái gì vừa lên đến đã bắt người các ngươi có suy nghĩ hay không qua chúng ta cảm thụ cao tính nhã lớn tiếng ồn ào nàng cảm thấy trên mặt không nhịn được dù sao dương nhiễm bốn cái đồng sự đều ở đây hơn nữa một cái trong đó nam đồng sự tựa hồ theo dương nhiễm có một chút ý tứ cao t ĩ n h nhã cũng rất yêu thích đứa bé trai kia còn có ý t á c hợp hắn theo nữ nhi mình tới kết quả cảnh sát lại vào lúc này tới cửa muốn tóm nàng cùng chồng nàng điều này làm cho các đồng nghiệp sau đó còn dám hay không lại theo dương nhiễm tiếp xúc đặc biệt là cái kia đứa bé trai n à y bắt tự còn không cong lên đây trước hết lấy ra cục g ô ơ m ả i đi một chút đi đi nhanh lên nhà chúng ta không hoan n g ê n các ngươi cao tính nhã k h á t tay đầy mặt thiếu kiên nhẫn nữ sĩ chúng ta đang thi hành công vụ còn xin ngươi phối hợp chu tranh lên giọng chớ cùng ta kéo những n à y có không chúng ta đang chiêu đại khách nhân đây ngươi là không nghe rõ vẫn là làm sao có các ngươi như thế làm việc à? hiện tại không phải đều để đề sướng văn minh chấp pháp sao các ngươi như vậy các ngươi văn minh ả các ngươi cao tĩnh nhã biểu hiện phi thường kích động ta hiện tại cảnh cáo ngươi xin ngươi phối hợp chúng ta chấp pháp hoặc là nhường chúng ta đi vào hoặc là gọi dương tuấn bình đi ra chu tranh sắc mặt chìm xuống dưới cảnh sát nhân dân không phải thánh nhân cũng có chính mình sướng vui đau bờn lần trước theo cao tĩnh nhã tiếp xúc liền ăn quả đắng tích góp đầy bụng tất giận đó là chuyện không có cách giải quyết nhưng đây là nhưng là hình sự án nữ nhân này lại vẫn như thế ngang ngược không biết lý lẽ cự không phối hợp chu tranh cũng không kiên trì cùng với nàng giảng đạo lý trực tiếp bắt đầu cảnh cáo động tính bên này kinh động phòng ăn ăn cơm dương nhiễm cùng đồng nghiệp của nàng năm cái người trẻ tuổi đều dò đầu kiểm tra tình huống dương tuấn bình cũng nghe được tiếng cãi vã mang tạp d ề từ phòng bếp đi ra nhìn thấy tình huống này lông mày nhất thời cao lên đến sao a đây là cảnh sát các ngươi có chuyện gì ạ ngươi là dương tuấn bình đi giấy căn cước số ít hít hít không sai đi chu tranh nhìn về phía hỏi hắn a là ta các ngươi làm gì a Dương dề Tuấn Bình một bên ở tạp dề lên bên một tạp tay, một bên đi tới ở xoa xoa đi cảnh ử a tra, Tranh ra quan hai Có cần cùng Chu Cái hốc cũng chữ c một mộm. thỉnh tiếp thu điều tra. Đây là hình sự gọi đến thư thông tương thư. Tuấn nhất thời há tuy biết thế hình phu nhân hình Hình Bình há Hắn không hiểu gì pháp, nhưng cũng biết hình sự ý vị như gì? gì án, ngươi ngươi đến văn án? Dương rằng nào. sự sự sự sự vụ về vụ vị báo. gọi đi điều đây lấy là ý sát đồng chí các ngươi là không phải l ầ m à, chúng ta có thể đều là tuân theo pháp luật người tốt không thể làm giết người phóng hỏa loại chuyện đó à. nghe dương tuấn bình biện giải mấy cái cảnh sát nhân dân đều có chút môi cười Nha, không ngờ ở quan niệm ngươi bên của ở ta r o n người phóng g giết chỉ có h ỏ mới là phạm tội. là chỉ u liễu Tranh túc tội tòa t nghiêm nói, ngươi nghi có dính đến chính là tội xâm chiếm, tòa án đã lập án, cũng chiếm, h xâm các có là lập đã n h có ầ u điều chúng chỉ c hiệp ta trợ tra. Tốt, ta chỉ có thể tiết lộ nhiều như vậy dương tuấn bình cao tính nhã xin theo chúng ta đi thôi đi cái gì đi dựa vào cái gì đi với các n g ư ơ i a dương tuấn bình còn không phản ứng gì đây là bà hắn đúng là trực tiếp sù lông t r ừ n g mắt con n g ư ơ i rồng lớn các n g ư ơ i điều tra rõ ràng à liền đến bắt người còn cái gì tội xâm chiếm chúng ta nghe đều chưa từng nghe tới làm sao có khả năng sẽ phạm cái này tội nghe nói như thế chu tranh trong lòng cười lạnh chưa từng nghe nói không có nghĩa là sẽ không xúc phạm l i ê n giống với những kia xúc phạm giúp tin tội người người đi hỏi một trăm cái khả năng chín mươi chín cái cũng không biết còn có như thế cái tội danh càng thêm không biết hành vi của chính mình ở nhưng đã là phạm tội thế nhưng ở hình sự án tư pháp thực tiễn ở trong chưa từng có người không biết vô tội thuyết pháp này v ằ n g không hình pháp quyền uy tính cùng lực uy hiếp ở đâu chu tranh mở miệng nói ta lần nữa cảnh cáo mời các ngươi phối hợp nếu như cự không phối hợp chúng ta có thể sẽ lấy cưỡng chế biện pháp hù dọa ai đó ta cho ngươi biết ha ta có thể quay ngươi đây ngươi nếu như dám sảng bậy ta liền phát lên mạng đi ta lộ ra ánh sáng ngươi cao tính nhã nhanh nhẹn lấy điện thoại di động ra mở ra máy chụp hình chu tranh sắc mặt trầm ồn nói rằng nhìn rõ ràng ta cảnh hào nếu như ngươi cảm thấy hành vi của ta nơi nào không hợp quy không hợp pháp bất cứ lúc nào có thể hướng về cấp chiến của ta lãnh đạo bộ ngành hoặc là đôn đốc bộ ngành báo cáo đây là ngươi quyền lợi ngươi cũng có thể video nhưng không thể cắt câu lấy nghĩa hết sức xuyên tạc ta chấp pháp máy ghi chép toàn bộ hành trình ghi âm video nếu như ngươi tiến hành p ỉ bán truyền bá lời đồn có thể sẽ gánh chịu pháp luật trách nhiệm hiện tại chúng ta muốn mang bọn ngươi hai vị trở lại tiếng nói rơi ở rất nhiều người nhận thức bên trong cảnh sát cần cảnh cáo ba lần trở lên mới có thể lên cảnh giới hoặc là lấy cái khác cưỡng chế biện pháp nhưng kỳ thực đây là một loại sai lầm nhận thức bởi vì pháp luật cũng không có sáng tỏ quy định cảnh cáo số lần sở dĩ rất nhiều người sẽ có ba lần trở lên cảm giác như vậy đó là bởi vì trên internet truyền lưu đông đảo c h ấ p pháp máy ghi chép hình ảnh thông thường đều là cảnh cáo ba lần trở lên cự không phối hợp sau lấy c ư ơ n g chế biện pháp đặc biệt là mấy năm trước đông hải cảnh sát điều tra nào đó không bài xe cộ thời điểm một đoạn c h ấ p pháp máy ghi chép hình ảnh càng bị xưng là sách giáo khoa tiểu c h ấ p pháp ở cái k i a t r o n g video cảnh sát chính là ở ba lần cảnh cáo vô hiệu sau trục xuất vây xem nhân viên đối với mục tiêu sử dụng nước ớt Ở hưởng những video này ảnh hưởng bên giới, lại thêm vào bộ ngành liên quan thêm video vào dưới, lại bộ cảnh ũ n không này sáng nhiều người liên g có đó đối đáp với lại, vì làm lẽ ra rất s tỏ s i n sát a i lầm như vậy nhận thức. Kỳ thực, cảnh thức. thực, vậy Kỳ s ở chấp pháp quá trình bên trong nếu như gặp phải trở ngại cảnh cáo một hai lần vô hiệu tình huống hoàn toàn có thể lấy c ư ơ n g chế biện pháp nếu như gặp phải bạo lực phản kháng đánh lén cảnh sát các loại đột phát sự kiện trên căn bản cảnh cáo một lần là có thể trực tiếp lên cảnh giới mà cái gọi là cảnh giới l i ê n bao quát d ù i tui bom tay các áp súng bắn nước nước ớt còng tay các loại chu tranh đám người hành vi hoàn toàn hợp pháp hợp quy nhưng hiển nhiên nhà này người cũng không rõ ràng chuyện này có lẽ t ử dương nhiễm tiếng quát tháo bên trong được dẫn dắt cao tính nhà ánh mắt lấp lóe hai lần sau đó nàng liên bắt đầu xô đẩy cảnh sát nhân dân c ú t ra ngoài đều c ú t ra ngoài các ngươi đây là bạo lực c h ấ p pháp là tự tiện xông vào nhà dân các ngươi chi pháp phạm pháp các ngươi lăn lăn lăn đừng nói này đám gái giả thật là có điểm khí lực chu tranh bị đẩy đến sau này lào đảo hai bước nhất thời sầm mặt lại móc ra nước ớt cao giọng hô to nhân viên k ô n g quan hệ thỉnh lui về phía sau cảnh sát sẽ sử dụng cảnh giới năm cái bình nát ngươi hù dọa ai đó ta mượn n g ư ơ i mấy cái gan n g ư ơ i dám sảng bậy ta nhuần n g ư ơ i này thân bỉ đ u đ ớ i c ú t nhanh lên ra xì、sì. nước ớt phun ra a một trận giống như g i ế t lợn tiếng thét chói hai vang vọng mà lên cao tính nhã che mắt lảo đảo lùi lại không ngừng mà rít gào lên l ã o bà n g ư ơ i thế nào di cờ giết người rồi các người mấy tên khốn kiếp này ta cùng các ngươi liều ta a dương tuấn bình mới vừa xông lên một bước trước mặt chính là một luồng nước ớt nhất thời cũng phát ra hét thảm một tiếng gian phòng bên trong loạn cả lên mặt sau dương nhiễm hô to muốn báo cáo muốn lộ ra ánh sáng cái gì chu tranh đám người không chút nào h o ả n g tiến lên chế phục mục tiêu nhân vật căn cứ cảnh sát nhân dân sử dụng cảnh giới cùng vũ khí điều lệ thứ bảy điều quy định cảnh sát nhân dân ngộ có dưới đây tình hình một trong kinh cảnh cáo vô hiệu có thể sử dụng dùi tui bom tay c a o áp súng bắn nước các loại trục xuất tính chế phục tính cảnh giới một kết bệ kết đảng ẩu đả đánh g ậ p người khác gây hấn gây chuyện xỉ nhục phụ nữ hoặc là tiến hành cái khác lưu manh hoạt động hai tụ chúng nhiều loạn nhà ga bên tàu dân dụng hàng không đứng sân vận động các loại nơi công cộng trật tự ba phi pháp cử hành hội nghị du hành thị uy Bốn, mạnh mẽ hướng vượt cảnh sát nhân dân vì là thực hiện chức trách thiết t r í đường cảnh giới năm lấy bạo lực phương pháp chống cự hoặc là trở ngại cảnh sát nhân dân theo pháp luật thực hiện chức trách sáu tập kích cảnh sát nhân dân bảy nguy hại công cộng an toàn trật tự xã hội cùng công dân thân người an toàn cái khác hành vi cần muốn tại chỗ ngăn lại tám pháp luật hành chính pháp quy quy định có thể sử dụng cảnh giới cái khác tình hình vừa mới cao tĩnh nhã hai người hành vi liên thuộc về điều quy định này bên trong thứ năm loại cùng thứ sáu loại tình hình bạo lực kháng pháp tập kích cảnh sát lên cảnh giới không tận xấu tất cả những thứ này đều phù hợp chương trình pháp quy đương nhiên hành vi của bọn họ ngược lại cũng không tính đặc biệt tác liệt không có rõ ràng uy hiếp tính dù sao chỉ là dân chúng bình thường lại không có nắm vũ khí mặc dù không sử dụng cảnh giới cũng có thể ung dung đem chế phục vào lúc này có cần hay không cảnh giới lấy cái gì cảnh giới vậy thì xem chấp pháp cảnh sát sự lựa chọn của chính mình nhưng không quản như thế nào cảnh giới hiệu quả vậy tuyệt đối là gạch thẳng tích ở nước ớt ảnh hưởng chu tranh đám người dễ dàng liền chế phục dương tuấn bình hai vợ chồng cho tới dương n i ễ m cùng đồng nghiệp của nàng bách với nước ớt uy hiếp cũng không dám tùy tiện tiến lên sau đó chu tranh đám người mang dương tuấn bình hai vợ chồng đi thanh tẩy con mắt nói như vậy ở k h ô n g chế tình cảnh sau khi cảnh sát sẽ mang mục tiêu đi thanh tẩy con mắt cái này cũng là văn minh chấp pháp một loại thể hiện dù sao nước ớt mùi vị có thể không dễ chịu mặc dù là thanh tẩy qua nhưng con mắt cùng với xung quanh vị trí loại kia rác khác nào thiêu đốt giống như cảm giác trong thời gian ngắn là t i ê u không xuống đi gian vặt nửa ngày hai vợ chồng đỏ mắt lên dầm dị bị mang đến lầu ngồi xe cảnh sát gào thét mà đi dương nhiễm toàn bộ người đều tròn váng cha mẹ ở các đồng nghiệp trước mặt bị cảnh sát bắt đi này các đồng nghiệp sẽ nghĩ như thế nào sau đó còn làm sao ở đơn vị tiếp tục chờ đợi càng mấu chốt chính là làm sao mới có thể cứu ba mẹ tin tức này ngay lập tức ngay ở giật thần v â n nghiệp chủ trong đám truyền ra còn có người quay chụp video trong đám nhất thời sôi sùng sục không ít người dồn dập biểu thị cảnh sát đồng chí làm tốt lắm l à vàng đến chỗ nào đều phát sáng l à cứt cho đến chỗ nào đều cờ m ở n ở tỏa ra mùi tối l i ê n giống với dương tuấn bình cao tĩnh nhã này cực phẩm phu thê tổng cộng và ở giật thần vân còn chưa tròn một tháng nhưng đại danh của bọn họ cùng quang v i n h sự thích cũng đã truyền ra hơn nửa giật thần văn nghiệp chủ đều biết bọn họ vong ân phụ nghĩa lòng lam già sói bây giờ nhìn đến bọn họ bị cảnh sát mang đi tuy rằng không biết cụ thể bởi vì cái gì nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng mọi người cảm thấy trong lòng thoải mái nên này cơ mờ nờ liền đáng lời chương hai trăm chín mươi bảy người quen dễ làm việc trường phong p h ố đồn công an phòng thẩm vấn bên trong cao tính nhã rốt cuộc biết tại sao mình sẽ bị trào nguyên lai、like、là tên tiểu tạp chủ kia thực sự là không bằng v e đồ chó cao tính nhã trên mặt lập lòe oán độc vẻ mặt hận đến miến răng nghĩa i lợi Đông đông đông. tranh bản, cao mảy cảnh Chu cao thái cáo mảy nói, ngươi này là ngươi còn không thấy ngại nói ngươi điều tra rõ ràng à đã bắt ta trở về cảnh sát cũng không thể loạn bắt người đi còn có vương pháp sao còn có pháp luật à cái k i a gọi khương bạch tiểu x u ấ t sinh hắn gọi ta biểu cứu mụ gọi ta lão công là biểu cứu ngươi biết không chúng ta là thân thích thân thích cao tính nha nắm tay cạch cạch nện s á t bản biểu hiện kích động dị thường này thân thích trong lúc đó có chút mâu thuẫn chính chúng ta nói ra là tốt rồi à cần phải cảnh sát các ngươi quản việc không đâu quốc gia cho các ngươi tiền lương không phải để cho các ngươi bắt nạt dân chúng không phải để cho các ngươi làm mưa làm gió vội vàng đem tá、thả. cao tính nha hướng về phía chu tranh la to thần tình kích động tóc n g ự ngang khắc nào con m ụ điên cao tính nhã ngươi ngắm nghĩa cẩn thận đây là địa phương nào chu tranh nộ vỗ bản cao giọng q u á t lên đây là đồn công an phòng thẩm vấn không phải công viên không phải ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi còn có ta cho ngươi biết hiện tại đã không phải đơn thuần thân thích trong lúc đó tranh cãi mà là hình sự án đối phương hướng về tòa án nhắc lên tố tụng lấy tội xâm chiếm khởi tố các ngươi phu t h ề nếu như cái tội danh này thành lập các ngươi cũng làm u ố n ngồi tù biết không cái, cái gì còn phải ngồi tù cao tính nhã mở mịt trứng mắt nhìn mạnh miệng hô không phải cảnh sát đồng chí chúng ta đến cùng phạm cái gì pháp à, làm sao còn phải ngồi tù đây cái kia cái gì xâm tội xâm chiếm này rốt cuộc là ý gì à? căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi quy định tội xâm chiếm là chỉ lấy phi pháp giữ lấy vì làm mục đích thực thi đem thay bảo quản người khác tài vật vật bỏ quên hoặc là trôn giấu vật phi pháp chiếm làm sở hữu của mình mức trọng đại cự không trao trả do đó tạo thành phạm tội mức trọng đại cự không trả lại xử hai năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là phạt tiền mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng nơi hai năm trở lên năm năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền chu tranh mặt lệnh giải thích lên ở vào giật thần vân bộ kia bất động sản giá trị ở một trăm vạn trở lên đặt đến mức to lớn trình độ cũng chính là nói nếu như tội danh thành lập các ngươi đem đối mặt hai năm đến 5 năm năm tù có thời hạn cô đ ề u cao tính nhã mạnh mẽ nuốt nước miếng sắc mặt căng thẳng tim đập đột nhiên tăng nhanh h á m hại này đây tuyệt đối là h á m hại nhà kia là biểu tỷ ta cho chúng ta mượn ở nhà chính là cái kia khương bạch hắn mẹ là nàng tự nguyện cho chúng ta mượn chuyện này làm sao còn phạm pháp đây nếu như ngươi không tin đem người tìm đến ta cùng với nàng đối chất nhau nghe cao tính nhã biện giải Chu tranh l ệ n h lùng nói chính là bởi vì nhà là đối phương cho ngươi mượn cho nên mới khả năng tạo thành tội xâm chiếm nếu như cái nhà này là các ngươi mạnh mẽ k ậ y cửa đi vào vậy coi như không phải tội xâm chiếm đơn giản như vậy khả năng tạo thành tội c ấ p đoạn tội phi pháp xâm nhập nơi ở cân nhắc mức hình phạt càng nặng tội xâm chiếm một cái trọng yếu tiền đề chính là thông qua chính đáng thiện ý hợp pháp thủ đoạn nắm giữ người khác tài vợt thì như thay bảo quản nhặt được người khác vật bỏ quên các loại mà mượn loại hành vi này liên thuộc về thay bảo quản một loại nhà là cao tính nhã phu thê từ khương bạch cha mẹ trong tay m ư ợ tới thuộc về hợp pháp giữ lấy mà hiện tại nhưng cự không trả đây chính là điển hình tội xâm chiếm biểu hiện nghe chu tranh giải thích cao tính nhã không những không có nửa điểm hổ thẹn trái lại còn một vạn cái không vui chúng ta nhưng là thân t h í c h a lên trên nữa đi mấy đời nhưng là chân chính người một nhà hắn lại đi tòa án kiện chúng ta cảnh sát đồng chí n g ư ờ i nói có như thế làm thân t h í c h ta đối diện chu tranh âm thầm lắc lắc đầu tội xâm chiếm tuy rằng không phải tính chất đặc biệt á c liệt á c tính phạm tội cân nhắc mức hình phạt cũng không nặng nhưng cái tội danh này s á t thực khiến người buồn nôn bởi vì rất nhiều tình huống giới xúc phạm tội xâm chiếm đều là sử dụng người bị hại thiện ý cùng tín nhiệm liền giống với cái này án người khác lòng tốt đem nhà cho ngươi mượn ở đây là có ý tốt cùng tín nhiệm cũng là xuất phát từ thân thích trong lúc đó ân t ì n h kết quả đây ngươi có thể ngược lại tốt và ở sau khi lại không rời đi từ người bị hại góc độ tới nói n à y thậm chí so với tội cướp đ o ạ t càng khiến người ta buồn nôn trong lòng chịu đến thương tổn cũng càng thêm nghiêm trọng chu tranh người đứng xem này đều dẫn đến quá chừng có thể tưởng tượng được người bị hại là thế nào cảm thụ nghĩ tới đây chu tranh trầm giọng nói nói đến người khác cái vấn đề trước, trước tiên tìm xem vấn đề của chính mình đó là phòng ở của người khác các ngươi chỉ là tạm thời ở nhờ mà thôi tại sao chiếm lấy không trả cho người ta ngươi cảm thấy chuyện này thích hợp sao cao tĩnh nhã có lý chẳng sợ nói rằng nhà kia nhà bọn họ lại không ở để không cũng là không chúng ta ở mấy ngày làm sao cảnh sát đồng chí ngươi khả năng không biết cái kia hai người già ở du huyện ở trẻ chính mình ở long thành mua phòng vẫn là toàn còn mua cái phòng này không ai ở à, hơn nữa chúng ta và o ở đi chỗ nào không cũng là cho bọn họ hút phọ m à đ ể hỉ hả chúng ta còn không với hắn muốn b g ồ i thường đây hắn làm sao không biết ngại đi tòa án kiện chúng ta chu tranh đều kinh ngạc gặp không biết xấu hổ chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy phòng ở của người khác dù cho để không mười ngàn năm vậy cũng là người ta tự do người có thể ngược lại tốt chiếm lấy phòng ở của người khác cự không trả thì thôi này lời trong lời ngoài ý tứ tựa hồ còn cảm thấy đối phương nên cảm kích cả nhà bọn họ thật c ờ m ở nờ thái quá hắn mẹ cho thái quá mở cửa thái quá đến nhà cho tới cái gì hút phò mạ đệ thì loại hình càng là chữa thiên hạ chi lớn kê căn cứ tư liệu biểu hiện nhà kia một năm trước liền trang trí xong phò mạ đệ thì hàm lượng đã sớm đạt đến bình thường và ở tiêu chuẩn có điều nói đến mức này cao tính nhã là cái gì thành phần chu tranh đã rõ ràng đối xử loại này ngu xuẩn mất khôn người hiểm nghi phạm tội giảng đạo lý hiển nhiên là giảng không、thông. chu tranh tầng tầng vỗ bàn một cái lớn tiếng khiển trách cao tính nhã ngày hôm nay đem ngươi mang về là nhường ngươi thành thật khai báo vấn đề của chính mình không phải nghe ngươi nói ngụy biện ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi căn cứ hiện nay nắm giữ tình huống đến xem các ngươi hai vợ chồng cái tội danh này hầu như là ván đã đóng thuyền lên tòa án chắc chắn sẽ bị hình phạt pháp luật chính là pháp luật không phải ngươi kéo hai câu ngụy biện hoặc là cản q u ấ y liền có thể thoát khỏi hình phạt chu tranh cái kia âm thanh van g dội ở phòng thẩm vấn bên trong văn vọng cao tính nhã thân thể run lên sắc mặt trở nên trắng bệnh tựa hô tỉnh táo lại liền vội vàng hỏi cảnh sát đồng chí vậy ta phải làm gì à t so sánh g muốn với đó hắn đúng là không có như vậy tiêu căng khó thuần ở biết rõ bản thân mình tình cảnh sau khi phi thường thành thật phối hợp cảnh sát hỏi han liền theo đến nơi đến trốn như thế có cái gì nói cái gì bọn họ cũng không đốc biết những chuyện này coi như mình không nói cảnh sát cũng đều có thể t h a được còn có ta lại nói nhiều một câu chu tranh đem hai người đưa ra đồn công an nói rằng cái này án là tự khởi tố án ý tứ gì đây chính là nói nếu như nguyên hữu cáo rút đơn kiện vậy các ngươi là không sao nhi vì lẽ đó ta kiến nghị các ngươi trở lại sau khi mau mau rời ra ngoài đem nhà trả cho người ta lại nói tốt hơn nói cái gì cố gắng nói lời xin lỗi có thể đối phương sẽ rút đơn kiện đây cái gì nhường chúng ta cho hắn nói xin lỗi ta dương tuấn bình vội vã ngăn cản lão bà hướng về chu tranh gật đầu nói tốt ta biết rồi cảnh sát đồng chí chúng ta sẽ tốt dễ xử lý cảm ơn chu tranh liếc mắt đứng ở bên cạnh vẻ mặt bảy cái không phục tám cái không cam lòng cao tích nhã nói rằng đi xin lỗi thời điểm tốt nhất đừng làm cho lão bà ngươi cùng đi nói xong liền trở về trong đồn không phải ngươi ý tứ gì a làm sao ta liền không thể cùng đi cao t ĩ n h nhã nhất thời liền không vui tuấn bình ngươi nói hắn cuối cùng câu nói k i a là ý tứ gì hắn cảm thấy ta đi chuyện xấu nhi là sao thế được rồi ngươi đều lúc nào còn ổ n ào trước tiên trở về rồi hay nói chương hai trăm chín mươi tám người quen dễ làm việc hay dương tuấn bình quát lớn một tiếng đi tới đường vừa bắt đầu gọi xe ngươi thái độ gì a ngươi cao t ĩ n h nhã khí thế hùng h ổ đổi tới liên tiếp chất vấn dọc theo đường đi càng là lại nhại sau đó suýt chút nữa theo tài xế xe taxi làm lên dàn vặt một đường rốt cục đến nhà cũng không biết nhiễm, nhiễm lo lắng thành hình dáng gì nhiễm nhiễm mẹ trở về cao tính nhã mở cửa vào nhà mẹ ba các ngươi không sao rồi dương nhiễm từ phòng khách trên ghế xạ lồng đứng lên đến phi thường kinh hỉ nhiễm nhiễm ngươi lo lắng h ỏ n g đi không sao rồi chúng ta đến cùng gạt k ỳ chơi vừa đi cao tính nhã chính nói chuyện đây liền nghe được trong phòng khách t r u y ề n đến một đạo xinh đẹp âm thanh nàng vừa định hỏi cái gì lại truyền tới một câu giang buộc là có ý gì cao tính nhã vẻ mặt nhất thời trở nên hơi lung túng nghĩ thầm con gái thực sự là lớn rồi là đại cô nương dương n i ễ m phản ứng cũng rất nhanh vội vã giải thích mẹ đây là trò chơi âm thanh ta chính chơi gân đây ngươi đừng hiểu lầm rồi hết cách rồi à kỷ một số lời kịch thật rất dễ dàng khiến người hiểu sai cao tính nhã khỏe miệng kéo kéo cha mẹ đều bị cảnh s á t bắt lại còn có tâm sự chơi game cũng không biết nên nói nàng tâm lớn đây hay là nên nói nàng không có tim không có phổi dương nhiễm vội vã nói sang chuyện khác hỏi cha mẹ ngày hôm nay đây rốt cuộc là cái gì tình huống a nhường cha ngươi nói đi ta đều sắp tức giận chết rồi cao tính nhã thở phì phò đi nhà bếp tiếp nước uống dương tuấn bình thì lại đem sự tình đại khái theo khuê nữ nói ra cái gì nguyên lai、like、là khương bạch khởi tố các ngươi dương nhiễm nhất thời liền trận to hai mắt không sai ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể làm loại chuyện này dương tuấn bình thở dài bất đắc dĩ nói chuyện đến nước này xem ra chỉ có thể đem nhà trả lại nghĩ biện pháp n h ư ờ n g khương bạch rút đơn kiện hắn hiện tại kỳ thực cũng không có quá mức căng thẳng ở dương tuấn bình xem ra khương bạch n h ấ t lên tố tụng quá nửa là vì cho bọn họ tạo áp lực buộc bọn họ còn nhà chỉ cần đem nhà trả lại cũng là không sao nhi chẳng lẽ còn thật có thể đi tới mở phiên tòa bước đi kia a có thể dương nhiễm nhưng không có phụ thân như thế là quan nàng có mày khá là lo lắng nói rằng ba bằng vào ta đối với khương bạch hiểu rõ chuyện này e sợ không phải như thế đơn giản có thể giải quyết hắn người kia rất chủ mềm không được cứng không xong hơn nữa liền nhận lý lẽ cứng nhắc nhận lý lẽ cứng nhắc nhi ừ ta cũng không tin tiểu x u ấ t sinh kia thật có thể bức tử chúng ta cao t ĩ n h nha đi tới d ừ n g dưng như không nói rằng coi như hắn có thể quyết tâm cái kia dương linh có thể ạ ta không biết khương bạch ta còn không biết dương linh a nàng liền không phải loại người như vậy được rồi ngươi đừng ngồi chúng ta hiện tại liền đi du huyện cố gắng theo nhà này người nói một chút cao tính nha đá dưới dương tuấn bình chân dương tuấn bình đứng lên Nhiễm nhiễm, t đương ớ n g phía d ư nhiên ễ đây chỉ là hạ hạ chi sách nếu như đối phương thái độ kiên quyết bọn họ sẽ tìm song phương cộng đồng thân thích lại đây hòa giải ta còn thực sự liền không tin hắn dương linh có thể gánh vác được áp lực lớn như vậy cao tính nhã nói như vậy ở trên đường thời điểm đúng là tràn đầy tự tin rất chắc chắn kết quả nhưng nhìn thấy cửa lớn đóng c h ặ t như vậy năm một đem khóa treo ở trên cửa cửa lớn là từ bên ngoài khóa lên xem ra người không ở nhà cho người cái tiêu biểu t ỷ gọi điện thoại cao tĩnh nhã thúc giục dương tuấn bình đáp một tiếng lúc này lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu gọi điện thoại kết quả xin lỗi ngài gọi điện thoại đã tắt máy người này làm sao còn tắt máy đây dương tuấn bình cho mày trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành lần thứ hai điện thoại quay số nhưng vẫn nhắc nhở tắt máy cho khương việt quân đánh cao tĩnh nhã vào lúc này cũng mơ hồ ý thức được sự tỉnh có chút không tốt lắm dương tuấn bình lập tức làm theo kết quả vẫn là tắt máy người không ở nhà điện thoại còn tắt máy dương tuấn bình sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi xem ra đây là cố ý ẩn nút chúng ta đây cao tính nhã tức đến nổ phổi mạnh mẽ đá một cốc cửa sắt lớn phát ra một tiếng vang thật lớn chính nàng cũng đau đến hít vào một ngụm khí lạnh tại chỗ nhảy lên cao ba mét sau đó hai người tách ra hành động một cái đi hàng xóm hỏi dò tình huống một cái khác thì lại hướng về những thân thích khác hỏi t h ă m kết quả bận việc đường à y vẫn không thu hoạch được gì không ai biết hương bạch một nhà đi đâu thật giống nhà này người biến mất không còn t ă n hơi như thế thái an vạn bách lâm khu nào đó gian phòng khách sạn bên trong mẹ người theo ta ba chơi vui vui chuyện trong nhà đ ừ n g bận tâm các loại tất cả bụi bẩm lắng xuống ta lại với các ngươi nói ân yên tâm đi ta có chừng mực đúng chính các ngươi số tuyệt đối đừng dùng uy tín cũng đừng lọt dỉn đỡ phải náo h tâm chúng ta liền dùng dự bị số liên hệ được rồi ta thân ái mẫu thân đại nhân chúc các ngươi chơi đ ù a vui vẻ khương bạch cút điện thoại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười lạnh hắn đã sớm đoán được dương tuấn bình hai vợ chồng sẽ đi du huyện gây phiến thức vì lẽ đó ngày hôm qua liền cho ba mẹ mua phiếu chuyển tiền n h ư ờ n g bọn họ ra đi du sơn ngoạn thủy đi cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ lần trước khởi tố thiếu tiền không trả hồ khải đều rước lấy đến tiếp sau như vậy lớn p h i ề n phức thú chi lần này bị cáo vẫn là thân thích dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ nhất định sẽ tìm đến song phương cộng đồng thân thích biện hộ cho đến thời điểm khương phụ khương m â u nhất định sẽ phi thường khó xử đáp ứng đi chính mình bị bị khuất nhi tử bị bị khuất không đáp ứng đi lẽ nào liền bởi vì hai cái nát người theo những thân thích khác quan hệ cũng làm căng khương phụ khương mẫu tất nhiên không thể nào tiếp thu được cùng với ở nhà diện tình thế khó xử không bằng ra đi du sơn ngoạn thủy giải sầu Các á loại tòa nhưng t u là người con cái dù sao cũng phải vì cha mẹ suy nghĩ một hai cho tới khương bạch chính mình thì lại theo la đại trạng ở lại thái an lảng lạc đợi mở phiên tòa khương phụ khương mẫu ra đi du sơn mặt thủy khương bạch cũng là thành thơi thành thơi nhưng dương tuấn bình một nhà nhưng là không dễ chịu không tìm được người mang ý nghĩa không có cách nào điều giải cũng mang ý nghĩa bọn họ khả năng thật phải ngồi tù hai vợ chồng rốt cục họ rồi tiến tới lẫn nhau oán giận chỉ trích sau đó nói đổi nói mâu thuẫn trở nên gay gắt còn làm hai chiếc ngược lại là gà bay chó chạy rất n á o nhiệt hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua ngày nay sáng sớm lệnh truyền đưa đến mở phiên tòa thời gian định ở sau ba ngày làm sao bây giờ cao tĩnh nhã đem lệnh truyền cùng lên đơn kiện bản sao vỗ tới dương tuấn bình trước mặt mặt lệnh hỏi dương tuấn bình đầy mặt sầu dung x o ạ c xoạch, xoạch ú t thuốc một hồi lâu sau vỗ chán một cái ai đúng cái t i ế ai tiểu phi đúng không làm luật sư cái nào tiểu phi a Một này g n đ lên tòa án khẳng định đến tìm luật sư chúng ta lại không hiểu có thể hiện tại luật sư ta cùng ngươi nói rất nhiều đều là kiếm lời hát tâm tiền căn bản không chăm chú giúp ngươi làm việc vẫn là người quen dễ làm việc nói đến tiểu phi còn giống như đến gọi ngươi một tiếng cô cô lady Chúng hòm nâng ta một sau ữ bỏ hai cân q ả táo có có t ớ đó hai như vợ chồng liền vội vội vàng vàng ra ngoài chương hai trăm chín mươi chín cái gì đối phương luật sư lại muốn đi vào i cao bằng phi chính đang trong phòng bếp bận việc lao bà lý nguyệt hỗ trợ làm trợ thủ hai người cười cười nói nói tâm tình đều vô cùng tốt ở trước đây không lâu phỉ bán án bên trong cao bằng phi dựa vào ưu thế sân nhà cấp được tám mươi mấy cái bị cáo này một làm ăn cá thể hạ xuống ngoại trừ theo văn phòng luận trích phần trăm ở ngoài vào sổ tiếp cận sáu mươi vạn đây chính là một số lớn thu vào cao bằng phi tâm tình thật tốt này không chuyên môn mua gà vị thịt cá các loại món ăn chuẩn bị theo lão bà c h ú c mừng một hồi uống hai ly nghiên cứu thêm một chút tạo bẽ sự tỉnh hai người đang nói chuyện đây liền nghe đến tiếng t r ô n g cửa văng lên a y vậy bằng phi ngươi sẽ không hẹn người trong cuộc tới nhà nói chuyện đi lý nguyệt hỏi cao bằng phi cũng b u ồ n trôn đây nói rằng không có A, ngươi còn không biết ta theo người trong cuộc c h ỉ ở văn phòng luật gặp mặt làm sao có khả năng hẹn trong nhà đến ngươi đi mở cửa nhìn là ai tốt lý n g u y ệ t xoa xoa tay liền đi mở cửa xin hỏi các ngươi là nhìn cửa hai cái lạ mặt người lý n g u y ệ t nghi ngờ hỏi ngươi là là lý n g u y ệ t đi ta là tiểu phi nhị cô a lần trước tết đến thời điểm chúng ta còn gặp đây ngươi quên rồi cao tính nhã mặt tươi cười nói lý n g u y ệ t trừng mắt nhìn nàng thật quên nay cũng không trách lý nguyện trí nhớ không tốt nàng là từ nơi khác g ạ tới đối với cao bằng phi ở bản địa thân thích vốn là không quen này thường thường giao thiệp với cùng quan hệ tương đối gần cũng được thường xuyên qua lại chậm rãi cũng là quen thuộc có thể những kia phương xa bà con bình thường cũng không có gì đi lại thật tâm không nhớ được có điều lời này khẳng định không tốt nói thẳng ra hả nguyên lai、like、là nhị cô à vừa nãy lập tức không nhận ra được m a u mời tiến vào đi ta cho các ngươi nằm dép lý nguyệt nhiệt tình chào mời mở ra trên tủ g i à y diện ngăn tủ từ bên trong lấy ra hai đôi một lần dép nàng có chút nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ trong nhà dép là cho nhà người xuyên có khách tới chơi thời điểm thông thường sẽ chuẩn bị cho bọn họ một lần dép sạch sẽ lại vệ sinh m ặ c một lần ném xuống liền tốt cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền phức kết quả chưa kịp lý n g u y ệ t đem một lần dép đưa tới đây liền thấy cao tính nhã không lưng mở ra tủ i à y từ bên trong lấy ra hai đôi dép không cần làm phiền chính chúng ta đến liền tốt thay thế lý n g u y ệ t khẽ to mày trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái tiếp theo nàng nhìn thấy dương tuấn bình thời dây sau hai cái chân lại đang bốc lên nhật khí một điểm không khuyết đại thật đang bốc lên nhật khí đây chính là mồ hôi chân uy lực lý nguyện nhữ mày đến càng sâu nghĩ thầm này hai đôi dép xem ra là không thể muốn lao bà là ai vậy cao bảng phi hỏi một câu là tiểu phi đi ta là người nhị cô cao t ĩ n h nhã cười ha ha hướng đi nhà b ế p dương tuấn bình thì lại tay trái nâng sữa bò tay phải nâng một túi quả táo đem đồ vật đều đặt ở trên bàn ăn nhị cô cao bằng phi quay đầu lại liếc nhìn cẩn thận hồi ức một hồi nghĩ tới này tám trăm năm không liên hệ bà con xa đột nhiên tìm đến cửa dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nhất định là có chuyện cao bằng phi rửa tay đi ra chiêu đãi hai cái khách nhân song phương hàn huyên sau khi tiến vào đề tài chính nhị cô ngài hai vị làm sao rảnh rỗi tới nhà ta đây cao bằng phi cười ha ha hỏi cao tính nhã đột nhiên vỗ bắt đùi thở dài thở n g ắ n nói rằng tiểu phi à nhị cô lần này là thật không có cách nào ngươi có thể nhất định muốn giúp chúng ta à nếu như ngay cả ngươi đều không giúp đỡ cái kia chúng ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt ngài đây là thượng q u a n thi cái kia cái gì ngài đ ư n g nội cụ thể là cái gì tình huống ngươi nói cho ta một chút kỳ thực cao bằng phi nội tâm là từ chối nhưng nói đi nói lại sinh sống ở cái này ân tình trong xã hội thân thích tìm ngươi hỗ trợ không quản có giúp hay không chí ít trên mặt đến không có trở ngại đi mặc dù là từ chối cũng phải nói ra cái ra g á n g tiếp lời đến cao ũ n bằng phi đều sửng sốt lý nguyệt ở bên cạnh liên tiếp chừng hắn xem đi một câu nói không nói do trắng lại cho mình chọc chuyện phiền thoái làm thầy thuốc sợ nhất người thân bạn bè miễn phí xem bệnh làm luật sư cũng rất phiền bằng hữu thân thích đến hỏi một chút cái gì gọi là hỏi một chút nói chắn ra chính là không dùng tiền nghị chơi phi chứ hơn nữa vạn nhất ra chuyện gì còn khả năng theo ăn nổi lạc cao bằng phi là thật tâm phiền chuyện như vậy nhưng có lúc cũng xác thực thật bất đắc dĩ nói đến mức này ngươi cũng không thể có thể trực tiếp từ chối đi hắn không thể làm gì khác hơn là cười nói ngươi nói trước đi nói ta nghe một chút ai tốt sự tình là như vậy trước đây không lâu cao tính nhã đem sự tình đại khái giảng giải một lần dương tuấn bình thì lại ở bên cạnh bổ sung nói rõ hai người một sướng một họa từ mượn nhà bắt đầu nói tới mãi cho đến bọn họ thu đến tòa án lệnh truyền đương nhiên đang giảng giải quá trình bên trong cần tiểu h phi a ngươi cùng nói có như thế làm việc cả chúng ta nhưng là thân thích a nhưng hẳn đây một điểm tình cảm đều không nói nói báo cảnh sát liền báo cảnh sát nói tới nói liền khởi tố vậy ngươi nói chúng ta có thể sao làm cao tính nhã than thở nói rằng không thể làm gì khác hơn là cầu i a ra, ra dựa vào nãi nãi đi tìm người ta chịu nhận lỗi kết quả liền người cũng không tìm tới n à y nói rõ là ẩn nút chúng ta đây ta xem à bọn họ chính là đối lý nếu không vì sao ẩn nút không dám thấy chúng ta ngươi nói đúng không thiểu phi cao b ằ n g phi lung túng nợ nụ cười à đúng đúng đúng kỳ thực trong lòng hắn đối với này nắm giữ thái độ hoài nghi cao b ằ n g phi làm luật sư nhiều năm rồi muôn hình muôn vẻ người trong cuộc gặp qua không ít người này à, đang giảng giải án ngọn nguồn thời điểm đều sẽ bản năng hướng về mình nói chuyện từ bọn họ trong miệng nghe được phiên bản tất nhiên là đối với chính mình có lợi nếu như đơn thuận đợi tin người trong cuộc giảng giải mười cái án đến có tám cái đi tới được rẽ cao bằng phi vẫn có kinh nghiệm húng chi nếu như thật giống cao t ĩ n h nhã nói như vậy tòa án làm sao có khả năng dễ dàng lập án nhị cô cái kia tòa án lệnh truyền cùng lên đơn kiện bản sao các ngươi mang à cho ta nhìn một chút mang mang cao t ĩ n h nhã vội vã đem đồ vật lấy ra đưa tới cao bằng phi không thấy khác chỉ là nhìn một chút t h n do quả thế lên đơn kiện bản sao bên trong viết t h n do theo cao t ĩ n h nhã nói hoàn toàn là hai cái phiên bản cao bằng phi càng tin tưởng lên đơn kiện bản sao bên trong viết phiên bản t i ể u phi thế nào cao tính nhã hỏi nhị cô vậy ta cứ việc nói thẳng căn cứ tình huống bây giờ đến xem tình thế đối với các ngươi rất bất lợi cao bằng phi đẩy một cái kính mắt giá nói rằng nếu như mở phiên tòa các ngươi chắc chắn sẽ thua kiện không phải này dựa vào cái gì a cao t ĩ n h nhã nhất thời liền cũng lên dùng sức cầm lấy cao bằng phi tay ngươi nói nhà bọn họ nhà kia không cũng là không cho chúng ta ở ở lại không sẽ như thế nào đều là thân thích trợ giúp lẫn nhau còn không nên à lẽ nào tòa án liền ngay cả g ầ n ấy ân tình ý vị đều không có cao bằng phi bất đắc gì nói nhị cô nói không phải nói như vậy nhà kia dù sao cũng là người khác người ta hỏi ngươi muốn ngươi không trả vậy thì tạo thành tội xâm chiếm vậy ta không phải không biết sao ta nếu như biết đây là phạm tội khẳng định đã sớm trả lại a cao tĩnh n h á t đều lầm bầm nói hơn nữa ngươi không phải học pháp luật sao ngươi giúp đỡ biện biện a làm sao liền phần lớn thua kiện đây dương tuấn bình cũng nói tiểu phi ta nghe nói các ngươi luật sư có thể đem đen nói thành trắng có thể đem chết nói thành sống lần này ngươi có thể nhất định muốn giúp giúp chúng ta nghe được hai người lời nói này cao bằng phi trong khoảng thời gian ngắn càng không có gì để nói bộ này lời giải thích cũng coi như là tiêu chuẩn bên trong tiêu chuẩn ngươi là học công trình kiến trúc đến, đến đến cho nhà ta lập cái nhà người là học máy tính quá tốt rồi đem máy vi tính này sửa một hồi người là học phát thanh chủ trì vội vặn con trai của ta kết hôn n g ư ơ i đến giúp ta làm người chủ trì đi l i ê n thái quá trước đây cao bằng phi chỉ là ở internet nhìn tiết mục ngắn không nghĩ tới sẽ có một ngày tiết mục ngắn dĩ nhiên sẽ phát sinh ở trên người mình hãn lộ ra vẻ lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười kiên trì nói rằng nhị cô dựa cảm ơn các ngươi tín nhiệm ta ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi người xem một chút ta nói cái gì tới đây mới là thân thích cái kêu họ khương một nhà quả thực chính là người tàn nhẫn kẻ hung ác kẻ vòng ân bổ nghĩa cao tĩnh nhã nhất thời vui vẻ ra mặt đón lấy liền nghe đến cao bằng phi nói rằng cái kia cái gì nhị cô ngày hôm nay cũng không sớm ngày mai buổi sáng đi các người đi ta công tác t r i ê u dương văn phòng luật chúng ta đem hợp đồng ký ký hợp đồng cao tĩnh nhã c h ừ n g mắt nhìn k h o á t tay nói không cần không cần ta cùng ngươi dượng đều tín nhiệm ngươi không cần ký hợp đồng cao bằng phi nói rằng cái này không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề chúng ta luật sư có quy định không thể một mình tiếp án nhất định phải thông qua văn phòng luật mới có thể hơn nữa cái này phí luật sư cũng là có sáng tỏ quy định còn muốn theo văn phòng luật trích phần trăm cái gì ngư ý này là còn dương tuấn bình cũng mặt tối sầm lại nói rằng tiểu phi các ngươi luật sư lên tòa án không phải là động động miệng lưỡi sự tính sao lại không cần ngươi tốn nhiều kính theo người ngoài lấy tiền cũng coi như chúng ta nhưng là thân thích kiếm lời tiền của chúng ta không thích hợp đi cao bằng phi bất đắc dĩ giải thích thật không phải ta nhất định phải lấy tiền này luật hiệp đều có quy định đây nếu như ta、tính. đến cùng là quan hệ nhạc ai chưa kịp cao bằng phi nói xong cao tĩnh nhã hai người liền đứng lên đến t h ở phì phò rời đi chuyện này là sao mà cao bằng phi lắc lắc đầu lý nguyệt kéo cánh tay của hắn nói rằng đi cũng tốt như loại này người khác mượn nhà cho bọn họ ở xong lại có thể chiếm lấy không trả lại người chúng ta vẫn là tránh xa một chút nhi đi sau đó tốt nhất cũng đừng đi động cao bằng phi đang muốn nói chuyện đây t r u n g điện thoại di động văng lên là phụ thân hắn đ á n h tới vừa mới chuyển được liền nghe đến phụ thân phẫn nộ âm thanh tiểu phi chuyện gì xảy ra a ngươi nhị cô tìm ngươi hỗ trợ ngươi cùng với nàng đòi tiền cái gì đối phương luật sư lại muốn đi vào hai cao bằng phi liền vội và nói ba tình huống này ngươi không biết luật hiệp có sáng tỏ quy định chúng ta muốn tiếp án nhất định phải thông qua văn phòng luật theo người trong cuộc ký hợp đồng cho tới cái này vấn đề thu lệ phí vậy cũng là có một bộ thu phí tiêu chuẩn thật không phải ta được rồi được rồi ngươi đừng nắm ứng phó khách hàng bộ kia lời giải thích đến hồ làm cha ngươi chuyện này ngươi nhất định phải hỗ trợ và không sau đó khác thân thích làm sao xem chúng ta lời của phụ thân nhường cao bằng phi rất là bất đắc dĩ người ngươi trong nhà có nỗi khó xử riêng có lúc không phải tất cả mọi chuyện đều có thể được toàn nguyện cao bằng phi phụ thân là một cái rất sĩ diện hư v i người h n vẫn luôn theo các bằng hưu thân thích khoe khoang con trai của chính mình cỡ nào lợi hại cỡ nào nếu như lần này hắn không giúp đỡ lấy cao tính nhã cái kia nói nhảm khẳng định lưu t r u y ề n đến mức đầu đầu cũng có cao phụ có thể không có cách nào tiếp thu kết quả như thế ba thật không phải ta không giúp đỡ thực sự là lời còn chưa nói hết đây liền bị phụ thân đánh gãy cha n g ư ơ i trái tim của ta có thể không tốt n g ư ơ i đúng không nhất định phải tức chết ta mới cao hứng ba ta không phải ý này ngài đừng nóng giận thân thể quan trọng cao bằng phi trong lòng căng thẳng g ọ n điệu này nhất thời liền mềm l u ô ra nếu như không muốn tức c h ế t ta ngươi liền đi xuống lầu ngươi nhị cô bọn họ còn ở dưới lầu không đi với bọn hắn nói lời xin lỗi hỗ trợ đánh trận này con t ò a lời đều nói đến đây mức cao bằng phi còn có thể làm sao chỉ có thể đồng ý lao công ngươi thật muốn như thế làm a đây chính là làm trái quy tắc vạn nhất lý nguyệt có chút bận tâm ta cũng biết là làm trái quy tắc nhưng là ngươi cũng nhìn thấy ai không có cách nào a cao bằng phi bất đắc dĩ thở dài tuy rằng hắn biết phụ thân trái tim không yếu đớt như vậy nhưng vạn nhất đây thật muốn là xảy ra vấn đề gì hối hận không kịp cao bằng phi chỉ có thể đồng ý Quy cao ủ này là chết, người là sống, thật nhiều đồng hành ít nhiều gì cũng là là làm quy l chết, có tắc thật ít một ít làm trái gì đã động, không đều tốt sao, không không chuyện gì. tốt sao, Cao có b ằ n g phi an ủi lão bà một câu có lẽ cũng là ở tự mình an ủi sau đó liền mặc giày xuống lầu quả nhiên cao tính nhã hai vợ chồng liền ở dưới lầu chờ đây nhị cô d ư a đi chúng ta lên lầu nói cao b ằ n g phi đem hai người một lần nữa tỉnh h trở về nhà bắt đầu hỏi dò càng nhiều chi tiết cũng tỉ mỉ lật xem lên đơn kiện bàn sao nay vừa nhìn không quan trọng lắm nguyên cáo cùng nguyên cáo luật sư hai người tên nhường cao bảng phi trong nháy mắt trong lòng căng thẳng khương bạch la phi Lại là bọn họ. Này hai cái Này bọn họ. trên ê n Bằng không ngày Cao có xa gì. Phi thể t lạ Mấy ư Khương Bạch, xương ớ mới tới c Bạch, vừa từng giao lại thủ, t không nghĩ lần này bọn họ. là tích cực l n giang bị hắn đưa đ vào người cùng hắn người, không có mấy vạn cũng có hơn ngàn. với bởi đi có có vì vào mà mấy l Phi, t r ê i a n g hồ khắp nơi là hắn truyền thuyết hơn nữa trước đây không lâu còn đem gõ truy đưa vào đi một cái hai người kia cái kia đều là chân chính v a n nhân đối với bất luận cái nào luật sư tới nói đều là bọn họ không muốn nhìn thấy nhất đối thủ hai người hợp tác càng là thần cản giết thần phật chặn giết phật ngược lại cao bằng phi là lao vẹt mồ hôi tiểu phi có vấn đề gì không cao tính nhã thấy sắc mặt hắn không đúng lắm mở lời hỏi không không có gì cao bằng phi lắc lắc đầu tên đã lắp vào cung không thể không phát hiện tại nghĩ rút lui có trật tự đã là không hiện thực sự t ì n h chỉ có thể kiên trì lên có điều có một số việc cao bằng phi cảm thấy vẫn có cần thiết theo người trong cuộc nói rõ ràng nhị cô ta có thể giúp các ngươi đánh trận này qua tòa cũng có thể một p h ầ n tiền không lớn nhưng có mấy lời ta đến nói trước cao bằng phi ngữ khí nghiêm túc nói đầu tiên thứ r ậ n này quan tòa p ầ hầu n thắng như nói không thằng nắm, không án bản thân, cũng phương chúng nghiệp nội nghiêu, án, không rất thấp, rất thấp, rất thấp, rất thấp, thể luật ta mặt ta thật t chỉ h nắm. gì sư, có có cái có đó bởi bởi đối đại vì vì điểm đối là nửa hai ta trong âm thầm giúp các ngươi lên tòa án chuyện này nhất định phải giúp ta bảo mật bởi vì ta làm như vậy là làm trái quy tắc nếu như bị người khác biết rồi ta sẽ được xử phạt cao tính nhã miệng đầy đáp ứng không vấn đề tiểu phi ngươi yên tâm ngươi giúp chúng ta chúng ta đã rất cảm tạ không thể hố ngươi slg cao bằng phi trong lòng an tâm một chút nói tiếp ta hiện tại với các ngươi nói một chút cơ bản dòng suy nghĩ cái này án muốn làm vô tội biện hộ là không thể chúng ta chỉ có thể từ giảm hình phạt biện hộ cùng thí xe giữ tướng hai con đường này bắt tay ngươi lời này là ý tứ gì a cao tĩnh nhã hỏi giảm hình phạt biện hộ rất đơn giản các ngươi cần phải làm là chủ động nhận tội nhận phạt thành khẩn chịu nhận lỗi chừng cầu nguyên cáo lượng giải nếu như tất yếu phải vậy các ngươi muốn cho đối phương một ít trên kinh tế bồi thường cao bằng phi bắt đầu giải thích án biện hộ s á c lược cái này hình sự tự khởi tố ở thẩm phán giai đoạn cũng là có thể điều giải chỉ cần không có tuyên án đều có cơ hội nếu bây giờ đối phương ẩn nút không thấy mặt như vậy lên tòa án chính là chúng ta cơ hội cuối cùng nhất định phải chú ý thái độ đây là mấu chốc nhất nếu như có thể theo đối phương đạt đến điều giải vậy thì vạn sự đại cát mặc dù không cách nào điều giải chí ít nhận tội nhận lỗi có thể giảm bớt hình phạt cao bằng phi chỉ lo hai người này làm ra cái gì yêu tiêu thân để giải thích phi thường tỉ mỉ cho tới thí xe giữ tướng nhị cô dựa này liền cần các ngươi làm ra lựa chọn hai người các ngươi đều là bị cáo nếu như có thể có một người chủ động ô n đồn qua hết thẻ chịu tội ta có lẽ con ắ m giút một người khác làm vô tội biện hộ bất kể nói thế nào một người ngồi tù dù sao cũng tốt hơn hai người cùng nhau ngồi tù nghe nói như thế dương tuấn bình hai vợ chồng đều trầm mặc liếc mắt n h ì nhau n ai cũng không nói gì thí xe giữ tướng nói đến đơn giản có thể ai là xe ai là tướng phu thê vốn là cùng lâm chim hai vạ đến nơi từng người bay ở đối mặt lao ngục thai hương b ứ c m ặ t ai có thể làm đến quên mình vì người đây tiểu phi chúng ta thương lượng một chút có thể ạ cao tĩnh n h a nói rằng đương nhiên có thể vậy ta trước tiên đi rót cốc nước uống hai người các ngươi chậm dãi thương lượng cao bằng phi đứng dậy rời đi cao h bảng phi, phi, phi chỉ là gật gật đầu không nói thêm gì sau đó liền bắt đầu nhằm vào hai cái biện hộ dòng suy nghĩ phân biệt cân nhắc chi tiết một mặt tận lực nhiều tìm một điểm áp dụng giảm hình phạt tình tiết mặt khác nhưng là theo hai người cùng cung n h ư ờ n g bọn họ giọng điệu nhất trí đem trách nhiệm đều quy đến dương tuấn bình trên người một người đem cao tính nhã hái đi ra mới bắt đầu cao bằng phi kỳ thực đối với cái này án nội tâm là chống cự dù sao cũng là không châu bắt chó đi cày hơn nữa còn một phân tiền không kiếm thế nhưng chậm rãi hắn bắt đầu chân chính đ ệ bụng trận này quan toàn đối thủ dù sao cũng là la đại t r ạ n g nếu như có thể từ trên tay của hắn chiếm được như vậy một hai phân tiện nghi cao bằng phi tiếng t â m cùng ý vọng sẽ trong nháy mắt nâng cao hơn nhiều chuyện này đối với nghề nghiệp của hắn phát triển rất nhiều í c lợi cao bằng phi rất coi trọng cơ hội lần này toàn lực ứng phó không cầu thắng nói chỉ cần có thể hơi hơi chống lại một hai là đủ ba ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm trong chớp mắt liền đến mở phiên tòa tháng này ngay nay sáng sớm thương bạch cùng la đại trạng liền tới đến quen thuộc vạn bách lâm khu trúng cấp tòa án nhân dân tuy rằng bọn họ chỉ ở cái này tòa án bên trong đánh qua một cái quan tòa nhưng này cái quan tòa đánh bốn ngày lại thêm vào tuyên án tổng cộng năm ngày thời gian nên quen thuộc đều quen thuộc đi vào tòa án sau khi liền x ẽ nhẹ chạy đường quen đi tới hình sự thẩm phán một đỉnh mới vừa chưa ngồi được bao lâu bên bị cáo đến hai vợ chồng theo ở một cái mang kính mắt âu phục dày ra luật sư phía sau đi tới vừa nhìn thấy thương bạch cái k i a hai người nhất thời liền nước b ọ t tung tóe lớn tiếng chửi bậy lên t ố t n g ư ơ i tiểu vương bắt đàn này rốt cục dám lộ diện có đúng không ta làm sao vẫn không phát hiện ngươi tâm đen như thế đây chúng ta đến cùng làm sao đắc tội ngươi ngươi muốn như vậy hại chúng ta ngươi cái tăng lương tâm xuất sinh ngươi sẽ gặp báo ứng nhất định sẽ gặp báo ứng chương ba trăm linh một cái gì đối phương luật sư lại muốn đi vào ba hai người này kích động đem cao bằng phi căn dặn đều quên sạch sành tuy rằng bọn họ khí thế hùng hồ nhưng thương bạch biểu thị cảnh tượng như vậy hắn gặp vô số lần thực sự là không hệ trọng khẽ mỉm cười ngữ khí bằng phẳng nói rằng ta đã cho các ngươi cơ hội để cho các ngươi đem nhà còn trả cho ta có thể các ngươi à không ta báo cảnh sát đều vô dụng vậy ta có thể làm sao chỉ có thể cầm lấy pháp luật vũ khí không phải vậy lẽ nào vẫn bị các ngươi bắt nạt à không phải là một cái nhà nát sao ngươi cẩn thận theo chúng ta nói chúng ta nhất định sẽ còn trả cho ngươi à cho tới đến tòa án khởi tố chúng ta cao tính nhã hét lên ta không có cố gắng với các ngươi nói sao khương bạch cười lắc lắc đầu sau đó liền không nói thêm gì hắn thực sự không tâm tư theo đối phương làm vô vị cãi vã nếu như c á i nhau hữu dụng hà tất đến tòa án đây thấy hai cái người trong cuộc còn muốn đồ nào cao bằng phi vội vã nói ngăn cản nhị cô d ư ợ n g các ngươi quên ta là làm sao dặn dò các ngươi hả này không phải còn chưa mở định à cao t ĩ n h nhã đều lẩm bẩm nói cao bằng phi hạ thấp giọng cảnh cáo nói nói chung nếu như không muốn thêm hình như vậy bắt đầu từ bây giờ liền chú ý các ngươi thái độ này rất then chốt được, được được nghe ngươi cao tính nhã không có cố chấp hai người nói chuyện thư ký viên cùng quan tòa trợ lý đi vào rất nhanh thời gian đi tới mười điểm toàn thể đứng lên thỉnh quan tòa cùng bồi thẩm viên vào đỉnh thư ký viên đứng lên cao giọng nói mọi người đứng lên tiếp đó cảnh sát tòa án đẩy gia đình thẩm phán chết c ử a trước vài đạo an mặc pháp bảo bóng người cất bước mà vào đi t ớ i p h á p đ ạ i từng người ngồi xuống trong đó ngồi ở ở giữa vị trí chính là lần này tòa án thẩm vấn chủ thẩm quan tòa cũng là hình một đỉnh đ ỉ n h trưởng chính siêu bình mời ngồi chính siêu bình gật gù sau đó vang lên phát truy trầm giọng mở miệng căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi quy định tây sơn tỉnh thái an thị vạn bách lâm khu trung cấp tòa án nhân dân hình sự thẩm phán một đỉnh theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo dương tuấn bình ngày ít tháng này số một bị cáo dương tuấn bình cho bên ta người trong cuộc mẫu thân gọi điện thoại yêu cầu chọn mua tv máy rửa bắt các loại thiết bị điện gia dụng cũng phong tốt ban công gặp phải từ chối sau hai tên bị cáo lòng sinh bất mãn ở bên trong tiểu khu truyền bá thị phi bại hoại bên ta người trong cuộc cùng cha mẹ danh tiếng n g à y ít tháng này bên ta người trong cuộc lần đầu sáng tỏ đưa ra yêu cầu bị cáo rời ra ngoài trả nhà gặp cự đến tiếp sau bị cáo hành vi đã xúc phạm hình pháp điều thứ hai trăm bảy mươi quy định tội xâm chiếm thỉnh cầu hội thẩm theo pháp luật phán xử tội lỗi tên thành lập trả bất động sản cũng bồi thường tương ứng tổn thất chính siêu bình chậm rãi gật đầu sau đó nhìn về phía bên bị cáo mở m i ệ nói bên bị cáo đối với lên đơn kiện các ngươi có gì dị nghị dương tuấn bình cùng cao tĩnh nhát đều không nói gì nhìn về phía bọn họ luật sư ở trên tòa án trừ cần thiết trình bày phân đoạn ở ngoài tất cả lên tiếng do luật sư làm rút có gì nghị cao bằng phi đứng dậy nói rằng mượn nhà là dương tuấn bình mượn cao t ĩ n h nhã chỉ là cùng đi đi tới từ chối trả nhà cũng là dương tuấn bình chủ ý cao t ĩ n h nhã từng khuyên căn qua nhưng không có kết quả bởi vậy ta cho rằng cao t ĩ n h nhã không tạo thành tội xâm chiếm ngay vậy la đại t r ạ n g trong con người lóe qua một tiêu kinh ngạc thí xe giữ tướng cái này biện hộ sách lược đúng là nhường hắn rất bất ngờ có điều quay đầu lại ngấp lại có vẻ như làm như thế đúng là đối với bên bị cáo sắc bén nhất tốt một lựa chọn xem ra đối phương vị luật sư này đúng là rất có ý nghĩ c h ỉ tiết có ý nghĩ không có nghĩa là nhất định sẽ thành công la đại trạng cân nhắc n ở nụ cười nội tâm đã có một chút bước đầu ứng đối ý nghĩ quan tòa trịnh siêu bình trầm giọng nói xét thấy bên bị cáo đối với lên đơn kiện tồn tại dị nghị hiện tại quay trúng quanh song phương điểm phân cách triển khai tòa án điều tra bên nguyên cáo các ngươi có chứng cứ muốn đưa ra à? có la đại trạng bắt đầu nâng chứng báo cảnh sát biên nhận tương quan ghi âm video các loại chứng cứ lần lượt ở trên tòa án biểu diễn những chứng cớ này đủ để chứng minh đồng tại ý rất nhanh nhân chứng ở cảnh sát tòa án dẫn dắt đi đi vào đình thẩm phán lại là dương nhiễm nàng ký tên giấy cam đoan sau khi cao bằng phi trước tiên bắt đầu hỏi dương nhiễm làm ra trả lời buổi tối ngày hôm ấy ba mẹ ta làm cho rất hùng mẹ ta vẫn ở khuyên ta ba nói chúng ta rời ra ngoài ở đem nhà trả cho người ta nhưng ta ba không đồng ý sau đó suýt chút nữa đánh tới đến nàng bảng tương trình chủ yếu chính là để chứng minh ở xâm chiếm bất động sản trên chuyện này chủ yếu là dương tuấn bình chủ ý cao t ĩ n h nhã là phản đối chỉ là không thể khuyên thành công quan t ò a các h ạ ta hỏi xong cao bằng phi vừa r ứ t lời la đại trạng liền mở miệng nói phản đối nhân chứng hệ bị cáo con gái thân phận đặc thủ ta cho rằng nàng bảng tưởng t r ì n h không đủ để h a i tin còn chưa các loại cao bằng phi nói cái gì la đại trạng tiếp theo liền nói rằng bên nguyên cáo xin nhân chứng ra tòa trịnh siêu bình đồng ý tiếp đó dương nhiễm lùi đỉnh mới nhân chứng ra tòa lần này ra tòa là trường phong phú đồn công an chu tranh căn cứ hắn bảng tường trình không quản là lần đầu xuất cảnh vẫn là đến tiếp sau hỏi han đều có thể thấy cao tĩnh nhã ở sự kiện này ở trong chiêm cứ địa vị rất trọng yếu thậm chí càng như là người chủ đạo ngoài ra chu tranh còn nói rõ một cái khác tình huống rất trọng yếu vậy thì là ở đối với cao tĩnh nhã tiến hành hỏi han quá trình bên trong người sau biểu hiện ra thái độ hoàn toàn là một bộ không biết hối cải dáng vẻ hơn nữa cũng có thể nhìn ra được đến đối với chiếm lấy phòng người khác không trả chuyện này nàng từ trong lòng cảm giác mình không làm sai ngược lại còn có lý chẳng sợ cái này bảng tường trình theo dương nhiễm từng nói hoàn toàn ngược lại căn cứ chu tranh cảnh sát bảng tường trình thêm vào trước đây biểu diễn video chúng ta không hiếm thấy ra kết luận như vậy la đại trạm tiến hành tổng kết số hai bị cáo cao tính nhã đối với chiếm lấy nhà chuyện này cũng không có nửa điểm chống cự từ chối hoặc là bất mãn tâm tình thậm chí ta có lý do tin tưởng nàng là chiếm cứ vị trí chủ đạo cao b ằ n g phi sắc mặt trở nên hơi khó coi song phương đều có nhân chứng nhưng bên bị cáo nhân chứng theo bị cáo là trực hệ quan hệ mà bên nguyên cáo nhân chứng là đồn công an cảnh sát nhân dân ở song phương bảng tường trình lẫn nhau xung đột tình huống hội thẩm càng nghiênh về tin tưởng ai bảng tường trình cũng không khó suy đoán thế cuộc đã đối với bọn họ bên này không ổn có điều cao bằng phi sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ hắn vẫn là đem hết toàn lực vì là hai cái người trong cuộc biện hộ chi tiết có đấu trí là một chuyện nhưng có thể hay không tuyệt địa gặp sinh chuyển bại thành thắng là một chuyện khác đối mặt la đại trạng mãnh liệt tiến công cao bằng phi tâm thái từ từ vỡ ứng đối lên cũng càng hoảng loạn không có t r ư ơ n g pháp gì la đại trạng khủng bố chỉ có chân chính với hắn giao thủ mới có thể lĩnh hội thất bại bị bại một tháp hôi cũng may hai cái người trong cuộc cũng vẫn tính nghe lời không có chỉnh cái gì yêu t h ư n c ũ đi. qua, tòa tòa qua điều như tra bị cáo bản án sự thực rõ ràng sáng tỏ chứng cứ xác thực đầy đủ căn cứ hình pháp điều ba trăm bảy mươi quy định làm ra như sau phán quyết phán xử bị cáo dương tuấn bình tội xâm chiếm thành lập nghệ tình nhận tội thái độ đoàn chính cũng đồng ý trả xâm chiếm vật phán xử tù có thời hạn hai năm hoãn lại ba năm chấp hành cũng phạt tiền năm nghìn nguyên phán xử bị cáo cao tĩnh nhã tội xâm chiếm thành lập phán xử tù có thời hạn hai năm hoan lại ba năm chấp hành cũng phạt tiền năm nguyên phán xử hai tên bị cáo trong vòng ba ngày chuyển ra trả bất động sản như không phục bản phán quyết có thể ở nhận được bản án ngày thứ hai lên trong vòng m ộ ư ơ i ngày thông qua bản viện hoặc trực tiếp hướng về tây sơn tỉnh cao cấp tòa án nhân dân đưa ra t r ư n g án hiện tại đóng đỉnh đông t r ị n h siêu bình pháp truy rơi xuống đất sau đó liền dẫn hội thẩm thành viên đi ra ngoài thư ký viên cầm bản án nhường bị cáo ký tên kết quả bên bị cáo tựa hồ ở mỹ lên t i ể u phi ngươi không phải nói chỉ cần dựa theo ngươi nói làm chúng ta thì sẽ không có tội à nhấm nhấm có thể đều là căn cứ n g ư ơ i dặn dò làm c h ứ n g à, hay chúng ta cũng không có nói lung tung đều là n g ư ơ i làm sao nói chúng ta liền làm như thế đó tại sao lại như vậy à tại sao lại như vậy chúng ta nhưng là thân thích à, coi như không có ký hợp đồng không có cho n g ư ơ i tiền vậy ngươi cũng không thể làm bởi đi ngươi này không phải bẫy người à ngươi này sắp nhọn âm thanh không cần nghĩ cũng biết là cao tính ngã nghe được lời nói này la đ ạ i t r ạ n g nhất thời ánh mắt t h o á nhìn rơi vào cao bằng phi trên người trên mặt nổi lên cười lạnh hiện tại tuổi trẻ luật sư thực sự là không hề có một chút nghề nghiệp phẩm hay a không ký hợp đồng mà kỳ thực cũng được đây chỉ là một cái làm trái quy tắc hành vi nhiều lắm nhiều lắm cũng chính là được điểm xử phạt thu hồi tiêu hủy một quãng thời gian giấy hành nghề mà thôi thế nhưng nhường nhân chứng làm chứng giả ngươi đoán xem đây là hành động gì la đại trạng đối phương luật sư đúng không lại muốn đi vào khương bạch cười ha ha hỏi một câu la đại trạng thở dài có lúc một bước đi nhầm liền không quay đầu lại được chương ba trăm linh hai tòa án có thể bắt chúng ta thế nào nhị ô ngươi đừng nói lung tùng ta lúc nào đã phân phó nhiễm, nhiễm? cao bằng phi sắc mặt k ỳ biến liên tiếp hướng về phía cao tính nhã nháy mắt lời này làm sao có thể nói lung tung tòa án thư ký viên còn ở bên cạnh đây hơn nữa đối phương người trong cuộc cùng luật sư cũng không đi đặc biệt là vị kia nguyên cáo luật sư nghe nói hắn đối với đem gõ truy cùng đối phương luật sư đưa vào đi chuyện như vậy có không tên nhiệt tình chuyện này nếu như bị hắn biết rồi còn có thể chiếm được tốt không có ký hợp đồng một mình thay quyền án kỳ thực ngã vẫn không tính là cái gì dù sao loại hành vi này chỉ là trái với luật dung hợp cục tư pháp quy định mặc dù là để lộ tối đa cũng chính là phạt tiền hoặc là tạm thời thu hồi tiêu hủy giấy hành nghề ngược lại cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu nhưng dàn dò s u ố i r ụ c nhân chứng làm chứng cứ giả không phải là đ a dỡn loại hành vi này khả năng tạo thành tội hủy chứng xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc tạm giam tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn đây chính là phạm tội hình sự a nhưng mà cao tính nhã giờ khắc này chính đang nổi nóng đã mất trí căn bản không có lĩnh hội đến cao bằng phi ánh mắt ám chỉ nàng chỉ biết mở phiên tòa trước đang nói hay chính mình có thể vô tội kết quả vẫn bị phản hình này to lớn tâm lý tranh l ệ nhường cao tính nhã vô cùng phẫn nộ cao bằng phi ngươi thiếu mẹ nó ở chỗ này hồ làm ta mở phiên tòa trước ngươi nói rất thêm hay nói cái gì chỉ cần nghe ngươi dặn dò ta liền có thể vô tội kết quả đây hai người bọn ta không nói lung tung đi nhiễm nhiễm cũng đều là nghiêm ngặt dựa theo ngươi dạy cho nàng những tiết thuyết pháp tới nói đi tại sao còn sẽ như vậy ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý tại sao cao tính nhã biểu hiện dị thường kích động cái k i a sắc nhọn âm thanh ở to lớn đ ỉ n h thẩm phán bên trong văn vọng nước bọt đều phun đến cao bằng phi trên mặt bên biên bí thư viên sắc mặt trở nên tương đương q á i dị quay đầu liếc nhìn cao bằng phi xui khiến nhân chứng làm n g ư ờ chứng hiện tại luật sư đều như thế dũng ả mau mau ký tên có lời gì chúng ta đi ra ngoài lại nói cảm nhận được thư ký viên á n h mắt cao bằng phi nội tâm càng lo lắng nói chuyện ngữ khí cũng không khỏi tăng thêm rất nhiều thật không thể lại nhường nữ nhân này tất tất xuống hiện tại cái trình độ này còn có thể nghĩ biện pháp trở về bù bù quay đầu lại theo cao tính nhã tỏ rõ lợi hại làm cho nàng đổi giọng l i ề n tốt dù sao chuyện này hố có thể không chỉ là cao bằng phi một người còn có nàng khuê nữ dương nhiễm đây có tội hủy chứng vậy thì sẽ có hủy chứng tội a người đón xem nếu như cao bằng phi thành lập tội hủy chứng như vậy ai là hủy chứng tội đây lẽ nào cao tĩnh nhã còn có thể trơ mắt đem mình khuê nữ đưa vào à? chỉ cần chuyện này không có ván đã đóng tuyển vậy thì còn có cơ hội nếu như lại nhường cao tĩnh nhã tất tất xuống ai biết này nữ nhân ngu xuẩn còn sẽ nói ra cái gì đến đến thời điểm nhưng là thật không còn cách xoay chuyển đất trời cao bằng phi nghĩ đến rất đơn giản nhưng hắn như bên cao tĩnh nhã nữ nhân này đó là hoàn toàn không d á ả m đạo lý nàng nhất thời trừng mắt lên la lớn ngươi này thái độ gì à ngươi vệ công ngươi người luật sư này không có giúp ta đánh thắng q o n tòa vệ tư ngươi còn phải gọi ta một tiếng nhị cô ngươi liền nói chuyện với ta như vậy ta cho ngươi biết cao bằng phi ngày hôm nay chuyện này ngươi không cho ta một câu trả lời không xong cao b ằ n g phi đều muốn t ứ c đ i ê n mẹ này ngu xuẩn cao b ằ n g phi nội tâm thầm mắng không ngớt chạy đi liền muốn rời khỏi không cho phép đi chuyện này không cho chúng ta một câu trả lời ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi cao tính nhã kéo lại hàn tay dương tuấn bình cũng mặt tối sầm lại ngăn ở trước mặt nhìn tư thế không biết còn tưởng rằng hai cái chủ nợ đem thiếu tiền không trả người c h ặ n lại đây nhưng vào lúc này dương nhiễm cũng chạy vào cô nương này vóc người tướng mạo cái nào cái nào đều tốt chính là cái này đầu ó c ta theo nàng mẹ đáng tiếc vừa tiến đến liền lớn tiếng ồn ào ta nghe nói quan tòa thua tại sao lại như vậy bằng phi ca ngươi không phải nói cho ta chỉ cần dựa theo ngươi dạy như vậy đi nói liền có thể thắng quan tòa ngươi làm sao liền thân thích đều lừa gạt hiện tại ba mẹ ta đều bị phán hình làm sao làm cao bằng phi hít sâu một hơi xong lần này triệt để xong ngu xuẩn toàn ra ngu xuẩn đáng đ ợ i các ngươi vào n g ụ c giam thảo cao bằng phi cũng lại áp chế không nổi nội tâm hòa khí trứng mắt con ngươi tức giận mắng lên tiếng sau đó bồng tránh thoát khỏi cao tính nhã tay giận đùng đùng liền muốn rời khỏi nhưng hắn lời nói này đặc biệt là cao tĩnh nhã sức chiến đấu quá dũng mãnh xung đột rất nhanh thăng cấp thư ký viên cản đều không ngăn được vội vã hô cảnh sát tòa án tiến vào đến giúp đỡ đ i n h thẩm phán bên trong một hồi náo loạn làm cảnh sát tòa án thật vất vả đem song phương sau khi tách ra cao bằng phi mặt đều bị cao tĩnh nhã gãi thành sợi khoai tây tóc một ngang thấu kính đều nát một cái chơi làm bệnh có thể sống tự làm b ệ n không thể xuống a la đại trạng cảm khái một câu đứng dậy vỗ vô, vô khương b ạ c h vai hai người rời đi cho tới cao bằng phi hắn phiền phức vừa mới bắt đầu người anh em này cũng xác thực rất oan u ồ n g vốn là không muốn tiếp cái này án kết quả vẫn cứ bị phụ thân làm cho đo lấy cố gắng một luật sư vốn là công tác là đưa người đi vào hoặc là khiến người miễn với đi vào kết quả hiện tại chính mình cũng mau vào đi có thể nói đi nói lại hắn kỳ thực cũng không đáng đồng tình cái kia quan tòa đúng là bị ép đo lấy có thể xối dục nhân chứng làm chứng cứ giả đây là cao bằng phi sự lựa chọn của chính mình cũng coi như là thấy lợi tối mắt đi Cao bằng phi quá nghĩ thắng. Cái này án trận h chính ự c cái là một ấ rất t tầm tưởng án, không đặc biệt gì, có thể đơn đặc đối phương giản, án, không gì, có l u t sư k h ô g phải này g thường. ư ờ i bình Đó l chân chính ngành nhiêu. Hơn người nữa n g đại ê n cũng không đơn giản à, hiện tại giữa lúc đỏ vong hồng, với hắn dính răng án, đều sẽ gợi ra đông cáo lúc giữa gợi đỏ đều đảo tại với à, ra sẽ quan t â m Trận n à y q u a n tỏa nếu như có thể thắng đối với luật sư bảo chữa mà nói chỗ tốt quả thực không cách nào hình dung không nói danh dương thiên hạ đi c h ỉ ít nổi tiếng cùng quyền uy tính phương diện đều sẽ nhận được tăng lên cực lớn tại sao có luật sư kiếm được đầy bùn đầy bát có luật sư nhưng kiếm lời không tới ba dưa chuột hai quả táo đây nói cho cùng danh tiếng có nguyên nhân rất lớn chỉ cần mở ra nổi tiếng sau đó còn có thể thiếu h ữ tán hơn nữa này án làm tốt nói không chắc năm nay liền có thể lên làm văn phòng luật đối tác ở này to lớn mê hoặc trước mặt cao bằng phi rốt c ụ c quyết định bí quá hóa liều kết quả nhưng thất bại thảm hại chỉ có thể nói đánh cược cho không đáng đồng tình tuyệt đối đừng cảm thấy luật sư sẽ không phạm pháp kỳ thực không ít luật sư vì có thể thắng quan tòa đều sẽ có một ít g i ấ m dây thậm chí là quá mức cử động điểm này liền ngay cả la đại trạng đều không thể tránh được hắn bị hoan luồng cưỡng hiếp lần kia phá cục then chốt các mê ra hành trình video là làm sao nắm tới tay đầu tiên là cố ý chế tạo tai nạn giao thông sau đó lại tìm cảnh sát giao thông đội người hỗ trợ lúc này mới bắt được mang tính k h e n chốt chứng cứ thành công phá cụt thế nhưng đây la đại trạng theo cái khác luật sư có hai điểm không giống thứ nhất hắn có chừng mực có điểm mấu chốt không ảnh hưởng toàn cục một ít làm trái quy tắc hành vi thậm chí là nhẹ nhàng hành động trái luật có thể có nhưng tuyệt đối sẽ không phạm tội thứ hai hắn chắc chắn có kinh nghiệm không nói thiên y vô phùng đi chí ít sẽ không như vậy dễ dàng liền bị người khác nắm lấy nhược điểm rất hiển nhiên cao bằng phi không có la đại trạng năng lực như vậy cùng tâm thái càng không có vận may của hắn trên bày như thế toàn r a thực phẩm nghề nghiệp cuộc đời là bị mất có lẽ còn phải đi vào lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a cũng không biết cao bằng phi vị kia sĩ diện lại hư vinh cha biết rồi chuyện này sau khi sẽ là như thế nào tâm tình ngược lại cao bằng phi tâm tình của chính mình đó là tương đương đổ phá hoại căn cứ chia sẻ buồn phiền chính mình buồn phiền sẽ giảm phân nửa như vậy tâm lý hắn đem ngụy chứng tội tương quan pháp luật điều khoản cùng tư pháp giải thích theo dương tuấn bình một nhà ba người nói một lần đơn giản tôi nói dương nhiễm có thể sẽ bởi vì ngụy chứng tội mà thu hoạt hình liền phía trên thế giới này nhiều mấy cái thương tâm ấy náy người người với người buồn vui thích cũng không tương thông bên này hai cái gia đình gà bay chó chạy thở d à i thở ngắn bên kia thương bạch nhạc á ai cho ba mẹ đánh cái video điện thoại đem quan tòa thắng lợi tin vui nói cho bọn họ ôi này có thể quá tốt rồi xem ra pháp luật vẫn là sẽ bảo hộ chúng ta dân chúng nghe được cái này tin vui sau khi thương mẫu tươi cười rạng rỡ tươi cười rạng rỡ mẹ ngươi cùng ta ba ở cựu trại câu chơi đến h à i lòng à ta xem ngươi một ngày phát bảy tám điều g giúp bạn chính sự nhi sau khi nói xong thương bạch liền theo cha mẹ nói chuyện phim lên cũng không tệ lắm nơi này phong cảnh rất tốt không khí cũng tốt ta cảm giác cả người đều tuổi trẻ mười tuổi khương mẫu mặt tươi cười tâm tình tương đối khá vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào trở về khương b ạ c h hỏi khương mẫu nhưng lắc đầu một cái nói rằng trước tiên không trở về đi ta và cha ngươi liên hệ một cái công ty du lịch chuẩn bị đi biển nam đảo lại chơi một vòng cái gì muốn đi biển nam đảo khương b ạ c h hơi kinh ngạc ta mẫu thân đại nhân ngài chuyện này làm sao đột nhiên nhớ tới đi tới biển nam đảo mẹ ngươi lúc tuổi còn trẻ liền muốn đi biển nam đảo du lịch nhưng khi đó không tiền a thật vất vả tích góp đủ tiền kết quả mới vừa mua xong vé máy bay buổi tối liền kiểm tra được mang thai n g ư ờ i khương phụ không gặp người chỉ nghe âm thanh khương bạch trừng mắt nhìn nguyên lai là chính mình đến đánh vỡ mẫu thân biển nam đảo du lịch mộng đẹp hải tử là cha mẹ hy vọng nhưng cùng lúc cũng cho bọn họ mang đi rất nhiều gánh nặng cùng g i a n buộc lúc tuổi còn trẻ mẫu thân khẳng định cũng là một cái thích nằm mờ cô gái a nóng trong mỹ lệ biển nam đảo nóng trong ánh mặt trời bãi cát cây d ử a gió biển chỉ có điều có hải tử liền không lại như vậy tự do nghĩ tới đây khương bạch trong lòng còn rất cảm giác khó chịu nhi hít sâu một hơi nói rằng cha vậy các ngươi lần này liền cần thật chơi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó nghỉ chơi bao lâu liền chơi bao lâu tuyệt đối đừng sợ dùng tiền con trai của ngài có tiền nói khương bạch vỗ ngược hướng màn hình di động nhữ mày đứa nhỏ này có chút tiền liền bắt đầu lên mặt khương m ậ u ván trách l ư ờ m hắn một cái nói rằng ngươi hiện tại là có chút tích chữ thế nhưng này sinh sống cũng không thể quá tay chân lớn ta và cha ngươi bên này ngươi không cần lo lắng chúng ta vừa ý một cái rất tốt công ty du lịch chuẩn bị theo đoàn qua khương bạch gật đầu nói ừ theo đoàn cũng được tối thiểu bất việc nhi có điều các ngươi có thể chiếm được hỏi một chút rõ ràng lại xuống quyết định chớ bị hố khương mẫu l ư a hắn một cái yên tâm đi ba mẹ ngươi còn chưa tới giả hồ đồ thời điểm đây nhưng khương bạch vẫn là cảm giác có chút không quá yên tâm ngược lại không phải lo lắng khác chủ yếu chính là lo lắng ba mẹ vì tiết kiệm tiền đi báo những kia vô căn cứ giá rẻ đoàn trước tiên không nói giá rẻ đoàn sẽ có hay không có cái gì khắc hố chỉ nói cái này du lịch trải nghiệm khẳng định cũng không khá hơn chút nào dù sao tiền nào đồ lấy mà n à y thế hệ trước người tiêu phí lý niệm theo thế hệ tuổi trẻ là thật không giống nhau bọn họ không nỡ tốn nhiều tiền tâm lý này đã sớm thâm căn cố đế khắc vào trong xương d ù n ở trong máu đừng nói này hơi một tí mấy ngàn du lịch chi phí coi như đi chợ bán thức ăn mua cái món ăn đều sẽ bởi vì mấy mau tiền theo món ăn con buôn tranh luận đường này gian khổ một mạc cần kiệm tiết kiệm đây là hiếm thấy mỹ đức cũng là dân tộc này tốt đẹp truyền thống đừng xem khương bạch là cái hệ thống người sở hữu nhưng khương m â u chính là cái rất phổ thông phụ nữ có chính mình một mạc phẩm chất dù cho nhi tử hiện đang sở hữu ngàn vạn dòng dõi nhưng nàng trong ngày thường vẫn là bất an bất mặc luôn cảm thấy có thể thiếu hoa một điểm liền thiếu hoa một điểm k ư ơ n g bạch hiểu rất rõ mẹ của chính mình suy nghĩ một chút nhắc nhở mẹ các ngươi không muốn tuyển loại kia quá ta ra ngoài chơi nhi một chuyến ngàn vạn đừng tiếp dùng tiền lu bị cu n é t lúc này khương phụ xuất hiện ở video hình ảnh bên trong c ư ờ i ha hà nói nhi tử ngươi liền bớt lo đi ngày mai ta và mẹ của ngươi lại đi chuyến công ty du lịch cố gắng hỏi một câu h i ể u rõ h i ể u rõ thực địa khảo sát một hồi nếu như hành đây chúng ta liền định ra đến nếu như không được liền nhìn lại một chút nhà khác cái kia cũng được đi ba ngươi có thể chiếm được năm nghĩa cẩn thận nếu là có cái gì không xác định liền phát lại đây ta giúp ngươi quyết định khương bạch gật g ủ tiểu từ túi ngươi còn sợ cha ngươi ta bị người lừa g ạ ta ta không lừa bọn họ đều tính tốt k hương phụ đầy không thèm để ý nói rằng có loại người từng trải tư thế k hương bạch cười xưng là ở phương diện này hắn xác thực càng yên tâm phụ thân dù sao k hương phụ lúc còn trẻ vào nam g ra bắc chuyện gì chưa từng thấy có thể nói kinh nghiệm giang hồ tương đương phong phú có hắn ở sẽ không có bất ngờ một nhà ba người lại giành hàn huyên một lúc mới cắt đứt video một bên khác giật thần vân tiểu khu bên trong dương tuấn bình một nhà ba người sắc mặt một cái so với một cái khó coi dương tuấn bình ngồi ở ghế đầu hút thuốc cao tịnh nhã cùng dương nhiễm hai mẹ con tựa sát ngồi ở trên ghế s a l o n khóc sức mướt lao nước mắt chương 303, tòa án có thể bắt chúng ta thế nào hai đặc biệt là dương nhiễm nước mắt kia liền mỹ sợ i như thế đi xuống chạy mẹ ta không muốn ngồi tù ta không muốn ô, ô ô dương nhiễm không nói nàng chuyên môn lên mạng điều tra n g u y chứng tội xử ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc tạm giam tình tiết nghiêm trọng vậy thì là ba năm đến bảy năm dương n i ễ m không biết mình loại hành vi này có tính hay không tình tiết nghiêm trọng nhưng nàng biết chính mình ở trên tòa án nói dối làm chứng cứ giả quá nữa là tạo thành ngụy chứng tội then chốt là mẹ ruột cùng mình đều chính mồm thừa nhận bị thư ký viên nghe được rõ rõ ràng ràng hơn nữa đình thẩm phán nội ứng nên có giám sát máy thu hình ngược lại khẳng định là không thiếu hụt chứng cứ dương nhiễm nội tâm sợ h ã i một hồi nàng không muốn ngồi tù cao tính nhã nhẹ nhàng ôm lấy con gái run rẩy vai n h ỏ giọng an ủi trong lòng cũng phi thường khó chịu bởi vì là nàng tự mình đem con gái đẩy lên mức độ này được rồi hiện tại khóc sức mức có ích lợi gì này không còn chưa tới kém cỏi nhất thời đề bà dương tuấn bình bóp tắt tàn thuốc chầm giọng nói vẫn là vội vàng đem nhà tìm kỹ chúng ta sớm một chút rời ra ngoài đi rời ra ngoài cao tính nhã nhất thời nghèo cổ nói rằng dựa vào cái gì rời ra ngoài hai chúng ta đều bị phán hoán hình cái tiêu hoán hình sổ tay ngươi không phải không thấy nói là tự do có thể theo ngồi tù khác nhau ở chỗ nào húng chi nhiễm nhiễm còn bởi vì chuyện này cũng có nguy hiểm chúng ta trả giá lớn như vậy đánh đổi cái nhà này coi như là cho chúng ta bồi thường không thể còn dương tuấn bình c a o mày nói có thể tòa án phán quyết nhường chúng ta trả nhà vậy thì là một tờ giấy chúng ta liền lại không đi có thể thế nào cao tính nhã đầy mặt xem thường lộ ra cười lạnh ta soạt trầm tay thời điểm tưởng thấy không ít tình huống tương tự. không huống chính chính cao ó chính tính nha đã tính t r ư ớ c mọi việc nói rằng những video này bên trong tình huống cái nào không so với chúng ta này phức tạp nhưng những người kia nói cái gì đều không chuyển liền lại không đi chủ nhà cũng bế tắc báo cảnh sát lên tòa án tìm phóng viên ngược lại là năm đối phương không có c á c nào muốn ta nói ngược lại chúng ta đều như vậy theo thương gia cũng trở mặt mặt mũi cũng mất hết càng thêm không có gì hay k i ế n kỵ không chuyển chúng ta liền an tâm ở hắn n h ư ờ n g chúng ta chịu tội chúng ta cũng không thể để cho hắn thoải mái cao tính nhã hai mắt hít lại trong con người tất cả đều là toán độc vẻ mặt dương nhiễm cũng gật gù nghiến răng nghiến lợi nói rằng không sai chúng ta không thể chuyển nếu như đem nhà trả lại chúng ta có thể nên cái gì đều không còn dù cho cuối cùng không có cách nào vậy cũng có thể kéo một ngày là một ngày ngược lại không thể để cho cái kia họ khương được toàn nguyện nếu không nói còn phải là mẹ con đây này quan niệm ý nghĩ đều giống nhau như lúc dương tuấn bình mặt â m trầm suy nghĩ một chút sau đó vô đuổi các ngươi nói cũng có đạo lý hắn mẹ chúng ta đều như vậy còn có gì đáng sợ chứ ngược lại quan tòa đều thua vua cũng thua thẳng liều không chuyển người một nhà liền như vậy đạt đến nhận thức chung liền làm khương bạch đến thu phòng thời điểm liền ăn bế m u ô n canh các ngươi không chuyển nhìn cửa phòng đóng chặt khương bạch sắc mặt trở nên phi thường quái dị hướng về phía bên trong hô không phải các ngươi sao n g h ĩ à này tòa án đều phán hạ xuống các ngươi lại không chuyển các ngươi là thật không sợ ngồi tù a cao tính nhã âm thanh truyền ra ngươi thiếu năm tòa án đến hù dọa chúng ta tòa án phán có thể sao chúng ta chính là không chuyển tòa án có thể bắt chúng ta thế nào k h í thương bạch hít vào một n g ụ m khí lạnh nay phải là bao nhiêu năm tác động mạch nao mới có thể nói ra những lời này a hình sự bản án đều có lá gan không chấp hành thương bạch trầm giọng nói ta nhắc nhở ngươi một câu các ngươi hiện tại hành vi đã là phạm tội nếu như không muốn đi ngồi tù tốt nhất mau mau mở cửa chuyển đi đem nhà còn trả cho ta phạm tội thiếu nắm phạm tội đến hủ dọa chúng ta cao tính nhã hoàn toàn không để ý chúng ta đều bị hình phạt nợ nhiều không lo con giận quá nhiều rồi không nữa còn sợ ngươi cái này cúp nhanh lên đi cái nhà này chúng ta lúc nào ở đủ tự nhiên sẽ còn trả cho ngươi bên trong cao tĩnh nhã ôm cánh tay đầy mặt xem thường dưới cái nhìn của nàng khương bạch uy hiếp đơn giản chính là hù dọa một chút chính mình thôi phạm tội phạm cái gì tội lời này đem ra hù dọa một chút tiểu hài tử còn khả năng hữu dụng nghĩ hù dọa nàng cao tĩnh nhã không có cửa đâu khương bạch hỏi ta cuối cùng hỏi ngươi một câu đúng không quyết tâm không rời đi Cút. nói không chuyển liền không chuyển nghe được này trả lời k ư ơ n g bạch sắc mặt triệt để lạnh xuống hình ngươi đừng tưởng rằng không mở cửa liền không thể ngươi đừng hối hận thả xuống một câu nói khương bạch xoay người rời đi、Cắt. từ mắt mèo nhìn thấy khương bạch xoay người rời đi cao tính nhã không khỏi cười lạnh thành tiếng cảm giác mình đạt được bước đầu thắng lợi còn đem cái tin tức tốt này nói cho đi làm con gái nhưng nàng cũng không biết khương bạch cũng không hề từ bỏ mà là đi tòa án xin cưỡng chế chấp hành tòa án bên trong có một cái chuyên môn phụ trách pháp luật văn thư chấp hành công tác tổ chức cơ cấu gọi là chấp hành đ ỉ n h thông thường thiết đ ỉ n h trưởng một người phó đ ỉ n h trưởng cùng chấp hành viên một số người cũng phối có thư ký viên cùng tư pháp cảnh sát chấp hành đỉnh c quyết, quyết quyết, quyết ở thụ lý chấp hành xin sau khi thì sẽ phát ra chấp hành thông báo giao trách nhiệm bị chấp pháp người thực hiện nghĩa vụ đồng thời có thể lấy cưỡng chế chấp hành biện pháp thương mệnh buổi sáng đi tòa án trình chấp hành xin chấp hành đỉnh tại chỗ liền giúp đỡ làm án buổi trưa chấp hành đình liền phái một cái chấp hành viên cho dương tuấn bình một nhà đưa đi chấp hành thông báo kết quả lại bị cao tĩnh nhã ở ngay trước mặt hắn xé nát liền ngay cả chấp hành viên đều suýt chút nữa đã trúng đánh tin tức truyền quay lại đi chấp hành đỉnh đỉnh trưởng tức giận lúc này phái ra bốn cái tư pháp cảnh đối với này toàn g i a chúa trộm lấy cưỡng chế chấp hành biện pháp hai giờ chiều bốn cái tư pháp cảnh đi tới một nghìn chín trăm linh hai cửa cầm đầu tư pháp cảnh thân hình c a o lớn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng gọi là lý h à n g đông đông đông xin chào chúng ta là vạn bách lâm khu tòa án chấp hành đỉnh tư pháp cảnh xin mở cửa lý hằng sau khi gõ cửa hướng về phía bên trong hô một tiếng một lát sau có bao xa lan bao xa bên trong chuyển đến một đạo sắc nhọn lâm thành